Đối với phụ thân còn là tin đảm nhiệm đấy, Triều Hi thành thành thật thật ngậm miệng lại, ngồi ở một bên, thành thành thật thật nhìn xem. Tước á sau hai canh giờ, Lý Yến lăng hơi có chỗ tâm đắc mở hai mắt ra, đầy dây kinh hỉ. Cố lực lượng này, cũng không phải là từ bên ngoài đến đấy, vốn là chính nàng đấy. Chỉ là, đi qua vẫn giấu kín tại nàng huyết mạch chỗ sâu, giấu ở nàng mỗi một tốc kinh mạch, mỗi một dọt chân nguyên bên trong, mà lần này, chỉ là cố lực lượng này bị kích hoạt lên đi ra mà thôi. Mặc dù. Nàng còn không có chảy vút đi ra bên trong thân thể của mình mới xuất hiện cố lực lượng này, cũng không nắm giữ sử dụng nó phương pháp xử lý, nhưng là hai canh giờ tìm tòi, đại khái cũng làm cho nàng biết rõ cố lực lượng này là cái gì, thần thông. Mỗi cái tu sĩ đều tha thiết ước mơ thần thông. Lý Yến Lăng cũng không phải là không có thử qua khai phát thần thông của mình, nhưng là Đây không phải là chuyện khó khăn, mà là căn bản không có chỗ xuống tay. Giống như là một cái bình thường đấy, không tu luyện qua người để hắn nghĩ biện pháp cái gì đều không cần đống bay lên. Vậy làm sao bay? Nhảy núi sao? Mà bây giờ cố lực lượng này xuất hiện. Mặc dù bởi vì thời gian quá ngắn, nàng còn không có nắm giữ như thế nào vận dụng cố lực lượng này, không biết muốn làm sao mới có thể phát huy thần thông của mình. Thậm chí cũng không rõ ràng cái này thần thông đến cùng có làm được cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, tiền phương của nàng đã bị chỉ rõ một đầu tiền đồ tươi sáng. Điều này hiển nhiên chính là vừa mới khối kia ngọc thạch tác dụng. Buồn cười, nhãn lực của mình vậy mà như thế kém cỏi, trước đó vậy mà cảm thấy đây chính là khối phổ thông tảng đá vụn. Điều này có thể để cho mình kích hoạt, khai phát ra thần thông lực lượng đồ vật, làm sao có thể vẹn vẹn cũng chỉ là một khối đá bình thường. Ai, Lý Yến Lăng A Lý Yến Lăng, vẫn chưa được A, nhãn lực cần tăng lên A. Với lại, sao có thể hoài nghi phụ thân đại nhân đâu? Rõ ràng phụ thân đại nhân cho đồ tốt như vậy. Có thể kích hoạt tu sĩ thần thông, loại bảo vật này. Đơn giản không thể dùng linh thạch để cân nhắc, vật này chân quý, căn bản là không có cách tính toán. Nghĩ tới đây, nàng cảm kích ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh cười khẽ một tiếng, nói ra, xem ra ngươi cảm thấy. Lý Yến Lăng ép xuống thân, đại bái nói, cảm tạ phụ thân ân tái tạo. Về sau nếu là có gì phân phó, Yến Lăng không chối từ. Không cần như thế. Lục Thanh làm cho hắn, trở về hảo hảo thể ngộ liền chính là. Ngươi những cái kia cống hiến, về không là đủ. Lý Yến lăng cảm động nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, đa tạ phụ thân đại nhân. Cái này Bắc hoang sâm đánh một trận xong, lưu giữ 23 vạn công hân, tất cả đều biến thành gia tộc công hiến. Lại thêm trước kia tích lũy lại tới, tỉ như nàng trợ giúp lục ra khai phát tinh không bên ngoài cái này bí cảnh thời điểm, cũng mệt mỏi tích xuống một chút. Thế là, lần này lại lấy lông dê cơ hội dưới, nàng từ tông môn cũng là lấy được mấy cái thứ cần thiết, nhưng bỏ ra về sau, trong tay còn có 200 ngàn. Cái này 200.000 gia tộc điểm công hiến, ấn lý giảng, thì tương đương với 200.000 linh thạch. Đây là một khoản tiền rất lớn không sai, nhưng mà, sao có thể cùng vừa mới phụ thân đại nhân cho ra tới khối kia ngọc thạch so sánh. Đây chính là có thể thức tỉnh thần thông độ vật. Vật này, nếu là ném đến ngoại giới đi, không biết bao nhiêu không thể thức tỉnh thần thông tu sĩ kim đan, muốn táng ra bại sản đến mua. 200.000 muốn mua đến. Nằm mơ đi thôi. Nhưng mà, ngay như vậy lớn chuyện tốt liền đã rơi vào trên đầu của mình Lý Yến Lăng cũng là đầu góc tự hiểu rõ người, nàng biết mình có thể thu hoạch được lớn như vậy chỗ tốt kỳ thật cùng với nàng cái này hơn 200.000 gia tộc công hiến tại Bắc Hoang Sâm trên chiến trường biểu hiện kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ chủ yếu nhất là bởi vì nàng gả cho lục Triều Hi cũng có đã nhiều năm như vậy Lão tổ đem nàng xem như người lục gia. nàng cũng là hiểu được cảm ơn sư phụ của nàng Hải Tam Đức sắp thực đối nàng rất tốt không có Hải Tam Đức Nàng trước đó gần 200 năm thời gian, dù là thiên phú tốt, cũng không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy tốt tài nguyên cùng công pháp, không có khả năng nhanh như vậy tấn cấp đến khải minh hậu kỳ. Nhưng nếu là không có lục thanh, đừng nói thần thông, năm đó viên kia kim đàn liền rơi không đến trong tay nàng, nàng làm không tốt bây giờ còn đang khải minh kỳ ở lại đâu. Lục ra đợi ta không ít, ta cũng không có thể cô phụ. Lý Yến Lăng cùng lục triều hy đây đối với vợ chồng trước khi rời đi, lục thanh lại phân phó bọn hắn, gọi lục vi văn tới nghĩ đến là lại có chỗ tốt gì. Phu thân rất ưa thích Vi Văn cái này hậu bối. Rời đi lúc, lục triều hy dạng này cho mình lão bà giải thích một câu. Lẽ ra đấy. Lý Yến Lăng nói, Vi Văn Thiên Phú thượng giai, ta cũng nhìn ra được, nàng đối với gia tộc cũng là từ trước đến nay rất dụng tâm, cùng Minh triều rất ừ. giống. Đúng vậy a, điểm này nàng xác thực cùng cửu muội rất giống đấy. Vi Văn sau khi đến, lục thanh bắt trước làm theo, cũng là làm khối nhìn hoàn toàn bình thường ngọc thạch, sau đó phục chế một đợt diễn kỹ bất quá, lần này liền có chút vất vị nhãn cho mù Lòa nhìn ý tứ. Vi Văn hoàn toàn không có cảm giác gì, lão tổ tông nói đó là cái đồ tốt vậy liền nhất định là, lão tổ tông nói thể ngộ vậy liền hảo hảo thể ngộ. Cuối cùng, thu hoạch được Càn Thiên Chân Thân về sau, nàng cũng liền đứng dậy cáo tạm, ngược lại là cũng không quá kích động. Gái đầu một cái, có chút ác thú vị không có đạt được thỏa mãn cảm giác. Được thôi, phía trước có qua một lần về sau, Lục Thanh cũng đã cảm giác được rất vui vẻ rồi. Mây Lĩnh tiên tư, cùng Càn thiên chân thân, có thể tính là lục thanh trong tay lợi hại nhất hai cái thiên phú loại hạng mục trao đổi rồi. Hai vật một đổi, một là cho Lý Yến Lăng đánh tầng một bảo hộ. Đợi đến nàng tiêu tốn một hai năm thời gian, tham dò rõ ràng thần thông sử dụng phương thức, như vậy chiến lược của nàng, sẽ thẳng tắp tăng bọn. Kim đan sơ kỳ lại như thế nào? Bình thường kim đan trung kỳ đã không phải là đối thủ của nàng rồi. Với lại, vốn có thần thông về sau, thứ này hiệu quả cũng không chỉ có chỉ là ở chỗ tăng lên chiến lược. Thần thông trên bản chất là đối với tự thân lực lượng phi thường xâm nhập đảo móc. Theo lý giảng, không phải là đến tu sĩ đối tự thân lực lượng lý giải đúng chỗ, mới có thể thu được thần thông. Đây chính là cùng loại với là một cái quả, đối tự thân lực lượng lý giải đúng chỗ mới là nhân. Cho nên nói, bình thường có thần thông tu sĩ, bất kể là bởi vì cơ duyên xảo hợp, hay là mình cố gắng tu luyện khai phát có được, tốc độ tu luyện đều sẽ rất nhanh. Mà Lý Yến Lăng lần này, mặc dù không nguyên nhân, lại được quả. Đợi đến nàng đem thần thông ăn quen, đẩy ngược trở về, đối với mình tu hành lích lợi cũng sẽ vô cùng lớn. Tóm lại, Lý Yến Lăng điểm ấy mộ tính, có lẽ vẫn là có, không cần lục thanh mọi chuyện đều đi nhắc nhở. Mà Lục Vi Văn bên kia, nàng hiện tại thiên phú giá trị triệt để kéo căng rồi. Ngoại trừ linh căn không tới thiên linh căn, còn kém cái gì? Thần thông đã có, linh thân còn thăng qua cấp 1, đơn giản vô địch. Năm nay Lục Vi Văn đã 41 tuổi, trúc cơ tầng 6. Cái tốc độ này Nguyên bản đã xem như nhanh vô cùng rồi, hiện tại lại có một cái cản thiên chân thân, Lục Thanh đoán chừng nàng sợ không phải 50 tuổi ra mặt, liền có thể thử nghiệm đột phá khải minh kỳ rồi. Với lại Lục Thanh còn cái gì đều không cần chuẩn bị cho nàng, cứng rắn đột liền xong việc. Nghĩ như vậy, quả thực có chút kinh khủng. Người khác 50 tuổi, còn tại tận tâm tận lực nghĩ biện pháp muốn làm đến một viên trúc cơ đan, đoạt tại 60 tuổi trước đó, có thể hoàn thành trúc cơ liền A-Z đà phận rồi. Lục vi văn 50 tuổi liền có thể khải minh. Bất quá, suy nghĩ lại một chút lục văn ân, hắn năm nay 43 tuổi, trúc cơ năm tầng, nhưng có thiên linh căn mang theo, liền xem như so vi văn chậm hơn một đường, sợ cũng sẽ không chậm quá nhiều, 60 tuổi trước đó đoán chừng cũng có thể tiến khải minh. Lục thanh tuổi già an lòng A. Bất quá, cái này một đợt trao đổi, tiêu hết nghiệp lực cũng là không ít. Mây đỉnh tiên tư 2600 nghiệp lực, càn thiên chân thân 1002. Cái này một đợt cộng lại 3.800 không có. Nhưng bây giờ Lục Thanh là chân chính tài đại khí thô rồi. Chiến tranh kết thúc về sau, trong tay hắn nghiệp lực thì có 10.400, mà chiến tranh tuyên bố kết thúc về sau, trinh chiến hình thức đã đến kết toán giai đoạn, tích lũy giải thưởng bên trong 10.400 nghiệp lực cũng tất cả đều tới sổ. 20.800 nghiệp lực, so Lục Thanh đi qua nhất lại tiếp tục thời điểm, còn nhiều hơn được nhiều. 3.800 nghiệp lực, nhìn lên thật nhiều, đi qua muốn để Lục Thanh lập tức móc như thế một số lớn đi ra. Vẫn có không nhỏ áp lực đấy. Nhưng bây giờ, không đáng kể chút nào. Đằng sau, Lục Thanh còn có hai thẳng lớn tiêu xài. Một cái là linh mạch thăng cấp, một cái là kỳ quan kiến trúc. Hai cái này nhất định là muốn làm. Linh mạch thăng cấp không cần nói, cái đồ chơi này nhất định là sớm thăng sớm hưởng thụ, muộn thăng nhiều bị tội sự tình. Thừa dịp hiện tại nghiệp lực sung túc, tranh thủ thời gian làm một đợt. Lục Thanh đã để Lục Đình Chù an bài song xuôi rồi. Đình chu hiện tại đã tiếp phụ thân hắn lớp. Trở thành hiện tại gia tộc đại quản gia, cũng chính là công việc vật trưởng lão. Hắn lần này bắc hoang sâm chuyến đi, trên chiến đấu mặc dù không có cái gì quá nhiều biểu hiện, nhưng ở quản lý hậu cần, xử lý hàng triển lãm phân phối phía trên, ngược lại là đem những này hành chính làm việc cho xử lý ngay ngắn rõ ràng, đem gia tộc sự vụ giao cho hắn, Lục Thanh cũng là tương đối yên tâm. Mà Đình trù tại tiếp nhiệm vụ về sau, rất nhanh cũng liền đem ấm dưỡng linh mạch pháp trận cho bố trí xong Lục Thanh tương ứng, cũng ở đây hệ thống giao diện bên trong. Đem cái này cấp 4 hiếm co tăng lên linh mạch cho đổi đi ra. 2.000 nghiệp lực tài chính khởi động, sau đó tiếp tục 10 năm thăng cấp, hàng năm vẫn phải tiếp tục đầu nhập 600 nghiệp lực. Toàn bộ thăng cấp quá trình, Lục Thanh đến chuẩn bị cái 8.000 nghiệp lực, hao phí rất nhiều. Về phần, tu linh thánh điện, cái này kỳ quan kiến trúc, Lục Thanh cũng đã chuẩn bị xong. Hắn để đình trù dẫn người, tại Ngọc Yên Sơn Thượng Thanh ra một mảnh đất trống, sau đó lui đông đảo gia tộc tu sĩ, không cho phép bọn hắn tới gần, sau đó nỗ lực nghiệp lực Không cần bất luận kẻ nào động thủ, ở mảnh này trên đất trống, mặt đất, đất đá ầm ầm dâng lên, trong vòng một canh giờ liền tự hành tạo thành một tòa rộng lớn địa đường. Trưng 267, Lục Thanh Luyện Đan Ngọc Yên Sơn là một mảnh thật lớn địa phương. Đương nhiên không có thanh phong môn chiếm diện tích lớn như vậy, nhưng Ngọc Yên Sơn cũng không chỉ là một ngọn núi mà thôi. Cái này một mảnh linh mạch nơi bao bọc địa phương, là có rất nhiều cái sơn phong tạo thành. Tất cả đều có thể tính là Ngọc Yên Sơn phạm vi. Cũng tất cả đều là tại lục gia trong khống chế, bất quá lục gia chủ yếu chỗ ở khu vực, kỳ thật chính là chủ phong nơi này. Giống như là trước đó Linh Phong Thánh Tháp kiến tạo, kỳ thật chính là tại rời xa chủ phong một chỗ khác bên cạnh phong. Mà lần này, tụ Linh Thánh Điện cũng đồng dạng không xây ở chủ phong, bất quá hơi vẫn là so Linh Phong Thánh Tháp muốn khoảng cách chủ phong thêm gần một chút. Linh Phong Thánh Tháp xây thành thời điểm, cái kia động tĩnh nhưng quá lớn, lôi điện khi đo bữa, sinh sinh trên một ngọn núi tạo hình ra một tòa tháp Mà dưới mắt cái này tụ linh thánh điện, chỉ là tại một mảnh sớm thanh ra trên đất trống, xinh xinh rút lên tới. Ban đêm, tụ linh thánh điện tự hành kiến tạo cái này trong vòng một canh giờ, ngược lại là cũng không ít gia tộc tu sĩ phát hiện dị thường, nhưng là sớm bị cáo giới qua, không ai đi qua, người không biết, tiến tới ở nửa đường cũng bị vân hữu kỵ đội cho ngăn lại. Đợi đến ngày thứ hai sáng sớm, mọi người liền thấy bên cạnh phong nơi này, nhiều hơn một tòa điện đường. Lý Yến Lăng các gia tộc cao cấp tu sĩ cũng là tại ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, mới tới đây. Bọn hắn sau khi tới, phát hiện điện đường cổng là đóng chặt. Lục thanh thanh âm, đồng thời khi bọn hắn mấy người trong đầu vang lên, tiến cái cửa này là muốn tiền. Còn muốn tiền, đi vào tu luyện 10 năm, bên ngoài chỉ tương đương hơn 1 năm. Khải Minh tu si đi vào muốn 1 ngàn linh thạch, Kim Đan đi vào muốn 5 ngàn. Bất quả Yến Lăng ngươi trước hết đừng suy nghĩ, ngươi đi vào cũng vô dụng, Ngọc Yên Sơn Linh Mạch Linh Khí trèo chống không được ngươi tu luyện. Triều Hi mấy người các ngươi ngược lại là có thể. Bốn người bọn họ đều nghe được phụ thân lời nói, sau đó trên mặt đều là kinh hãi. Tu luyện mười năm bên ngoài chỉ qua một năm. Cái kia lục Triều Hi đi vào trực tiếp tu luyện cái một trăm năm, đoán chừng đều trực tiếp tu bên trên Kim Đan đi. Ngoại giới chỉ qua mười năm. Cái kia kỳ thật chẳng phải tương đương với mười năm nhập Kim Đan a? Cái này mẹ nó là một cái cái gì thần tiên bảo địa. Bọn hắn đều có thể ý thức được nơi đây thần kỳ, cùng nó có thể mang tới cường đại công hiệu. Đại điện này một lần chỉ có thể vào một người, từng cái tới đi. Nếu không Triều Hi đi vào trước ngốc một năm. Mặc dù Cha Ruột không có ở đây trước mặt, chỉ là truyền âm đang nói chuyện, nhưng Lục Triều Hi vẫn là làm đủ lễ tiết. Được rồi. Không bao lâu, thì có một vị gia tộc tu sĩ, cưỡi một thất thủy vân mã từ đằng xa bay tới, đem chứa một ngàn mai linh thạch túi chữ vật, giao cho tộc trưởng đại nhân về sau. Hán tò mò nhìn trước mắt mới xuất hiện tòa đại điện này, không có đi người ý tứ. Lục Triệu Hi cũng không nói cái gì. Mặc cho vây xem. Tại thánh điện cửa, Lục Triều Hi tìm được một cái màu đen mở miệng. Hắn đem một ngàn khối linh thạch, toàn bộ đầu nhập đi vào. Sau đó, thánh điện cổng mở. Rất thần kỳ, từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, thế mà không nhìn rõ thứ gì. Giống như có một cố mông lung lung sương mù sắc, để bên trong bài biện, hình dạng không cách nào bị ngoại giới chỗ quan chắc đồng dạng. Ta đi vào trước thử một chút. Lục Triều Hi cùng sau lưng thế tử, đệ đệ cùng muội muội cuối cùng nói một câu. Sau đó liền liền bước vào trong đó. Khi hắn sau khi đi vào, bên ngoài người xem ra, thân ảnh của hắn theo càng thêm xâm nhập mà trở nên dần dần mơ hồ. Sau đó rất nhanh liền cùng cái kia mông lung hết thể hòa làm một thể, quan sát không rõ rệt rồi. Còn muốn nhìn kỹ một chút, cái kia thánh điện cổng ầm vang một cái liền đóng lại. Mà tại lục triều hy chính mình góc nhìn bên trong, hắn tại tiến vào thánh điện lúc, trước mắt nguyên bản những cái kia mông lung đồ vật, ngược lại từng bước một trở nên rõ ràng. Ngắm nhìn bốn phía Đây là một cái nhìn rất xưa cũ địa phương. Hình bắt giác đại quảng trường, rất trông trải, không có bất kỳ cái gì dư thừa bài trí, bên cạnh cũng đều là nhìn cảm nhận bình thường nhất tường đá. Đây là một cái thuần túy chỗ tu luyện, linh khí nồng đậm, cơ hồ có thể tính được là Ngọc Yên Sơn Linh Mạch có thể biểu đạt ra tới tốt nhất linh khí khối lượng, ở chỗ này tu luyện hiệu quả, nhất định không tệ. Chính là, cảm giác có chút buồn vẻ, Hắn cái này vừa tiến vào, dựa theo phụ thân nói hắn liền muốn ở chỗ này thành thành thật thật bế quan tu luyện trên 10 năm. Ngay cả tương ứng linh thực, hắn đều chuẩn bị hai cái túi chữ vật tới giả, mặt khác còn bao gồm không ít tu luyện cần thiết đan dược các loại đồ vật. Mặc dù, 10 năm không thể rời đi nơi này nửa bước, nhưng hắn cũng đang cần một quang thời gian dài như vậy, đến thật tốt tu luyện. Theo lục gia phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh, đối mặt sự tình, tình huống cũng sẽ càng ngày càng khó lấy ứng phó. Trước kia, hắn còn tại trúc cơ kỳ thời điểm, hắn là gia tộc người mạnh nhất. Là gia tộc chủ lực, gia tộc gặp phải tất cả tình huống, đều cần hắn đi xử lý. Loại tình huống này, nhất là tại năm đó bạch quỷ đi về phía nam, hắn xuất lĩnh gia tộc tu sĩ tương ứng chiêu mộ, đi phương Bắc Tham chiến lúc, đặt đến đỉnh phong. Chính hắn mượn từ lần kia, đã trở thành khải minh tu sĩ, mà cũng là từ cái này đánh một trận xong, lục gia cắm lên cánh bay lên. Nhưng mà, từ đó về sau, từ lục gia bay lên, bắt đầu đứng trước càng lớn khiêu chiến về sau, hắn phát hiện mình có thể giải quyết sự tình. Ngược lại thay đổi ít. Thực lực của hắn so với quá khứ mạnh hơn nhiều, tiến vào Khải Minh kỳ về sau, cũng rất nhanh phát triển đến Khải Minh 4 tầng. Nhưng cuối cùng như thế, cá nhân hắn thực lực tốc độ phát triển, so ra kém lục gia thế lực bành trướng tốc độ. Cứ như vậy, loại kia cảm giác bất lực, đương nhiên lại càng đến càng sâu rồi. Lần này tại Bắc Hoang Sâm trên chiến trường, lục gia hiển lộ tài năng, nhưng vẫn là dựa vào Lão Cha, ngoại trừ Lão Cha bên ngoài, dựa vào là vợ hắn Lý Yến Lăng. Còn chính hắn cũng liền như vậy đi. Hắn là không nghĩ như thế đấy. Thậm chí, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý cả một đời bị nàng dâu cưới tại trên đầu. Đi qua đó là không có cách, hắn là song linh can, người ta Lý Yến Lăng là đơn linh can, với lại từ nhỏ cũng là sư thừa kim đan, còn không có bị trọng thương đánh gãy qua tu luyện. Nhưng lần này tại Bắc Hoang Sâm ở bên trong, hắn cũng là bị phụ thân cáo chi, chính mình đã trở thành lôi đơn linh can tu sĩ. Tại cụ thể lúc tu luyện, hắn cũng là có thể rõ ràng cảm giác được, mình đã theo tới hoàn toàn khác biệt. đã như vậy, trong lòng của hắn giã vọng, cũng liền tiến thêm một bước bước lên. trước lập cái nhỏ mục tiêu, thu vi vượt qua tự mình lão bà. tụ linh thánh điện bên ngoài, mọi người tốt kỳ lấy vây xem nhìn một hồi, nhìn thấy thánh điện đã không còn động tĩnh gì về sau, cũng giải tán. đến tiếp sau, dựa theo lục thanh thuyết pháp, cái này tụ linh thánh điện là sẽ đặt vào đến gia tộc tu sĩ thường ngày tuần tra lộ tuyến bên trong đấy, đồng thời còn biết an bài tương ứng thủ vệ, kỳ thật cũng không có gì tốt thủ đấy. Chính là đứng cái cương vị, thuận tiện tu luyện một cái mà thôi. Không chỉ có tụ linh thánh điện như thế, linh phong thánh thắp bên kia, cũng là đồng dạng. Nói thật, cái này hai nơi kiến trúc, rất chân quý rất hữu dụng rất nhu bức, đều không sai, nhưng dù sao người khác cũng trộm không đi. Về phần hủy đi, muốn đột phá Ngọc Yên Sơn phòng hộ đại trận, tiến đến phá hủy lục gia tạo dựng lên kỳ quan kiến trúc, đó còn là rất khó khăn. Ai có ý tưởng này ai có thể tới thử một chút. Nói về tụ linh thánh điện bản thân không có gì ngoài cái này, một đối một gia tốc tu luyện hiệu quả bên ngoài, nó còn có một cơ bản nhất bị động hiệu quả, có thể tăng lên chỗ linh mạch phạm vi bên trong, tất cả tu sĩ ba thành tu hành hiệu suất. Trước đó, Lục Thanh còn không có nghĩ đến, chức năng này rốt cuộc là làm sao thực hiện. Dù sao hệ thống giao diện bên trong đối, với công năng miêu tả chính là như vậy nói, hắn còn tưởng rằng là chỉ cần tại linh mạch bên trong, tốc độ tu luyện liền sẽ thay đổi nhanh. Nhưng mà, khi tụ linh thánh điện kiến tạo lên, Các loại hiệu quả bắt đầu chính thức có hiệu lực về sau, Lục Thanh phát hiện, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Tu linh thánh điện tồn tại, cũng không có làm cho tất cả mọi người tu luyện hiệu suất hết thể lên cao ba tầng, ngược lại là để linh mạch linh khí khối lượng, nồng độ, để cao rất nhiều. Cái này mang tới hiệu quả, căn bản là có thể đạt tới đang ngang ngửa tình hùng dưới, tại Ngọc Yên Sơn bên trên tu luyện hiệu suất tăng lên ba thành. Mà thông qua loại phương thức này thực hiện tu luyện hiệu suất tăng lên. Không tốt lắm nói là tốt là xấu. Nhưng coi như hạ mà nói, hơi giải quyết một cái ngọc yên sơn chen chúc vấn đề. Mà cái gọi là chen chúc dĩ nhiên không phải trên địa lý chen chúc. Ở cái thế giới này, đất đai kỳ thật không ra thế nào đáng tiền, là chân chân chính chính hoang vắng. Nhưng là, linh khí loại này tài nguyên cũng rất đáng tiền. Một cái linh mạch chen chúc, chỉ là linh khí bên trên chen chúc. Một chỗ linh mạch có thể cung cấp linh khí khối lượng và số lượng là có hạn đấy, sinh hoạt tại trong đó người tu luyện, càng nhiều, bình quân thực lực càng mạnh. Như vậy mỗi người có thể rút ra linh khí liền sẽ tự nhiên mà vậy chịu ảnh hưởng, vượt qua nhất định hạng ngạch về sau, liền sẽ ảnh hưởng đến linh mạch bên trong toàn thể tu sĩ tốc độ tu luyện. Ngọc Yên Sơn dù là tiến hành qua một lần thăng cấp, đã trở thành cấp 3 linh mạch, hiện tại cũng đã rất chen chúc được rồi. Lý Yến Lăng không coi là rồi, nàng tại Ngọc Yên Sơn căn bản không pháp hảo hảo tu luyện, nếu không liền đi vào di tích cổ bí cảnh bên trong đi, nếu không liền tinh luyện linh thạch duy trì tu luyện, mà ngoại trừ nàng bên ngoài. Lục gia nhưng còn có 3 vị khải minh kỳ, gần 10 cái trúc cơ kỳ đâu, lại tính cả hơn 200 luyện khí kỳ tu sĩ, cái này đối với cấp 3 linh mạch áp lực, vẫn là thật lớn. Gia tộc mới tăng trúc cơ tu sĩ khả năng vấn đề không lớn, lại thêm cái 10 cái, khả năng linh mạch thừa nhận áp lực cũng còn tốt, nhưng nếu như lại nhiều bên trên 2 cái khải minh, Ngọc Yên Sơn sắc thực sẽ gánh không được, từ đó làm cho sinh ra linh khí chen trúc tình huống. Linh mạch thăng cấp ý nghĩa ngay ở chỗ này. Không chỉ có tương lai có thể gánh chịu tu sĩ kim đan ở đây tu luyện lâu dài, cũng tương tự có thể mở rộng linh mạch đủ khả năng thả ra linh khí số lượng, để tầng dưới các tu sĩ cũng nhận được chỗ tốt. Mà, tu linh thánh điện, mang đến hiệu quả, thì là phóng đại cấp độ này. Để linh khí càng thêm tụ tập, nồng độ cao hơn, khối lượng cao hơn. Tại dưới tình huống bình thường, là có thể trực tiếp tăng lên linh mạch nội tu sĩ tu luyện hiệu quả, mà lấy sau nếu là Ngọc Yên Sơn thượng nhân nhiều lắm, cái hiệu quả này sẽ bị than bạc nhưng lại không đến mức lâm vào linh khí chen chúc, từ đó làm cho tốc độ tu luyện giảm xuống tình huống. Với lại tiến thêm một bước nghĩ, tương lai đợi đến linh mạch đẳng cấp cao hơn, cái này nồng độ cùng khối lượng tăng lên, sẽ mang đến càng thêm hiệu quả rõ ràng. Mà hoàn toàn, Ngọc Yên Sơn hướng cấp 4 linh mạch thăng cấp công trình đã mở di chuyển. Giai đoạn trước 2.000 nghiệp lực, Lục Thanh đều đã đập xuống, rồi ấm dưỡng linh mạch pháp trận cũng đã bố trí tốt, tương ứng linh thạch cũng chôn vào. Đợi đến mười năm sau. Ngọc Yên Sơn sẽ trở lại năm đó cao nhất lúc cấp 4 linh mạch trình độ. Lại thêm cái này, Tu Linh Thánh Điện, tồn tại, sợ là đồng thời cung cấp 5 6 cái, thậm chí 10 cái tu sĩ kim đan tu luyện, vấn đề cũng không lớn nữa rồi. Đơn giản đắc ý. Tu Linh Thánh Điện kiến tạo, hao tốn Lục Thanh 3000 điểm nghiệp lực, tứ tinh linh mạch thăng cấp, cũng làm cho Lục Thanh lập tức trước bỏ ra 2000 nghiệp lực, đến tiếp sau hàng năm 600 tiếp tục 10 năm chi tiêu, tại linh mạch thăng cấp bên trên, Lục Thanh sẽ tiếp tục đầu nhập tổng cộng 8000 nghiệp lực. Hàng năm sáu trăm. Cái này nghiệp lực cố định tốn hao, là hơi có chút lớn đấy. Dựa vào hàng năm chính mình sẽ nhảy ra một chút thành tiểu, cùng thỉnh thoảng sẽ phát động một chút thảo phạt sự kiện, muốn bình quân hàng năm làm đến sáu trăm nghiệp lực, có chút chút khó khăn. hắn dự định lưu lại thủ đoạn, mình bây giờ trong tay nghiệp lực, có thể hoa chẳng phải hung, lưu thêm một chút, cũng là làm tương lai dự trữ. Tối thiểu đến lưu lại cái sáu ngàn, không phải quay đầu Linh Mạch thăng cấp nửa đường trong chăn gây mất, vậy liền lỗ máu. Trước mắt Lục Thanh trên tay nghiệp lực, ước chừng còn thừa lại hơn 24,000. Cái này một đợt trực tiếp bỏ ra 5.000, chỉ còn 10.900 rồi, đang tính bên trên dự lưu 6.000 nghiệp lực, Lục Thanh lập tức có thể vận dụng nghiệp lực dự trữ ước, chừng cũng liền chỉ còn lại có 10.300. Trong tay hắn có một cái tam tinh phục sinh hạng mục trao đổi, cái này hạng mục trao đổi cần thiết nghiệp lực là 1.000 dưới, cũng là muốn dự lưu tại trong tay. Thế là, hiện tại Lục Thanh có thể trực tiếp vận dụng nghiệp lực, còn có không đến 10.200 dáng vẻ. Vẫn là một món tài sản khổng lồ, nhưng là hắn tạm thời chưa nghĩ ra muốn làm sao đi dùng. Cái kia kỳ thật cũng không cần thiết vội vã hoa. Hắn trước hết lấy ra một ngàn, làm một đợt cơ sở tăng lên. Hạng mục trao đổi mắt thấy có chút không quá đủ rồi, lục thanh lại cứ vậy mà làm một đợt 10 lên rút, 250 điểm nghiệp lực đối xuống dưới, không rút đến cái gì rất hiếm có chủng loại. Ngược lại là bình thường hạng mục trao đổi, đi ra không ít, có thể tùy ý hắn đi bỏ ra. Gia tộc tân sinh bọn nhỏ, 6 tuổi trở xuống. Có thể riêng phần mình hưởng thụ một đợt linh căn thăng cấp, gia tộc từng cái tiền đồ hơi quang minh một chút, thì có thể cầm tới đẳng cấp khác nhau tốc độ tu luyện tăng lên, chứa thương, dạng này hạng mục trao đổi, cũng không cần nhiều lời, tại ương quốc đánh trận thời điểm. Cái kia tục phí gia phong, cái gì, kế hoạch hóa gia đình, à, cao sĩ khí, à, trung thành tộc nhân, à, cũng đều cho nối liền. Mặt khác, lục thanh còn rút ra không ít giống như là, tài nguyên thăm dò, tài nguyên thăng cấp, quy xả thảo hạ giống. Tháng gặp linh hoa cỏ hẳn giống. Những này cơ bản đều thuộc về tài nguyên loại đồ vật. Thậm chí có chút là cùng trước kia trao đổi đi ra đồ vật là tái diễn, tỉ như, quy xà thảo hẳn giống, loại này, gia tộc kỳ thật đã có. Nhưng là không sao, đã có sẽ không đổi, số ít không có, trao đổi đi ra, phong tới gia tộc dược viên đi trồng, nhiều một ít chủng loại cũng là nhiều một ít thu nhập. Mà giống như là, tài nguyên thăm dò, lục thanh dùng năm cái, hướng bắc hoang xâm phương hướng đi tiến hành dò xét tìm đến hai cái tài nguyên điểm. Lại thêm đi qua tìm ra đấy, còn chưa kịp khai thác, hiện tại Lục Thanh nói rõ lý lẽ liền nắm giữ lấy hai nơi cỡ nhỏ khoáng mạch, một chỗ nhưng cấy ghép dược thảo bầy, một cái đàn thú. Bất quá, những tư nguyên này cơ bản đều là nhất tinh hoặc là nhị tinh đấy, không tính quá đáng tiền. Những vật này, Lục Thanh là có điểm lười nhắc chính mình mỗi cái đều đi chạy, đều đi chú ý khai phát rồi. Hắn dự định, đem những này tài nguyên điểm vị trí tất cả đều ghi chép lại sau đó để đỉnh chủ suy nghĩ biện pháp đem những tư nguyên này điểm đem tới tay. Sau đó tiến thêm một bước khai phát. An bài thế nào nhân thủ đi điều tra, làm sao ước định chiến đấu độ khó, an bài dạng gì đội ngũ đi công chiếm hoặc là cướp đoạt tài nguyên điểm. Những này liền nhìn đỉnh chủ tự nghĩ biện pháp làm. Về phần lục thanh chính mình, thì bắt đầu đi làm việc một chuyện khác, luyện chế trúc cơ đan. Hiện tại, lục gia có luyện chế trúc cơ đan nguyên vật liệu, viên kia thật là phong phú. Bắc hoang xâm đánh một trận xong. Lục ra hết thể nắm bắt tới tay 5 viên cấp 3 yêu đàn. Không có gì ngoài một viên cấp 3 đỉnh phong yêu đàn, lấy ra luyện chế trúc cơ đan sẽ có vẻ quá mức xa xỉ, hơi có chút lãng phí ý tứ, cái khác bốn khỏa đều có thể luyện chế. Với lại, yêu đàn thứ này, lấy ra luyện chế trúc cơ đan hiệu suất, là so kim liên còn muốn cao hơn. Một gốc ngàn năm kim liên, bình quân thành đan 5 viên, mà nhất cấp 3 sơ kỳ yêu đàn, cùng ngàn năm xích vàng không sai biệt lắm, tam giai chung kỳ yêu đàn. Bình quân liền có thể ra 6 viên rồi, với lại luyện đan kỹ thuật tốt, 7 viên cũng rất dễ dàng. Mà giống như là cấp 3 hậu kỳ yêu đan, 8 viên đều rất dễ dàng tuôn ra tới. Lục gia trên tay cái này bốn khỏa chuẩn bị lấy ra làm trúc cơ đan yêu đan, ba cái có trung phẩm tiêu chuẩn, còn có một là thượng phẩm. Tính được, có thể ra 20 khỏa trúc cơ đan. Đương nhiên, cụ thể tỷ lệ thành đan có thể có bao nhiêu, không có gì ngoài vật liệu bản thân phẩm chất bên ngoài, còn có rất trọng yếu một điểm chính là luyện đan sư trình độ. Cấp 3 luyện đan sư liền có thể luyện chế trúc cơ đan rồi, nhưng là dưới tình huống bình thường, chỉ cần có đến chọn, liền sẽ không để cấp 3 luyện đan sư đến làm chuyện này. Tại cấp 3 đan dược ở bên trong, trúc cơ đan cơ hồ có thể tính là giá cả cao quý nhất một loại, để cấp 3 luyện đan sư đến luyện chế, vậy quá mức hư mất của trời. Tỷ lệ thành đan quá thấp, sẽ để cho cực kỳ chân quý nguyên vật liệu không phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Ít thành một viên đan, vậy coi như là hơn vạn linh thạch khác biệt. Nếu như là muốn luyện tay, có là cái khác cấp 3 đan dược có thể luyện, không cần thiết dùng trúc cơ đan để luyện. Một viên trúc cơ đan giá trị, đều đủ lái lên mấy lô phổ thông cấp 3 đan dược. Mà cấp 4 trở lên luyện đan sư, thì có thể cam đoan tương đối cao tỷ lệ thành đan. Trước đó, Lục Thanh suy nghĩ chính là, gia tộc chuẩn bị lấy ra luyện chế trúc cơ đan những này yêu đan, là muốn từ tông môn hoặc là địa phương nào khác, mời một vị cấp 4 luyện đan sư đến tiến hành luyện chế. Dù là cho tiền thù lao sẽ không thấp. Nhưng là vẫn so gia tộc chính mình luyện chế phải tốt hơn nhiều. Dù sao, hiện tại lục gia tốt nhất luyện đan sư, chính là Minh Triều, nàng vẫn là trước đây không lâu, bị lục thanh dùng luyện đan sư thăng tinh cho chống đi tới đấy. Không phải, liền minh triều cái này bình thường một lòng nhào vào tu luyện của mình bên trên, sẽ rất ít đối, với, luyện đan để ý tính cách, muốn lên tới tam tinh thật là khó. Tương đối phía dưới, gia tộc cái khác đổi dưỡng luyện đan sư, tuổi trẻ lục tinh minh, hiện tại cũng đã đến cấp 2 trình độ. bất quá. Tại thu được tạo hóa tịch về sau, Lục Thanh đã có ý khác. Tại tạo hóa tịch bên trong, cũng là có một môn luyện đan pháp môn đấy. Với lại bởi vì Lục Thanh là trực tiếp đã nhận được hệ thống quan trú, đối với toàn bộ công pháp bên trong tất cả nội dung, đều chiếm được phi thường đầy đủ lý giải. Cho nên, ấn lý mà nói, hắn hiện tại cũng hẳn là một cái phi thường ưu tú luyện đan sư, trình độ trên lý luận giảng là có tứ tinh tiêu chuẩn đấy. Cái kia vì sao ta không chính mình luyện? Tiền này cho người khác kiếm lời, không bằng chính ta làm tính cầu. Bất quá, thứ này dù sao can hệ trọng đại, vật liệu khó được lại giá trị cao, lục thanh vẫn là không có chủ quan. Dù sao, trước đó, hắn cơ hồ chưa có tiếp xúc qua quá nhiều phương diện luyện đan học thức, không nói rốt đặc cán mai đi, ước chừng cũng chính là chỉ có một ít hiểu rõ, càng không có quá nhiều thực thao. Thế là, tại bắt đầu luyện chế trúc cơ đan trước đó, hắn trước sai người lấy được một cái cấp 3 dược lô, sau đó tìm một chút tài liệu khác, trước khai lò luyện chế ra một cái một chút cấp 1, cấp 2 tiêu chuẩn đàn lược. Thích hứng một cái xúc cảm, sau đó lại tìm tới một chút cấp 3 đan dược, cấp 4 đan dược đến luyện. Trải qua hơn nửa năm thời gian về sau, Lục Thanh phát hiện, chính mình luyện đan trình độ, xác thực bởi vì thiếu kinh nghiệm, lộ ra tay rất xinh. Nhưng mà, tạo hóa tịch bên trong bị thêm vào luyện đan pháp, lại là ngoài ý liệu mạnh mẽ. So trên thị trường hiện tại lưu truyền đại chúng hóa luyện đan pháp, mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Dù là hắn tại kinh nghiệm rất không đầy đủ dưới tình huống, cũng có thể lấy được phi thường tốt đẹp chính là luyện đan thành quả. Trải qua một đoạn thời gian quen thuộc về sau, Lục Thanh luyện đan kinh nghiệm cũng thông qua bù lại, xông tới một mảng lớn, hắn luyện chế một chút cấp 4 hiệu quả của đan ăn dược, thậm chí đã không thể so với một chút uy tín lâu năm cấp 4 luyện đan sư kém. Cái kia có thể đến trình độ như vậy, cũng liền vậy là đủ rồi. Lục Thanh không tiếp tục do dự, để cho người ta đem 3 viên bên trong phẩm cấp 3 yêu đan đưa tới, hắn bắt đầu khai lò luyện đan. Lò thứ nhất, 6 viên trúc cơ đan, xem như trung phẩm cấp 3 yêu đan bình quân trình độ. Ánh sáng ở giữa luyện đan thời gian, liền sai hắn thời gian 10 ngày. Nhiều ít vẫn là có chút vất vả đấy, đây cũng là vì cái gì cao cấp luyện đan sư, cần tu sĩ bản thân tu vi đến trình độ nhất định mới có thể đi làm. Dù sao, một chút tài liệu cao cấp xử lý, cùng toàn bộ quá trình luyện đan, cũng phải cần tu sĩ hao phí tự thân lực lượng đi giải quyết, không có tu vi nhất định cơ sở, ngay cả vật liệu đều luyện hóa không ra, chớ nói chi là đem đan dược luyện chế hoàn thành. Bất quá, vất vả 10 ngày Nhìn thấy trong lò vàng nóng ánh 6 viên trúc cơ đan, Lục Thanh vẫn là rất cảm thấy vui mừng. Tối thiểu không có lãng phí, đạt đến cấp 3 trung phẩm yêu đan bình quân thành sông đan bình. Với lại, đây là hắn lần thứ nhất luyện chế trúc cơ đan. Tại từng có một lần kinh nghiệm về sau, Lục Thanh tin tưởng, chính mình đằng sau lại làm, biểu hiện nhất định sẽ so cái này lần thứ nhất muốn càng thêm xuất sắc. Nghỉ ngơi 2 ngày, Lục Thanh không có lãng phí thời gian, rất thẳng thắn nhất cổ tác khí, đã bắt đầu lò thứ 2 luyện chế. lần này. Vận khí rất tốt, đại bảo ra 8 viên. Trung phẩm yêu đan có thể ra 8 viên trúc cơ đan, tại một chút rất lao luyện cấp 4 luyện đan sư trong tay, cũng là phi thường hiếm thấy tình huống. Cái này không chỉ là vận khí có thể giải thích rồi, mặc dù khẳng định cũng là một bộ phận nhân tố, nhưng là nghĩ đến, tạo hóa tịch thủ pháp luyện đan, vẫn là lại rất lớn trợ giúp đấy. Bất quá, đã đến lò thứ 3, vận khí liền không có tốt như vậy, chỉ ra rồi 7 viên, nhưng là vẫn so bình quân trình độ mạnh hơn. Vẹn vẹn 3 viên trung phẩm yêu đan, liền ra 21 khỏa trúc cơ đan, cái này nhưng so sánh đinh giá 18 khỏa muốn bao nhiêu kiếm lời dòng dã ba viên. Tại may mắn sau khi, Lục Thanh cũng là tu thân dưỡng tính, lấy ra một viên cuối cùng yêu đan, cũng chính là cấp 3 thượng phẩm viên kia. Khai lò luyện đan, sau 10 ngày, Lục Thanh dùng linh lực hóa đan thành hình lúc, là thật sự rõ ràng cảm thấy 10 khỏa trúc cơ đan. To lớn mừng rỡ cảm giác tràn ngập nội tâm, bốn khỏa yêu đan, tổng cộng làm ra 31 khỏa trúc cơ đan Lục ra sau này, một đoạn thời gian rất dài không cần lo lắng gia tộc hậu bối tu sĩ bồi dưỡng vấn đề. Trưng 268, Nội tình 31 khỏa trúc cơ đan, cái này tương đương với 31 vạn linh thạch. Không, cái này so 31 vạn linh thạch đáng tiền nhiều. Nhiều như vậy trúc cơ đan, xác định vững chắc có thể bán đi 31 vạn linh thạch, nhưng cho dù có nhiều tiền như vậy, khẳng định mua không được nhiều như vậy trúc cơ đan. Không thế lực nào, có thể như vậy đại lượng bán ra trúc cơ đan đấy. Sau đó, Lục Thanh nghĩ đến, Lục ra là tiêu hóa không được nhiều như vậy Trúc Cơ Đan đấy. Lục gia muốn tìm ra 31 cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, vậy khẳng định tìm được đi ra. Nhưng nói đi thì nói lại, Trúc Cơ Đan giá trị vẹn vẹn chỉ là bồi dưỡng một cái Trúc Cơ tu sĩ đi ra. Đó là rất thiển cận ý nghĩ. Nếu như vẹn vẹn như thế, Trúc Cơ Đan sẽ không như thế đắt đỏ đấy. Trúc Cơ, là một cái tu sĩ con đường tu hành một cái đại môn hạng, đối với cao cấp tu sĩ mà nói. Đây là so ban đầu tiến vào luyện khí kỳ còn muốn càng quan trọng hơn một cái giai đoạn. Cái này tử môn, chặn lại vô số người, nhưng vượt qua người, lại có càng rộng lớn hơn tương lai. Mạnh hơn tu sĩ, cũng muốn qua cái cửa này. Con đường tu hành, tự nhiên là càng chạy càng khó đấy. Sau này cánh cửa, trúc cơ đến Khải Minh, Khải Minh đến Kim Đan, Kim Đan đến Nguyên Anh. Mỗi một cửa ải độ khó, so với trước đó đến, độ khó đều là trên phạm vi lớn lên cao, đều cần tu sĩ hao hết tâm thần, tài trí. Thiên phú cùng tài sản, mới có thể vượt tới. Nhưng nói thật, nếu như vẹn vẹn chỉ nhìn thông qua tỷ lệ, cái kia từ luyện khí đến trúc cơ bậc cửa này, si đi xuống người là nhiều nhất. Với lại đột phá thất bại đại giới, cũng là cao nhất. Dưới loại tình huống này, đột phá trúc cơ cái cửa này, đằng sau tiến khải minh, mặc dù vẫn là rất khó, lại tương đối không có như vậy gian nguy rồi. Mà rơi xuống lục gia nơi này, chỉ cần có nhất định thiên phú tiêu chuẩn hậu bối, lục gia là có thể cung cấp túc lượng tài nguyên khiến cho tại tu luyện đường đi bên trên tiến thêm một bước đấy, chớ nói chi là, đằng sau còn có lục thanh vị này có được hệ thống lao tổ tông, còn có thể đẩy nữa bên trên một thanh. Nhưng cuối cùng như thế, lục thanh cũng không có ý định, để lục gia từng cái đạt tới luyện khí 9 tầng tu sĩ, đều phân đến một viên trúc cơ đan. Nguyên nhân này rất đơn giản, đối với có chút miễn cưỡng miễn cưỡng mới tại gần 60 tuổi thời điểm, đạt tới luyện khí 9 tầng tu sĩ, chẳng lẽ cũng muốn người người cho bên trên một viên trúc cơ đan A. Có khả năng chỉ là tứ linh căn ngũ linh căn có người ngộ tính cũng không tốt, có người hoặc là thiên phú vẫn được, nhưng là về mặt tu luyện chính là không thế nào chăm chỉ, không khắc khổ không chăm chú. Các loại tình huống đều có. Nhất là một điểm cuối cùng, đừng tưởng rằng đã đến tu tiên thế giới, mỗi người liền đều có thể cố gắng tu luyện, đó là vô nghĩa. Cố gắng, kiên trì, khắc khổ, nghiêm tú. Những vật này, tại trong nhân loại từ trước đến nay là khan hiếm phẩm chất. Chúc cơ đang đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, là đột phá chúc cơ cửa ải vật cần có không sai, nhưng phải biết, ăn cái này đang cũng không nhất định có thể chúc cơ, cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống tu sĩ trên mình. Giống như là loại kia thiên phú vốn là không được, nội tính không cao, tâm tính không đủ, thái độ không tốt. Dạng này tu sĩ, liền xem như miễn cưỡng đã có được một viên chúc cơ đan, cái kia đột phá sát suất cũng sẽ rất thấp. Một khi thất bại, 10000 linh thạch liền không công báo tiêu. Người như vậy kỳ thật cũng không cần phải cho. Liền xem như miễn cưỡng trúc cơ thành công, sự phát triển của tương lai cũng rất khó đoán chừng, nếu là cả một đời liền dừng lại tại trúc cơ tiền kỳ, cái kia kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Đương nhiên, lục gia tu sĩ ở bên trong, người như vậy tương đối ít. Dù sao, tại lục thanh kiên chỉ bền bỉ cho gia tộc hậu bối các tu sĩ tăng lên thiên phú, cải tiến tu hành hoàn cảnh về sau, lục gia bên trong, loại kia đại chúng trên ý nghĩa thiên tài, đây chính là thành đống gia bên ngoài bước lên. đương nhiên. Về phần những cái kia nguyên bản không có linh căn hoặc là ngũ linh căn bị lục thanh kéo lên tầng 1 cũng không kéo được quá cao đấy. Vậy cũng không có gì biện pháp. Vốn lấy trước mắt người của lục gia miệng cơ số, nếu như muốn tuyển chọn áp dụng trúc cơ đăng người, lập tức cũng tìm không ra đến quá nhiều. Với lại, cũng hầu như muốn lưu lại một chút, để tương lai một chút người kế tục, có thể dùng bên trên. Chuyện này trước mắt không cần quá lo lắng, trước kia thời điểm, lục gia nội bộ liền đã làm xong tương ứng quy định. Gia tộc tu sĩ trao đổi trúc cơ đan, đó cũng là cần 10.000 gia tộc công hiến đấy, tuyệt đại bộ phận luyện khí kỳ tu sĩ, đều là trao đổi không dậy nổi đấy, cho dù là tìm quan hệ gần bảng chi đi cho mượn, cũng rất khó cho mượn được đến nhiều như vậy điểm công hiến. Đi qua, giống như là Minh Lăng bọn hắn nhóm này trao đổi trúc cơ đan thời điểm, cũng phải cần gia tộc cung cấp vay điểm công hiến trước thiếu lại nói. Tương lai, nếu là có của gia tộc nào luyện khí kỳ tu sĩ, có thể xuất ra đầy đủ điểm công hiến, vậy chỉ cần gia tộc có trúc cơ đan. Nhất định là muốn cho người ta trao đổi đấy. Gia tộc điểm cống hiến quy cũ như vậy đã dựng lên, vậy khẳng định là muốn duy trì. Bất quá, đối với những cái kia nhất thời không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều cống hiến, nhưng lại xác thực tương lai rất có tiềm lực phát triển đấy. Gia tộc thì có thể cho phép chức thiếu, tiềm lực phát triển không được, thái độ cũng không đứng đắn đấy, vậy liền vay sẽ không cho. Chuyển qua tui nét tóm lại, lục gia cũng muốn đi một đầu có thể tiếp tục phát triển lộ tuyến mới được. Mặt khác, trúc cơ đan loại vật này không có gì ngoài chính mình dùng bên ngoài, cũng là cực kỳ tốt lung lạc ngoại bộ thực lực đồ tốt. Tỷ như những cái kia gia tộc phụ thuộc, giả thiết bọn hắn có thể ổn định mỗi qua mấy chục năm, có thể từ lục gia cầm tới một viên trúc cơ đan, như vậy rõ ràng đấy, bọn hắn uối, với, lục gia ỉ lại liền sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cái này nhất là có thể dùng tại mục dương thành trên thân. Nếu là hắn thật trở thành khải minh kỳ tu sĩ, cái kia lục gia đến tiếp sau cũng sẽ nguyện ý ở trên người hắn đầu tư một viên trúc cơ đan. Cho hắn môn sinh đáp ý hoặc là vị nào hậu đại dùng, đương nhiên, là muốn trả tiền, dạng này cũng là rút ngắn quan hệ của song phương, dù sao người ta trở thành khải minh rồi, dù là một mực là lục gia phụ thuộc, thủ hạ, địa vị tóm lại như trước kia không giống nhau lắm, bao nhiêu muốn lôi kéo một cái. Liên quan tới trúc cơ đan cung cấp, lục gia sau đó thời gian một năm bên trong, liền lục tục ngo ngoe dùng hết tám viên. Một viên cho đã đến mục dương thành, để hắn thân cận nhất người đệ tử kia, đã trở thành một tên trúc cơ tu sĩ. 3 viên trả lại cho tông môn, trước đó có tham dự Bắc lộ quân gia tộc tu sĩ, đổi trúc cơ đan. Tổng cộng là đổi 6 viên, 3 viên để lục Gia cầm các loại hàng cấp thấp từ tông môn làm ra sau cho thỏa mãn, nhưng là còn có 3 viên, vân hiên chân nhân chết sống không cho rồi. Cái này cũng không có cách, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư, không chỉ có lục Gia tại từ tông môn làm trúc cơ đan, hải thị bên kia cũng ở đây làm, tông môn nội bộ đối, với, loại đan dược này nhu cầu cũng một mực đang. Lập tức để bọn hắn lấy ra nhiều như vậy, đó cũng là rất khó. Biết liền xem như bức tử Vân Hiên, cũng rất khó lại nhiều bức ra càng nhiều trúc cơ đan rồi, lục gia cũng không có lại nhiều khó xử, đáp ứng cái kia mặt khác ba viên, nói qua đoạn thời gian lại bổ. Cái này dĩ nhiên chính là từ lục thanh vừa mới luyện chế ra tới nhóm này trúc cơ đan bên trong bổ. Mà đổi thành bên ngoài bốn quả, thì chính là gia tộc gan bài một nhóm đáng tin lại tương lai có nhất định tiềm lực tu sĩ, dùng hết. Người khác tình huống như thế nào tạm thời không đề cập tới, Lục Gia ăn hết chúc cơ đàn bốn người này, có ba cái đều chúc cơ thành công. Trong đó, đáng giá nhất Lục Thanh để ý là hắn thứ tử Lục Triều Hằng chuyển sinh mà thành đứa bé kia, Lục Minh Hằng. Lục Minh Hằng là hỏa mục song linh căn, đây đương nhiên là Lục Thanh lúc trước cho hắn tăng lên qua sau thiên phú, giờ đợi biểu hiện cũng rất không tầm thường, 10 tuổi luyện khí, 23 tuổi thời điểm liền đã tiến vào luyện khí 9 tầng. Nói lên cái này linh căn đến, hắn bây giờ linh căn Cùng năm đó lục thanh trời sinh linh căn là giống nhau như lúc. Hắn tu luyện, cũng là trước kia lục thanh luyện tẫn hỏa vô lượng quyết. Bây giờ, 26 tuổi hắn, đã đem cảnh giới của mình rèn luyện được rất khéo đưa đẩy rồi, thậm chí, hắn còn một lần muốn tự hành đột phá, nhưng là bị khuyên can xuống dưới. Lần này Bắc hoang sâm chuyến đi, hắn cũng tham gia, chỉ bất quá bởi vì công pháp vấn đề, hắn không thể gia nhập vào vân kỵ đội bên trong. Nhưng cuối cùng như thế, hắn vẫn là lập được không ít công lao, tại lục gia rất nhiều tu sĩ bên trong cũng coi là đứng hàng đầu rồi. Trao đổi chúc cơ đan cần có 10.000 điểm công hiến, chính hắn tích lũy đấy, trong chiến tranh lập xuống công lao đổi lấy, khẳng định còn thiếu rất nhiều, dù là đi cái khác bảng chi cho mượn, cũng nhất thời khó mà cho mượn đến nhiều như vậy. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, có thể tại 20 tuổi, liền có thể đứng trước chúc cơ kỳ đột phá cửa ải, cái kia không hề nghi ngờ, lục minh hẳng chính là thuộc về loại kia có thiên phú, tương lai đều có thể hậu bối. phú này cả nhà tộc cho phép tiền nợ mà hắn tại ăn vào trúc cơ đan về sau, cũng không hề nghi ngờ đã trở thành một tên trúc cơ tu sĩ. Hắn tương lai cũng là rất tốt khải minh người kế tụ. Dựa theo cái này tốc độ, đến tiếp sau không ra đại vấn đề lời nói, hắn cũng rất có thể tại 70 tuổi, thậm chí 60 tuổi khoảng trường, liền đạt tới trúc cơ chín tầng, có được có thể trùng kích khải minh kỳ hy vọng. Mà một khi hắn có thể so với hơi sớm đến khải minh kỳ, đến tiếp sau có sung túc tuổi thọ, thậm chí có thể ủng hộ hắn đi sông một lần kim đan. Sau này. Lục Đình Trù cũng đại khái làm ra một bộ trúc cơ đan sử dụng kế hoạch. Tương lai, Lục gia hẳn là sẽ mỗi 2 năm thả ra một nhóm trúc cơ đan, ước chừng 2 đến 5 viên dáng vẻ, xem năm đó ứng viên tình huống mà định ra. Hắn kế hoạch, tại trong 10 năm, thả ra 20 khỏa tả hữu trúc cơ đan, tranh thủ ít nhất có thể vì gia tộc bồi dưỡng được đến 16 cái có tiền đồ trúc cơ tu sĩ. Mà tại sau này, gia tộc lần thu hoạch này những cái này kim liên, hẳn là liền sẽ có chỗ sản xuất rồi. Nhóm này trúc cơ đan đến lúc đó hẳn là còn biết còn dư lại một chút, nhưng đến lúc đó chủ yếu liền phải nhìn Kim Liên sản lượng, thành đan số lượng, lại đến đo lường tính toán bao lâu thả ra một nhóm trúc cơ đan, đều thả cho ai. Nói tóm lại, từ đó về sau, lục gia liền sẽ trở thành một cái có thể ổn định bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ danh môn rồi. Có thể ổn định bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ, liền hầu như không cần quá lo lắng gia tộc truyền thừa bán hết hàng. Đây cũng là tiến vào cái gọi là danh môn cánh cửa. Phi Vân Châu còn không có dạng này gia tộc, hải thị cũng còn không có làm đến điểm này. Chân chính có thể đạt tới trình độ này đấy, con mắt có thể bằng chỗ, cũng chỉ có liêu quận công tôn thị. Mà bây giờ, lại muốn tăng thêm một cái lục thị rồi. Mặc dù, lục thị khả năng ở gia tộc nội tình bên trên, sắc thực còn không sánh bằng đã truyền thừa ngàn năm lâu công tôn thị, nhưng kỳ thật tại lập tức trên trình thể thực lực, ngược lại muốn vượt qua không ít. Về phân khiếm khuyết điểm này nội tình, đơn giản chính là tốn hao một chút thời gian. Liền có thể đền bù bên trên Thời gian một năm vội vàng đi qua Chiều hy từ tụ linh thánh điện bên trong đi ra Căn cứ chính hắn miêu tả Hắn rất rõ ràng cảm thấy cảm giác đến Mình tại tụ linh thánh điện bên trong ngây người mười năm Đi ra lúc hắn đã là một cái khải minh Năm tầng tu sĩ rồi So với lúc trước vừa mới đi vào thời điểm Tăng lên ròng rã tầng một thực lực mà ngoại giới thời gian Vẹn vẹn chỉ qua một năm mà thôi Cái này rất tốt đã chứng minh tụ linh thánh điện Giống như nó nói tới đồng dạng có cải biến tốc độ thời gian trôi qua hiệu quả thần kỳ. Ở bên ngoài ở lại mấy ngày, Lục Triều Hy cảm thấy mình xác thực cũng không có gì khác sự tình làm, thế là dự định cạn nữa giòn đi vào, bế quan cái 10 năm. Đem tu luyện cần thiết đồ vật chuẩn bị tốt về sau, hắn lại lần nữa tiến vào tụ linh thánh điện bên trong. Nhưng mà, đang cùng lần trước thao tác về sau, hắn tiến vào tụ linh thánh điện ở bên trong, lại phát hiện hết thể đều là mơ hồ đấy. Hắn không dám như vậy ngồi xuống tu luyện. Lần trước, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Mình tại tiến vào thánh điện về sau, trong tầm mắt những này bài biện, trong thánh điện chẳng cảnh, hẳn là dần dần trở nên rõ ràng mới đúng. Cái này tình huống gì? Không để hắn nghi hoặc bao lâu, thanh âm của phụ thân ngay tại bên thai của hắn vang lên. Người trước ra đi. Ai cũng lấy đầu não, nhưng hắn khẳng định nghe cha ruột đấy. Mà lúc này lục thanh, cũng là thở dài. Hắn vừa mới cũng là trong tu luyện, đồng nhiên liền thấy một đầu hệ thống tin tức. Vừa vặn hắn cũng không tới cái gì trọng yếu tu luyện trước mắt. Thế là ấn mở đến thuận tiện nhìn thoáng qua. Vốn là coi là gia tộc lại ra cái nào mới luyện khí tu sĩ, hoặc là ai ai ai ở bên ngoài làm xong một cái đẳng cấp thấp thảo phạt sự kiện. Kết quả xem xét, cùng những cái kia cũng không quan hệ, sự tình phát sinh ở con trai mình trên thân. Lục Triều Hy bị tụ linh thánh điện cho cự tuyệt tiến nhập. Kỳ thật cũng không tính là cự tuyệt, chỉ là bắn ra cái nhắc nhở. Kiểm tra đến gia tộc thành viên Lục Triều Hy, gần đây nhiều lần tiến vào tụ linh thánh điện. Nhắc nhở, vì ngăn ngừa thành viên gia tộc thân thể Thần hồn nhận tổn hại, trong thời gian ngắn tiến vào lần thứ hai, tốc độ thời gian trôi qua hiệu quả sẽ xuống làm ban đầu ba thành, cũng có khả năng tồn lưu thai hỏa ngầm. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Nói nhảm, khẳng định điểm không? Hiệu quả biến thành ba thành, cái kia làm gì lại để cho Triều Hy đi vào? Biến thành người khác không được à? huống chi, đằng sau còn có cái thai hỏa ngầm hai chữ? Mặc dù không nói rõ cụ thể là cái gì thai hỏa ngầm, nhưng chỉ cần là thai hỏa ngầm, liền tốt nhất có khác. Tụ linh thánh điện không thể liên tục tiến cái này thiết lập, lục thanh trước đó thật đúng là không biết, chí ít tại tụ linh thánh điện cái này kỳ quan kiến trúc bản thân nói rõ một chút mặt không có. Cái kia đã dạng này, tập trung tinh lực trực tiếp bồi dưỡng cái kim đang kế hoạch, liền trực tiếp phá sẵn A. Lục thanh có chút buồn bực. Hắn sau đó lại đi thăm dò tuần dưới, cái này cái gọi là ngắn hạn là thời gian bao lâu. Cho ra kết quả là, tùy từng người mà khác nhau, trước mắt xem ra, lục chiều Hi qua được 3 năm, hiện thực thời gian mới có thể triệt để tiêu hóa hết lần này tốc độ thời gian trôi qua ở trên người hắn ảnh hưởng. Còn những người khác, bởi vì còn không có đi vào, thẩm tra không đến kết quả. Tốt một cái tùy từng người mà khác nhau lục thanh gãi đầu một cái, bất quá dạng này cũng không ảnh hưởng quá lớn đi, đơn giản là 10 năm bồi dưỡng một cái, biến thành 30 năm bồi dưỡng ba cái thôi. Xem ra, hệ thống cũng là muốn ta cùng hưởng ân huệ, không thể độc sủng một người A. Về phần dưới mắt, tụ linh thánh điện một năm này vào trang phí đều nộ khẳng định không thể lãng phí hết biến thành người khác đi vào liền tốt lần này, để Minh Triều tiến lại là thời gian một năm đi qua Minh Triều cũng từ tụ linh thánh điện bên trong đi ra tại trên người nàng 10 năm thời gian trôi qua ngược lại là không gặp được quá nhiều vết tích nhưng mà, thực lực của nàng đã được đến thiết thiết thực thực tăng cường 10 năm khổ tu sau khi ra ngoài Minh Triều vượt qua 2 cái giai tầng tiến vào khải minh 4 tầng nàng tại đi vào trước đó kỳ thật khoảng cách khải minh 3 tầng sẽ không xa. Căn cứ chính nàng nói, khi tiến vào tụ linh thánh điện năm thứ hai, nàng liền thành công tiến vào khải minh 3 tầng, sau đó lại tốn thời gian 8 năm, vọt vào 4 tầng. Mà Lục Thanh, cũng nhìn thấy Minh Triều cần 4 năm, mới có thể tiêu tan giải hết lần này thời gian trôi qua ở trên người nàng ảnh hưởng cùng thai hoang ẩm. Quả nhiên, chuyện này vẫn là tùy từng người mà khác nhau, Minh Triều ở phương diện này lại thụ tính, tựa như là so Triều Hy còn muốn kém một chút. Nhìn thấy ca ca muội mội đi vào trong thánh điện, bất quá thời gian một năm, một cái đi ra thăng lên một cấp, một cái thăng lên hai cấp, chiều hòa cũng là rất nóng mắt đấy. Mặc dù hắn biết, kỳ thật lao ca láo muội đều là tại tụ linh thánh điện bên trong ngây người 10 năm, nhưng không chịu nổi khi hắn trong nhận thức mặt, bất quá một năm mà thôi a. Đương nhiên, lần này khẳng định cũng là đến phiên hắn tiến bảo. Đợi đến hắn tiến xong, gia tộc cái này tụ linh thánh điện, cũng có thể mở ra cho chúc cơ tu sĩ, lựa chọn một người đi vào làm một vòng. Lát sau khi đi ra, vừa vận Triều Hy cũng có thể tiến bảo. Các loại Triều Hy tiến xong, lại tiến cái trúc cơ, Minh Triều cũng có thể tiến bảo. Tóm lại, cái này tụ Linh Thánh Điện thứ này, nhất định là muốn lợi dụng được đấy. Minh Triều tại tụ Linh Thánh Điện bên trong một năm nay, gia tộc còn có một ít chuyện phát sinh. Kim Liên thấy ghép, rốt cuộc đều làm tốt rồi. Lục ra từ Bắc Hoang Sâm cầm trở về Kim Liên, hết thể trừng 50 gốc, đa số là từ ưng cốc làm tới, thần lộc lâm mật tảng trong kho, cũng có 2 gốc. Tại thần lộc lâm thu hoạch, mặc dù ít, nhưng này hai gốc tất cả đều là có ngàn năm năm đấy. Ưng cốc lấy được cái kia 49 gốc, thì một gốc đã ngoài ngàn năm đều không có, cao nhất cũng bất quá 900 năm. Cái kia hai gốc ngàn năm năm đấy, tự nhiên là không cần cấy ghép, để lục thanh cũng cho đã luyện thành trúc cơ đan, tổng cộng 11 khỏa, bỏ vào gia tộc phủ khố bên trong. Về phần cái khác 49 gốc, thì từ một vị thể không truyền ra ngoài ngoại xính cấp 3 linh thực phụ phụ trách cấy ghép làm việc. Toàn bộ đều cây ghép đã đến di tích cổ bí cảnh bên trong. Cây ghép thành công kim liên, vừa vặn 40 gốc. Cái này cũng không có cách, cây ghép là có tỷ lệ sống sót thuyết pháp này đấy. Nếu như đổi cấp 4 linh thực sự đến, vậy có lẽ tỷ lệ sống sót có thể đạt tới trăm phần trăm, cấp 3 có thể có trình độ này kỳ thật liền đã xem như không tệ. Mặc dù biết không trách được người ta, nhưng là tại cây ghép quá trình bên trong, chết hết 9 cây kim liên, để cho người rất là đau lòng. Còn tốt. Cái kia là quan trọng nhất hơn 900 năm, năm Kim Liên, tấy ghép thành công. Dựa theo gia tộc chính mình Linh thực sư đoán trưởng, năm cao nhất 3 cây gốc Kim Liên, tại di tích cổ bí cảnh gia trì dưới, đoán trưởng trong tương lai 15 đến thời gian 20 năm, sẽ lần lượt thành thủ. Mà lại sau này, còn lại mấy cái bên kia năm khác biệt Kim Liên, cũng sẽ lấy mấy chục năm làm đơn vị, chậm rãi thành thủ. Thành thủ một gốc, thì tương đương với không sai biệt lắm năm viên trúc cơ đàn. Nhờ vào đó... Lục gia có thể kéo dài bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ. Thời gian 10 năm vội vàng mà qua, lục gia ở trong quá trình này, không có hướng ra phía ngoài làm quá nhiều chuyện, lắng đọng xuống, tu luyện nội công. Nhưng 10 năm này, cũng là lục gia phát triển hoàng kim 10 năm. 10 năm qua, lục gia phát sinh biến hóa, rất lớn. Chương 269, truyền thừa. Khổ luyện nội công 10 năm qua, lục gia biến hóa rất lớn. Lục gia cao cấp tu sĩ ở bên trong, bởi vì tụ linh thánh điện tồn tại. Lục Triều Hy đã trở thành Khải Minh 9 tầng tu sĩ. Cái này tốc độ tu luyện, tại ngoại giới xem ra, là vô cùng kinh người. Chỉ là thời gian 10 năm, liền từ Khải Minh 4 tầng, tiến dai đến 9 tầng, đây cũng quá khoa trương một chút. Trúc cơ kỳ đều không có nhanh như vậy đều tốc độ tu luyện, chớ nói chi là Khải Minh. Đương nhiên, trên thực tế, đối với Lục Triều Hy chính mình mà nói, 10 năm này, tính cả đi vào tụ linh thánh điện 3 lần, hắn tương đương với vượt qua 40 năm. Khải Minh tu sĩ 40 năm thời gian, tu vi tăng lên 5 tầng, mặc dù cũng lộ ra rất nhanh, nhưng ít ra là một kiện có thể làm cho người tiếp nhận sự tình. Dù sao, tại Bắc Hoang Sâm thời điểm, Lục Thanh Cẩm tới hiếm có linh căn tăng lên, là đem Lục Triều Hi Thiên Phú tăng lên tới lôi đơn linh căn tài nghệ. Một cái đơn linh căn tu sĩ, tại các loại tài nguyên tu luyện đều tương đối sung túc dưới tình huống, không sai biệt lắm đó là có thể đủ làm đến 8 năm một cái tầng cấp tăng lên tốc độ đấy. Với lại, xác thực một điểm nói Lục Triều hy chỉ dùng 35 năm, liền đạt tới khải minh chín tầng. Gần nhất thời gian 5 năm, hắn đều tại rèn luyện tự thân tu vi, vì đột phá kim đan kỳ làm chuẩn bị. Hắn đột phá kim đan hoàn cảnh, bây giờ là cực kỳ tốt. Lục thanh tại mặc nguyệt địa quật bên ngoài vậy cái kia một trận chiến, giết chết hai đầu đỉnh phong yêu vương yêu đan, đều tại lục gia trong tay đầu. Loại này bình thường cấp 4 yêu vương yêu đan, luyện hóa thành ngoại đan về sau, tu sĩ đột phá đến kim đan sát suất đều sẽ gia tăng thật lớn. Chớ nói chi là đỉnh phong yêu vương yêu đan rồi. Trên thực tế, lục thanh đối với con của mình có thể hay không đến kim đan kỳ, đã không có bất kỳ nghi vấn nào. Duy nhất đáng giá tưởng nghiệm một cái đấy, cũng chỉ có hắn có thể hay không mượn cơ hội này, dựa vào đỉnh phong yêu vương yêu đan, tại đột phá kim đan thời điểm, liên đối lấy đem thần thông cũng cho đã thức tỉnh. Nếu như lục triều hy thật sự có thể thức tỉnh thần thông, vậy coi như treo. Tiến bộ của hắn tốc độ, là lục thanh ba cái đến khải minh kỳ hài tử bên trong, nhanh nhất. Theo sát phía sau là Minh Triều, nhưng bởi vì đối với thời gian trôi qua ngoại thụ tính không bằng Kaka, nàng chỉ có tiến vào tụ linh thánh điện 2 lần. Tính được qua 30 năm. Mà bây giờ nàng, là Khải Minh 7 tầng tu sĩ, cũng coi là tiến vào Khải Minh hậu kỳ. Triều Hoa cùng Minh Triều giống nhau là 4 năm mới có thể đi vào một lần, vượt qua 30 năm thời gian về sau, Triều Hoa đã trở thành Khải Minh tầng 6 tu sĩ, khoảng cách hậu kỳ cũng không xa. Nhìn như vậy xuống tới, ba người bọn họ đều cũng có lây tiến dài kim đàn cơ hội. Dù sao, lục thanh trong tay yêu vương yêu đàn, hết thể có hai cái. Triều hi dùng một cái, minh triều theo sát phía sau dùng một cái, triều hòa. Cái kia không có cách, hắn lạc hậu minh triều một bước, không có dùng. Bất quá, không có gì ngoài yêu vương yêu đàn bên ngoài, lục thanh trong tay còn có một khỏa cấp ba đỉnh phong yêu đàn, là ở hương quốc làm thị tương gia lão nhị về sau cầm tới đấy. Thực sự không được, cũng chỉ có thể cầm viên này đến một chút đến. Cấp ba đỉnh phong yêu đàn. Là luyện chế thành ngoại đan tiêu chuẩn thấp nhất. Phẩm chất lại kém một chút đấy, liền không có biện pháp coi như ngoại đan đi dùng. Với lại, cấp 3 đỉnh phong yêu đan luyện chế mà thành ngoại đan, kỳ thật tối đa cũng cũng chỉ có thể xem như tương đối tốt một chút đột phá phụ trợ vật dụng, không có cách nào giống như là chân chính kim đan, cấp 4 yêu đan như thế, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, thất bại tỷ lệ không nhỏ. Bất quá, triều hòa bản thân mình liền đã khai phát ra thần thông, còn có thổ đức linh thân, đối với thổ thuộc tính lực lượng. Thể nội càng sâu một chút, cái này ngược lại là ca ca, muội muội không bằng hắn địa phương, cũng là hắn yêu thế chỗ. Bất quá, bất kể nói thế nào, gia tộc bây giờ ba cái Kim Đan người kế tục, đã hiển lộ ra vô cùng cường đại lực lượng. Lại cho lục gia 10 năm, dựa theo tình thế như vậy phát triển tiếp, môn kia năm Kim Đan, toàn bộ Phi Vân Châu đã không người có thể ngăn cản bọn họ. Lục Thanh rất chờ mong ngày đó đến. Đến lúc đó, năm cái Kim Đan, hoành ép một châu, lục gia sẽ dễ như trở bàn tay lấy được đối. Với, toàn bộ phi vân châu quyền không chế. Ban đầu, ngũ tinh gia tộc cái kia không chế toàn châu tấn thăng yêu cầu, nhìn còn khó độ khá lớn, nhưng bây giờ đã là cái thời gian vấn đề. Bất quá, đối với lục gia mà nói, bi thương sự tình cũng có. Có ba cái nhân vật trọng yếu, tại đây trong 10 năm, lần lượt đã chết đi. Lục Triều Linh, Lục Triều Quân, Niên Kha Tuấn. Ba người bọn hắn, đều là thọ nguyên hao hết mà chết. Lục gia trước đó đạt được thần diệu công pháp trường sinh kinh ba người bọn họ đương nhiên đều có tu luyện. Không phải tu thành trường sinh kinh, lục triều linh tại Bắc Hoang Sâm trận chiến trước, chỉ sợ cũng lại bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết. Nhưng trường sinh kinh dù sao không phải thật sự trường sinh, chí ít liền trước mắt lục gia có trước đây mặt hai bộ mà nói, xa xa không tính là giải sinh. Trường sinh kinh tầng thứ nhất, chỉ có thể gia tăng 15 năm tuổi thọ. Ba người bọn hắn là đều đã luyện thành đấy, nhưng là tầng thứ hai tu luyện độ khó. So với tầng thứ nhất đến, có một cái to lớn tăng lên. Đột nhiên tăng lên tu luyện độ khó, đem bọn hắn ba người đều cho kẹp lại rồi. Không thể hoàn thành trường sinh kinh bộ hai tu luyện, ba người bọn họ lục tục ngoe nghe tại 135 tuổi tả hữu lúc chết đi. Cả tộc bi thống. Niên kha quân chết còn dễ nói. Hắn chết lúc, thống khổ nhất là cẩm triều, cẩm triều hoàn toàn không nghĩ tới một ngày này sẽ như vậy sớm tiến đến. Cứ việc, nàng tại trở thành trúc cơ tu sĩ về sau, liền nghĩ đến. Không thể chúc cơ Niên Kha Tuấn, sẽ trước một bước cách mình mà đi, nhưng hẳn không phải là hiện tại. Dù sao, tại trong ấn tượng của nàng, Niên Kha Tuấn lúc trước lúc cùng với nàng, còn có tiểu vi văn cùng một chỗ, an tiên dược đấy, có thể tuổi trẻ mấy chục tuổi. Lại thêm, nàng ngày thường tới sự tình, không có gì ngoài tu luyện của mình, tiếp nhận một vài gia tộc an bài nhiệm vụ bên ngoài, chính yếu nhất quan tâm sự tình, chính là đốc xúc trượng phù hảo hảo tu luyện trường sinh kinh bộ 2. Theo lý giảng... Niên Kha Tuấn mặc kệ có hay không tu thành trường sinh kinh bộ hai, chí ít hẳn là còn có thể lại theo nàng 30 năm. Nhưng là, thời gian là vô tình. Tại trước khi chết, Niên Kha Tuấn rốt cuộc hướng thê tử nói ra chôn giấu ở trong nội tâm đã hơn 20 năm nhanh 30 năm bí mật, hắn năm đó không ăn tiên dược, tiên dược chỉ có 2 viên, hắn ăn viên kia, chẳng qua là một cái bình thường nhất bổ khí đan mà thôi, hắn chỉ là dùng chướng nhãn pháp, lừa qua lục cầm triều. Đây là ta đời này hướng ngươi vung đến lớn nhất một cái láo cũng là cái cuối cùng láo. tương lai của ngươi còn rất dài, có lẽ còn có cơ hội đột phá khải minh. ngươi muốn sống rất tốt xuống dưới, đây là ta cái cuối cùng tâm nguyện. tha thứ ta, đáp ứng ta. tại lục cẩm triều bi thương bên trong, tại nhi tử lục đình viễn, cháu trai lục minh lăng nước mắt trong mắt, niên kha tuấn buông tay nhân gian. lục đình viễn thở dài, hắn đỡ dậy cơ hồ ngất đi mẫu thân, nhẹ giọng ăn ủi. cứ việc, tuổi tác còn giờ, phụ mẫu hai người rời đi rồi ra tẩu, ra ngoài sông sáo. Trong mấy chục năm trở về thăm hỏi qua hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, điều này cũng làm cho hắn và hắn mạch này hậu nhân, đối với cái này hai vị tổ tiên có chô oán hận. Nhưng dù sao cũng là cha mẹ ruột, là nhất trực hệ, thân cận huyết mạch, tại gần hơn 20 năm một lần nữa tiếp xúc đến nay, những cái kia oán hận không nói hoàn toàn tiêu tán, chỉ ít đã tan đến không sai biệt lắm. Nơi này người đã chết, dù sao vẫn là hắn cha ruột. Nhìn xem mẫu thân kỳ thật coi như thanh xuân khuôn mặt. Lại quay đầu nhìn qua nhi tử lục Minh Lăng, trong lòng của hắn cũng đông nhiên dâng lên một cố cảm thán. Mẫu thân, Minh Lăng đều là trúc cơ tu sĩ, tuổi thọ lâu hơn ta, ta chưa trúc cơ, có lẽ cũng không dùng đến bao nhiêu năm, một màn này cũng sẽ xảy ra ở trên người ta đi. Ta sẽ giống như là phụ thân đồng dạng, già mua đấy, suy yếu chết đi. Nhưng ý ra, ta bồi dưỡng được một cái xuất sắc nhi tử. Minh Lăng, phải thật tốt ủng hộ A. Những này không nói cửa ra lời nói. Có lẽ Vĩnh Viễn cũng sẽ không nói đi ra. Nhưng ít ra, Lục Đình vẫn biết, tương lai khi hắn cũng chết đi ngày đó, hắn hẳn là sẽ giống như là phụ thân dạng này, chết cũng không tiếc đi. Hắn trải qua gia tộc nguy nan nhất, khốn khổ thời kỳ, cũng đã trải qua gia tộc toàn bộ quật khởi quá trình, qua 60 tuổi không thể thành trúc cơ lúc, hắn từng có tuyệt vọng, nhìn thấy nhi tử trở thành trúc cơ tu sĩ lúc, hắn cũng vì tương lai mừng rỡ qua. Cái gọi là truyền thừa, tựa hồ chính là như thế. Lại không việc đáng tiếc rồi. Chỉ nguyện lục gia, vĩnh viễn hương thịnh. niên kha tuấn chết, có người đau đến không muốn sống, nhưng khách quan tỉnh táo mà nói, tử vong của hắn, ở gia tộc phương diện bên trên ảnh hưởng, cũng không tính rất lớn. Dù sao, hắn đi qua rất nhiều năm không ở nhà tộc bên trong, với lại cũng không phải cao cấp tu sĩ, cũng không có ở gia tộc đảm đương quá nặng chức vị quan trọng vụ, làm ra qua đặc biệt trọng yếu cống hiến. Nhưng là lục triều quân cùng lục triều linh chết đi, lực ảnh hưởng liền muốn lớn hơn nhiều. Hai người bọn họ, Là gia tộc hiện tại hiện có tộc hệ ở bên trong, rất nhiều người tổ tiên. Mặt khác, bọn hắn một người là gia tộc cho tới nay là quan trọng nhất luyện khí sư, một cái đã từng đảm nhiệm qua một đoạn thời gian không ngắn công việc vật trưởng lão. Đồng thời, tại năm đó gia tộc Nguy Nan nhất thời điểm, hai người bọn họ làm gia tộc hai cái luyện khí chín tầng trưởng lão cũng đã từng là gia tộc bên trong lương chống đỡ trụ, ở gia tộc lực ảnh hưởng khá lớn. Cái chết của bọn hắn, tự nhiên mà vậy đấy, sẽ để cho toàn cả gia tộc bi thống nhất là đối với Lục Thanh mà nói, tận mắt nhìn thấy nhi tử qua đời, loại chuyện này tại Lục Triều hàng năm đó qua đời thời điểm, hắn liền đã trải nghiệm qua một lần rồi. Kết quả hiện tại ngắn ngủi thời gian 10 năm, hắn liền lại liên tiếp thể nghiệm hai lần. Nói thật, liền xem như sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng một màn này phát sinh thời điểm, Lục Thanh vẫn rất khó tiếp nhận. Hắn cũng ở đây trong lòng thể, về sau sẽ không bao giờ lại. đương nhiên, Lục Thanh đặc biệt là chính là con của hắn, chúng nữ nhi. Cháu trai, chất trai, cùng tại sau này bọn hậu bối. Cái kia lục thanh cũng không có biện pháp. Càng xa những ngày hậu bối, lục thanh đương nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy bất cứ người nào chết đi, nhưng là. Cho dù là hắn có được hệ thống, cũng là vô năng bất lực, không thể nào làm được đấy. Nhưng chỉ giới hạn trong chính mình trực hệ thân nhi tử, thân nữ nhi, cũng không phải không có khả năng. Hắn bây giờ còn đang trên đời thân sinh hài tử, còn có bốn cái. Lão đại lục chiều hy, lão lục lục cầm triều, lão thất lục triều hòa. Lão Út Lục Minh Triều Chỉ cần Lục Thanh có thể cam đoan, bốn người bọn họ tu vi, có thể không ngừng tăng lên, như vậy tận mắt nhìn thấy thân tử chết đi thời gian, liền có thể vô kỳ hạn sau này kéo dài. Về phần không phải bình thường tử vong, Lục Thanh tuyệt sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Trưng 270, Lão Tử Muốn Nguyên Anh Trong 10 năm, có người sinh ra, có người chết đi, có người tu vi nhanh chóng tăng lên, gia tộc thực lực kinh tế cũng nhanh chóng trưởng thành. Mà Lục Thanh Mười năm này cũng không phải là tại số ngủng thời gian đấy. Chính hắn tu vi, tại đây trong mười năm, cũng tới một cái cấp bậc. Mặc dù, lục thanh lục thân ra không được, không có cách nào rời đi hắn phòng bế quan, tự nhiên cũng liền không có cách nào đi vào tụ linh thánh điện bên trong hưởng thụ một chút thời gian trôi qua cảm giác, nhưng... Hắn bây giờ thiên phú và công pháp, thực sự quá mạnh mẽ. Mục thiên linh căn tinh thần thánh thể cái này đỉnh cấp linh thân, hai bên kết hợp phía dưới, để thiên phú của hắn... Cơ hội là đứng lên trong nhân thế đỉnh phong, đương nhiên, có lẽ cái này cũng không tính cực hạn đi. Mà đổi thành bên ngoài, tuyệt phẩm công pháp, cái này phi thường cực hạn. Lại thêm hệ thống cung cấp không cần tiền linh khí cung cấp, lục thanh tốc độ tu luyện, đơn giản giống như là cắm lên đôi cánh dạng. Tại khải minh tu sĩ bên trong, có thể 10 năm tăng lên một cái tầng cấp đấy, liền đã xem như tu luyện được rất nhanh. Mà lục thanh, thời gian 10 năm, là ở kim đan hậu kỳ trên cơ sở, hướng phía trước bước vào tầng 1. Với lại, Hắn tầng thứ 8, đều nhanh muốn viên mãn, đột phá tầng thứ 9, đoán chừng lại có cái 5 đến 10 năm, cũng có thể giải quyết. Nghĩ như vậy lời nói, ta muốn bắt đầu vì đột phá nguyên anh làm chuẩn bị. Suy nghĩ một chút còn có chút nhỏ kích động đâu. Bất quá Lục Thanh ở phương diện này tích lũy vẫn còn có chút không đủ. Ừm, có lẽ không chỉ có chỉ là có chút rồi, mà là hoàn toàn không có làm bất kỳ chuẩn bị nào. Hắn gần nhất tốc độ tu luyện thật sự là quá là nhanh. Từ khi thu hoạch được tuyệt phẩm công pháp, Cùng thiên phú đã nhận được tăng lên trên diện rộng về sau, từ Kim Đan trung kỳ đến bây giờ muốn bắt đầu vì đột phá Nguyên Anh đi cân nhắc, trong lúc này quá trình thật sự là quá mức ngắn ngủi rồi. Nhìn xem có hơn mấy chục năm, nhưng là đối với một cái sinh mệnh dài dòng buồn chán tu sĩ Kim Đan mà nói, vì Nguyên Anh chuẩn bị, có thể là lấy trăm năm làm đơn vị tính toán đấy. Hung Chi ở giữa còn có nhiều chuyện như vậy, liên lụy lấy tinh lực của hắn, để hắn không có cách nào suy nghĩ chuyện này. Với lại liền xem như chuẩn bị lời nói. Trước mặt hắn cũng bày biện một chút rất khó giải quyết vấn đề. Trong đó điểm trọng yếu nhất là công pháp. Lục Thanh hiện tại tu luyện công pháp là tạo hóa thăng tinh quyết. Môn công pháp này là từ thái cổ thăng tinh quyết cùng thái cổ tạo hóa tịch hai môn công pháp bên trong dung hợp tới đây. Bất kể là dung hợp trước đó vẫn là dung hợp về sau, môn công pháp này đều cũng có lấy tuyệt phẩm cấp bậc. Nhưng rất lúng túng là Lục Thanh chỉ có kim đan kỳ nội dung, nguyên anh bộ phận nội dung, hắn hoàn toàn không có. Càng chốt chính là Hắn hiện tại cũng không có đi thu hoạch cái này hai môn công pháp nguyên anh kỳ bộ phận đường tắt. Trở về đi suy tư, lục thanh ngược lại là nghĩ tới một điểm. Thái cổ tạo hóa tịch là thật không có cách nào, một điểm tìm nguyên anh bộ phận manh mối đều không có. Nhưng là thái cổ thăng tinh quyết, hắn còn nhớ rõ, mình là ở gia tộc huy năng thạch khoáng mạch phía dưới tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong thu hoạch đấy. Có lẽ thăng cấp thăng tinh quyết phương pháp xử lý, cần tại tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong tìm kiếm. Lục gia những năm này ở giữa Đối với tinh không bên ngoài thăm dò một mực không có đoạn tuyệt qua, nhưng là tiến độ tương đối có hạn. Bởi vì một khi dính đến tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong những cái kia tương đối hạch tâm khu vực lúc, liền sẽ đụng phải tương đương với kim đan kỳ tu sĩ thủ vệ quái vật. Lục Thanh cẩn thận ước định qua những kim đan kỳ đó thủ vệ, quái vật thực lực tại kim đan sơ kỳ đến kim đan hậu kỳ đều có. Lấy trước mắt lục ra thực lực mà nói, đi đánh những cái kia khu vực hạch tâm, vẫn có nhất định nguy hiểm đấy. Đương nhiên nếu như Lục Thanh đem phục sinh dùng hết lời nói, Cái kia vấn đề nên sẽ không quá lớn, nhưng là hắn hiển nhiên không có khả năng làm như vậy. Như vậy thăm dò tinh không bên ngoài chủ lực cũng chỉ có thể là Lý Yến Lang rồi. Để Lý Yến Lang đi dẫn đội thăm dò, Lục Thanh vẫn còn có chút không quá yên tâm, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn dẫn đến một chút tổn thương, là hắn tuyệt đối không nguyện ý thấy. Bất quá kết hợp lập tức Lục ra tình huống đến xem, lại đợi thêm một chút năm tháng, đợi đến Lục Chiều Hy, Lục Minh Chiều, Lục Chiều Hòa mấy người bọn hắn tại Tu Vi bên trên tiến thêm một bước về sau. Lục gia đối với bí cảnh thăm dò có thể sẽ trở nên lại càng dễ một chút. Sau đó lục thanh lại nghĩ tới một việc, không biết gia tộc tại thăng cấp đến 5 sao thời điểm, phạm vi hoạt động của mình có thể hay không trở nên lớn hơn một chút. Đây là rất có thể đấy. Dù sao dựa theo trước đó gia tộc thăng cấp tình huống đến xem, gia tộc mỗi thăng cấp một lần, chính mình phục sinh tiến độ liền sẽ hướng phía trước tiến lên một bước. Lần trước hắn đã có thể tỉnh lại, chỉ là phạm vi hoạt động giới hạn trong chính mình phòng bế quan bên trong. Mà lại tăng một lần đẳng cấp lời nói, có phải hay không liền có thể đem phạm vi hoạt động mở rộng đến toàn cả gia tộc lãnh địa? Tinh không bên ngoài cái này bí cảnh, nhưng cũng là tồn tại ở lục gia lãnh địa bên trong đấy. Nếu như gia tộc thăng cấp đến ngũ tinh về sau, lục thanh phạm vi hoạt động thật sự có thể tiến một bước mở rộng lời nói, như vậy hắn hoàn toàn có thể đi vào. Đương nhiên nơi này cũng tồn tại một vấn đề, cái kia chính là tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong, còn tính hay không gia tộc lãnh địa? Đây chính là một mảnh rất lớn địa phương. Cái này lục thanh đảo thị không có chút tự tin nào rồi, chỉ có thể đến lúc đó đi nhìn thử một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, đây cũng là một cái tương đối đáng tin cậy phương hướng, chí ít để lục thanh có thể có một ít hy vọng. Nhi tử, nữ nhi, con dâu nhóm, tại có hắn cho bật hậc dưới tình huống, tiến bộ tốc độ là rất nhanh, tu vi xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Đây đương nhiên là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, nhưng lục thanh cũng không muốn một ngày kia mình bị bọn hậu bối vượt qua, vậy nhưng cũng quá mất thể diện. Ta so với ta cha mạnh mẽ, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Ta đã nguyên anh nhưng ta cha vẫn chỉ là cái kim đan. Tại gia tộc khác, đây đương nhiên là phi thường bình thường sự tình, nhưng là phải đặt ở lục gia. Ý rẻ loại chàng diện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục Thanh kiên quyết sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Lão tử muốn nguyên anh. Đang lúc Lục Thanh trong lòng phát ra hung ác thời điểm, một tin tức truyền đến Ngọc Yên Sơn. Không đồng chết rồi, tới là báo tang sứ giả. Đồng thời hy vọng có thể mời người lục ra, tốt nhất là lục thanh bản thân, đi thanh phong sơn phung viếng, Lao gia hỏa này, 10 năm trước trọng thương được đưa về thanh phong môn, an nghỉ 5 năm, sau đó tỉnh lại. Nhưng không hề nghi ngờ, vậy chỉ có thể xem như hồi quang phản chiếu rồi. Lục thanh lúc ấy còn đặc biệt thông qua truyền tống thủ đoạn, mượn từ tại trong tông môn Lý Yến lăng xem như đạo tiêu, truyền tống đi qua tận mắt dưới tình huống. Vạn nhất lão gia hỏa này thật sự tu dưỡng đến đây, vậy coi như không xong. Còn tốt. Loại chuyện này cũng không có phát sinh. Dù sao, không đồng bị thương so năm đó lục thanh còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Hắn thức tỉnh về sau, ước trường đối với mình tình huống, cũng là vô cùng hiểu rõ. Thế là, hắn cũng không có lại nhiều vùng ấy, thậm chí không có học năm đó lục thanh, làm một đống lớn thánh dược chữa thương cưỡng ép sâu mệnh. Hắn liền bình thường chủ trì tông môn sự vụ, đồng thời thay đổi trước đó tác phong, không còn cùng lục thị, hải thị đối nghịch, ngược lại là tại tích cực chữa trị quan hệ của song phương. Hắn biết mình đã không có tiền vốn, có thể đấu qua được hai nhà này rồi. Mạnh hơn kéo lấy thương thân thể gây sự, vậy sẽ chỉ đối, với, tông môn mang đến tổn thương lớn hơn. Thậm chí, hắn đều đã làm xong đem chức trưởng môn truyền thừa chuẩn bị. Đời tiếp theo trưởng môn nhân, sẽ là Lý Yến Lăng. Chương 271, không đồng. Lý Yến Lăng đảm đương đời tiếp theo trưởng môn, là không đồng chọn. Kỳ thật, hắn loại ý nghĩ này cũng rất dễ hiểu đấy. Hắn cả đời vì tông môn cũng coi là túi đầu tinh túy chết thì mới dừng rồi ý nghĩ của hắn là cho rằng tại thanh phong môn bên trong thế gia lực lượng thông qua huyết mạch chuyển thừa thông qua tại trong tông môn tự nhiên mà vậy kéo bè kết phái sẽ dẫn đến hàn môn tử đệ không gian sinh tồn nhận không công chính để ép bình thường cạnh tranh là không có quan hệ nhưng là thế gia thường thường có so hàn môn tu sĩ mạnh hơn bối cảnh đồng thời tại trong tông môn quan hệ rắc rối phức tạp giúp đỡ cho nhau phía dưới một ít nguyên bản công bằng cạnh tranh liền sẽ bởi vì thế gia tồn tại mà trở nên không công bằng. Giống như là quan trường nếu là, sẽ xuất hiện chỉ dùng thân quen, cử tài không công chính đồng dạng. Tại trong tông môn, cũng sẽ xuất hiện nguyên bản một cái hàn môn tu sĩ rõ ràng đối, với, tông môn cống hiến càng lớn, càng trung thành, thiên phú và tiềm lực cũng càng tốt, nhưng là bởi vì một cái khác thế gia tu sĩ có thân thuộc trưởng bối ở phía trên che chở, một ít tài nguyên, tỉ như chúc cơ đan, thường thường liền sẽ rơi vào đến con em thế gia trong tay. Cái này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tông môn nội bộ tài nguyên phân phối hiệu suất, ảnh hưởng đến tông môn lực ngưng tụ, từ đó làm cho tông môn biến thành thế gia không chế khôi lỗi. Trên thực tế, loại vấn đề này đã tại thanh phong môn nội bộ sinh sôi đi ra. Không đồng tại ý thức đến loại vấn đề này về sau, làm hàn môn xuất thân, dựa vào chính mình, từng bước một từ tầng dưới chốt nhất bò lên trưởng môn nhân, hắn tự nhiên sẽ không hy vọng tông môn biến thành như thế, thế là hắn tự nhiên mà nhưng liền bắt đầu căm thủ trong tông môn thế gia thế lực, cũng thử nghiệm thay đổi hắn thấy loại này hủ hóa. Chen ép quá trình bên trong, trước kia là Triệu thị, Hải thị, bây giờ là Lục thị, Hải thị, hắn cảm nhận được tầng tầng lực cản. Hắn biết đây là vì cái gì, đồng thời hắn cảm thấy, coi là mình thực lực tiến thêm một bước, hoặc là dứt khoát tiến vào Nguyên Anh kỳ, có thể triệt để ngăn chặn toàn bộ Phi Vân Châu về sau, những này lực cản liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nếu như hắn thành công, như vậy sự thật xác thực rất có thể dựa theo hắn suy nghĩ phương thức biến hóa. Nhưng ở Bắc Hoang Sơn một trận chiến qua đi, Kế hoạch của hắn hoàn toàn bị đánh nát. Người sắp chết, hắn cũng muốn rõ ràng. Hắn cố nhiên có thể kéo lấy thân thể tàn phế, mang theo bởi vì hắn thức tỉnh mà tạm thời phân chấn trưởng môn một mạch, hướng lục hải hai nhà khởi sướng sau cùng thế công. Nhưng không hề nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì phần thắng, thứ này cũng ngang với là tính chất tự sát công kích. Với lại mấu chốt nhất vâng, làm như vậy, Tông Môn rất có thể liền trực tiếp đứng ra, thậm chí không tồn tại nữa. Một trận đại chiến, Tông Môn bị đánh nát còn giữ lại thi thể bị lục hải hai nhà chia ăn rơi về sau, bọn hắn thật chẳng lẽ có cần phải lại tiếp tục duy trì một cái khi bọn hắn phía trên môn phái sao? đó là cái ẩn số. Không đồng cũng không muốn được, hắn càng không muốn chính mình trở thành thanh phong môn đời cuối cùng trưởng môn nhân. Lý trí một điểm nghĩ, tông môn bị thế gia không chế, đã là không có khả năng thay đổi sự thực đã định rồi. Không đồng đang thức tỉnh về sau, hy vọng có thể dùng chính mình chỉ còn lại một điểm sinh mệnh, cuối cùng vì tông môn làm một ít chuyện, hắn làm chủ yếu nhất một việc. Chính là chữa trị Tông Môn cùng Hải Lục hai nhà quan hệ, nhất là cùng Lục gia đấy. Bắc Hoang Sâm trận chiến trước, Tông Môn nhưng vẫn là cho Lục gia xuống cái gọi là tối hậu thư đấy. Bởi vì Bắc Hoang Sâm trận chiến mở ra, cái kia cái gọi là tối hậu thư liền bị gác lại rồi, đã đến bây giờ, cái kia tối hậu thư càng giống là một cái 12 năm trước thả giám, lúc ấy thôi một hồi, hiện tại đã sớm người không thấy rồi. Hắn sau khi tỉnh dậy năm thứ hai, liền hướng Lục Thanh Phát ra mời, cùng hắn thương lượng nói là muốn đem đầu hắn phía trên khách khanh thái thượng trưởng lão cái danh sưng này bên trong khách khanh hai chữ này lấy xuống để lục thanh trở thành trong tông môn chân chính cao tầng lục thanh suy tính gần hai tháng cuối cùng lựa chọn đáp ứng trở thành chân chính thái thượng trưởng lão về sau lục thanh đương nhiên mà nhưng liền thu hoạch thái thượng trưởng lão vốn có quyền lợi có thể tại thái thượng trưởng lão trong hội tiến hành tương ứng biểu quyết cái này quyền lợi lục thanh giao cho lý thế lăng làm cho hắn thay thế mình tại trong tông môn đụng phải trọng yếu hơn chuyện thời điểm tiến hành bỏ phiếu. Cứ như vậy, Lý Yến lăng tương đương với trong tay trực tiếp nắm đuốt hai tấm thái thượng trưởng lao quyền bỏ phiếu, tại trong rất nhiều chuyện quyền lên tiếng đã so trưởng môn còn muốn cao hơn. Càng mấu chốt chính là, không đồng cũng không tranh không đoạn. Bản thân cái này chính là quyền lực đang tại quá độ một loại biểu hiện. Mà tại 10 năm này thời gian bên trong, lục gia tại tông môn cũng lấy thật nhanh tốc độ, bồi dưỡng lên chính mình phe phái. Trên thực tế, tông môn lục thị một mạch, tại trước khi chiến đấu liền đã đã có hình thức ban đầu rồi, mà tại thời gian 10 năm bên trong trong tông môn lục thị một mạch có thể tính là cấp tốc huyết trường bắc hoang sâm một trận chiến bên trong tham gia qua bắc lộ quân tu sĩ cơ hồ tại chiến hậu đều gần sát lục gia tại tây lộ quân trên chiến trường tản sống tông môn các tu sĩ cũng ngoài ý muốn rất nguyện ý gần sát lục gia chủ yếu là kiến thức qua lục lao tổ phong thái về sau cả đám đều bị khuất phục ưn còn tốt bọn hắn không biết lúc ấy lục thanh trong đầu còn hiện lên nhẫn tâm đem bọn hắn toàn làm thịt ý nghĩ nói tóm lại tại tông môn nội bộ là dần dần tạo thành tu sĩ cấp thấp bên trong lấy lục văn ân cầm đầu, cao cấp tu sĩ bên trong lấy Lý Yến Lăng cầm đầu lục thị một mạch hạch tâm. Giống như là Lưu Nguyệt Đình, bác ân hai cái này khải minh tu sĩ, còn có mấy cái khác đã từng trưởng môn một mạch khải minh tu sĩ, hiện tại cũng cùng lục gia rất thân cận. Mà cái này đối với, bất kể là không đồng vẫn là vân hiên chân nhân, đều áp dụng tương đối bỏ mặc thái độ. Đối với không đồng loại thái độ này, liền xem như lục thanh, cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lao ra hỏa này. Sắp chết thời khắc, ngược lại là quả quyết đi lên. Nói thật, đừng nhìn Lục Thanh ngoài miệng đối không thùng mở miệng một tiếng lao ra hỏa lao giả gọi, giống như rất khinh thường dáng vẻ, nhưng kỳ thật, từ trong lòng, Lục Thanh thật bội phục hắn. Dứt bỏ lập trường, vẹn vẹn đánh giá người này, Lục Thanh cảm thấy, không thùng thật là đáng kính nể đấy. Lấy rất phổ thông tiên phú, có thể đi đến bây giờ tình trạng, không đồng nghị lực tuyệt không phải người thường có thể so sánh, hắn một lòng vì tông môn, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng điểm này cũng rất đáng được kính nể. Suy nghĩ một chút, nếu như năm đó mình tại lúc còn trẻ, lựa chọn gia nhập Thanh Phong môn, hoặc là dứt khoát chính là từ Thanh Phong môn bên trong trưởng thành đấy, cái kia lấy lục thanh xuất hơn, khẳng định cũng là trưởng môn một mạch thành viên, với lại sẽ phi thường kính yêu người trưởng môn này người. Cũng chính bởi vì có không đồng tại, Thanh Phong môn mới có thể tại Phi Vân Châu bảo trì đối với các đại thế gia tương đối mạnh khống chế cùng áp chế lực lượng. Đối với tông môn mà nói, không đồng là một cái tốt trưởng môn, tốt lãnh tụ. Không có gì ngoài có chút không quả quyết bên ngoài, không, có gì quá lớn điểm đen. Chỉ tiếc, không có nếu như. Lục Thanh lựa chọn thành lập gia tộc của mình, vậy hắn liền tự nhiên cùng Lục Thanh đứng ở khác biệt trên lập trường, đối địch cũng là không thể tránh khỏi rồi. Nhưng, đối với địch nhân, cũng không nhất định nhất định phải chán ghét. Nhất là tên địch nhân này sợ rồi, lập tức sẽ chết thời điểm. Lục Thanh xác thực ước gì không đồng đi chết, mà khi hắn thật đã chết rồi, Lục Thanh cũng là không ngại biểu hiện một chút tôn trọng của mình. Trên địch nhân Tôn trọng cũng liền không sao rồi. Nếu như có thể mà nói, Lục Thanh không ngại tự mình đi một chuyến. Đương nhiên, hiện nhiên là không thể đi đấy. Bất quá, Lục Thanh vẫn làm cho chính mình trưởng tử, đồng thời cũng là Lục gia đương nhiệm tộc trưởng Lục Chiều Hi thay thế mình đi. Phúng biếng vẫn là muốn đi đấy. Về phần Lục Thanh bản thân, đến lúc đó hẳn là cũng sẽ chuyển tống đến bên trong tông môn. Lục Chiều Hi đến tông môn về sau, nghĩ đến bên trong tông môn, sẽ phát sinh không ít sự tình đi. Trưng 272 Nhập đội. Không đồng tăng lễ, tại hai tháng sau cử hành, mà Lục Triều hi sớm nửa tháng, đã đến. Đến huyền thanh phong về sau, Lục Triều hi cùng Lý Yến lăng cùng một chỗ ngây người hai ngày, sau đó lại đụng phải Vân Hiên bí mật tới chơi. Hắn mang đến một tin tức. Triệu Chính Đông muốn phản bội chạy trốn. Triệu Chính Đông là bình an triệu thị người, tại triệu tử đan sau khi chết, triệu gia bản gia diệt vong về sau, hắn liền trực tiếp mang theo đã từng tông môn triệu thị một mạch thế lực. Gia nhập vào trưởng môn một mạch trận doanh bên trong rồi. Nhưng cái gọi là triệu thị một mạch, trên bản chất cũng đều là tông môn tu sĩ, dù là hắn là lãnh tụ, cũng không có khả năng quyết định tất cả mọi người lập trưởng. Có chút đã từng xem như triệu thị một mạch đấy, đến từ An Lăng một chút cỡ trung tiểu gia tộc tu sĩ, về sau dần dần cùng lục thị một mạch rất thân cận rồi, có thế gia tu sĩ, thì dần dần lập trưởng chuyển biến đã đến hải thị một mạch bên kia, càng có đại lượng hàn môn xuất thân người, dần dần biến thành chân chính trưởng môn một mạch thành viên. Chân chính còn có thể đoàn kết khi hắn cùng còn sống mấy cái họ triệu trùng cao cấp tu sĩ người bên cạnh, theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng ít. Nguyên bản nếu chỉ là như vậy, như vậy triệu thị một mạch tu sĩ nhóm, còn có thể không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng là tại theo không đồng trưởng môn đã rõ ràng không có khả năng lại tiếp tục dẫn theo trưởng môn một mạch tại lục gia đối kháng, thậm chí tại trưởng môn một mạch cũng bắt đầu dần dần tại đây trong vòng 10 năm, hướng lục thị cùng hải thị đầu hàng thời điểm, bọn hắn liền không có bất luận cái gì huyễn tưởng đường sống. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn có chút do dự, không biết đến tiếp sau muốn thế nào là tốt, như vậy theo không đồng chết đi, cái này giống như đẻ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm đồng dạng. Bọn hắn chỉ có thể chọn rời đi tông môn. Vân Hiên là thế nào biết tin tức này, Lục Triều Hy đã không có hứng thú đi tìm hiểu rồi. Nhưng là Vân Hiên đối với chuyện này là cái gì ý nghĩ, lại làm cho Lục Triều Hy cảm thấy rất hứng thú. Hắn hỏi, Vân Hiên sư huynh muốn làm sao đâu? Ngươi là tông môn giới luật đường thủ tịch, việc này. Ta nghĩ nghe một chút ý kiến của ngươi." Vân Hiên chân nhân nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh nhắm hai mắt dựa im lặng lý y lăng, thở dài, phản bội chạy trốn sự tình là tuyệt đối không thể nhân nhượng đấy, chúng ta tất yếu đem ngăn cản, thực hiện trừng trị. Chỉ là Triệu Chính Đông người này, thực lực bất phàm, bây giờ cũng là Khải Minh đỉnh phong người, ta nếu là một người đi ngăn cản đuổi bắt, sợ có để hắn cơ hội chạy thoát. Cái kia Vân Hiên ý của sư huynh là muốn để cho ta cùng ngươi đi không?" Lời này, Vân Hiên chân nhân là không có nghĩ tới Khi hắn trong ấn tượng mặt, Lục Triều Hi hẳn là vẫn chỉ là mới vừa tiến vào khải minh trung kỳ không lâu mà thôi. Chí ít hắn tại Bắc Hoang sâm trận chiến thời điểm vẫn là thực lực kia tiêu chuẩn. Hiện tại 10 năm trôi qua rồi, Lục Triều Hi tối đa cũng liền khải minh năm tầng. Thực lực như vậy, tại đối mặt Triệu Chính Đông như thế một cái khải minh đỉnh phong cao thủ lúc, chỉ sợ có thể đưa đến trợ giúp rất nhỏ. Lục Triều Hi cũng không ý đi giải thích, ánh mắt của hắn nhìn phía bên cạnh thê tử, Yến Lăng, ngươi có hứng thú đi không? Lý Yến Lăng dần dần mở hai mắt ra, vậy thì hay đi đi. Vân Hiên cảm thấy lại định. Đối với Lý Yến Lăng mà nói, đuổi bắt Tông Môn phản đồ, là chính có thể vì nàng sắp tiếp nhận chức trưởng môn, xác lập uy tín một lần cơ hội tốt. Húng chi, người triệu gia chính mình còn thanh đao chui cho đưa lên. Dạng này hành động đương nhiên là nên sớm không nên chậm trễ đấy. Tại ngày thứ hai, Tông Môn giới luật đường, cũng đã bắt đầu đang bố trí chuẩn bị xuống tay với triệu chính đông rồi. Vân Hiên chân nhân là hành động lần này tổng chỉ huy. Khi hắn bố trí phía dưới, có phản bội chạy trốn hiểm nghi triệu thị một mạch tu sĩ vị trí, cơ hồ đều đã bị sớm nắm rõ ràng rồi. Giới luật đường sở hạ thuộc từng cái tinh anh tu sĩ, cũng đem những người này trụ sở tất cả đều bao vây lại. Bọn hắn đây là chuẩn bị phải thừa dịp lấy triệu chính đông bọn người còn không có chính thức chạy trốn trước đó, trước hết đem vấn đề giải quyết hết. Trong đó chủ yếu nhất một chỗ chiến trường, là chữ tiểu triển phong. Chữ tiểu triển phong là thanh phong sơn mạch bên trong một cái tương đối vắng vẻ linh mạch nhưng là có cấp ba trình độ triệu chính đông cùng mặt khác một chút triệu thị một mạch hoạch tâm tu sĩ có qua nửa đấy đều tụ tập ở chỗ này bọn họ tính cảnh giác vẫn là vô cùng mạnh tại giới luật đường tu sĩ nhóm bắt đầu bố trí vây quanh thời điểm liền đã bị bọn hắn phát giác rồi ngồi ở chữ tiểu truyện phong chính điện trong hành lang triệu chính đông một mặt tông trầm dưới này một cái triệu thị tộc nhân sợ hãi nói với hắn đại huynh chúng ta vẫn là đầu hàng đi cùng tông môn giải thích rõ ràng Có lẽ còn có thể có một đầu sinh lộ cũng khó nói. Một người khác phản bác, loại suy nghĩ này đơn giản ngu xuẩn, nhìn xem bên ngoài những giới luật đường đó người. Như vậy chiến trận, nào có nửa phần giống như là muốn cho chúng ta một đầu sinh lộ dáng vẻ. Theo ta nói, không bằng liều mạng với bọn hắn. Này làm sao hợp lại qua. Chúng ta không phải đang chịu chết sao. Cái kia trước khi chết cũng muốn cắn xuống bọn họ một miếng thịt, để bọn hắn biết, lão cẩu cũng có mấy cây răng. Nghe phía dưới nhau nhao loạn loạn tiếng cai vã. Triệu Chính Đông chưa hề nói bất luận cái gì một câu. Hắn biết hết thể đều xong. Bên ngoài nếu chỉ là có một cái Vân Hiên, vậy cũng không phải là không có bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng cơ hội có thể khẳng định là, đã giới luật đường đã phạm vi lớn xuất động, cái người tới kia ở bên trong, liền tuyệt đối không thể chỉ có Vân Hiên mà thôi. Chuyện này, tất nhiên đã đâm đã đến Lý Yến lăng nơi đó đi. Mà chỉ cần vị này tu sĩ Kim đang trực tiếp xuất thủ, bọn hắn hôm nay tuyệt đối không thể còn sống rời đi thanh phong môn phạm vi. Triệu chính đông đương nhiên biết, tin tức là thế nào để lộ đấy. Hắn đã làm đầy đủ kín đáo rồi, nhưng loại chuyện này, muốn tại trước đó giấu giếm được tất cả mọi người, làm sao nó khó. Bọn hắn hiện tại đều là ở bên trong tông môn đấy. Bọn hắn muốn chuẩn bị đào vong vật tư, muốn đánh thông quan hệ, đến lúc đó dần dần đem người an bài rời đi tông môn. Nhất là đằng sau, rời đi tông môn quá trình bên trong, muốn làm đến bạn vô nhất thất, không bị phát hiện, dường như rất nhỏ khả năng, chớ nói chi là còn muốn đứng trước truy kích. Mà muốn sự tình vại nguyện tiến hành, vậy chỉ có thể dựa vào một người, Vân Hiên. Chỉ cần Vân Hiên chân nhân ngầm đồng ý, mở một con mắt nhắm một con mắt, đem bọn hắn đem thả đi qua, chuyện kia liền sẽ trở nên dễ làm nhiều lắm. Vân Hiên là giới luật đường thủ tịch, tông môn nội bộ các loại tình báo, cuối cùng là hội tụ đến trong tay hắn đấy, quyền lực rất lớn. Mà chỉ cần Vân Hiên ăn ý bỏ mặc bọn hắn rời đi, vậy bọn hắn liền có thể ung dung rời đi tông môn, dù là đến tiếp sau vẫn sẽ bị truy kích. Người tới đại khái xuất cũng là giới luật đường người. Coi như không phải, trước mặt thuận lợi, cũng đều vì bọn họ phản bội chạy trốn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Với lại, chỉ cần rời đi tông môn, như vậy ra đến bên ngoài, tự nhiên là có người tiếp ứng bọn hắn. Triệu chính đông lại không phải người ngu, không chịu cùng mù phản bội chạy trốn, hắn tại bên ngoài đã liên hệ tốt có thể cho bọn hắn đầu nhập vào thế lực. Tiến đô triệu thị Tiến đô triệu thị là đại yên hoàng triều một trong tứ đại thế gia, đường đường chính chính đỉnh cấp hào môn. Yến Hoàng Trung Thành nhất thân tử, thời đại gia chủ, bình thường cũng sẽ ở đại yên đảm đường tam công vị trí. Đường Kim Triệu Thị gia chủ Triệu Quảng Tâm, là đại yên hướng ngự sử đại phu, chính là một trong tam công. Mấy trăm năm trước, gia tộc vì sao từ Yến Đô Triệu Thị chia ra đến, Bắc thượng đi vào Phi Vân Châu, cái kia đã là rất khó khảo chứng sự tình rồi. Nhưng bây giờ, đã bản gia đã hủy diệt, bọn hắn những này Triệu Thị gia tộc Tông Môn Tu Sĩ, lại mắt thấy tại thanh phong môn không ở nổi nữa, cái kia trở về Yến Đô Triệu Thị cũng là một cái lựa chọn tốt. Triệu chính đông đương nhiên biết, phân gia nhiều năm như vậy, trở về nữa, người ta cũng không có khả năng khi bọn hắn là mình nhà tộc nhân, nhưng dù sao hướng biến cổ đi xem, song phương trong thân thể chạy xuôi huyết mạch, tóm lại là so ngoại nhân tốt một chút đấy. Với lại, tại bước đầu liên hệ xuống tới, đối phương đối với bọn hắn trở về, biểu thị ra hoan nghênh. Cũng hứa hẹn khi bọn hắn rời đi Thành phong môn về sau, sẽ ở Quảng Dương quận Nam Bộ, tiếp ứng bọn hắn rời đi Phi Vân Châu. Bây giờ xem ra, chạy trốn kế hoạch, trực tiếp trước hết rời đi Thanh Phong môn một bước này, bị kết thúc rồi. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Triệu Chính Đông cũng không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì Vân Hiên chân nhân sẽ bán đứng bọn họ. Đây đối với Vân Hiên đến cùng có chỗ tốt gì? Có lẽ, nhập đội khả năng cũng coi như một loại đi. Chỉ là, Triệu Chính Đông không nghĩ tới, Vân Hiên vậy mà lại đem sự tình làm được như thế kiên quyết, hoàn toàn không để ý đi qua tình nghĩa. Đối với việc này trước đó Hắn còn vẫn cho là, Vân Hiên sẽ đối với Lục Gia, Hải Gia lòng có đoán hận đâu. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Đầu hàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ đấy, tin tưởng lấy hiện tại Lục Gia tại tông môn lực ảnh hưởng, bọn hắn cơ hồ có thể hoàn toàn quyết định chuyện này đến tiếp sau xử lý. Mà lấy bọn hắn triệu gia cùng Lục Gia từng đã là những ân oán kia, Lục Gia lại thế nào có thể sẽ thả bọn họ một con đường sống. Đang nghĩ ngợi, đại điện ngoài cửa sông tới một cái tu sĩ, sợ hay nói. Giới luật đường người đã bắt đầu ở sông sân cửa. Triệu chính đông hít sâu một hơi, đem pháp kiếm gọi ra, xảy bước đi ra ngoài. Triệu gia tu sĩ cùng ta cùng một chỗ nên địch. Têu rất là sĩ khí dâng cao, nhưng vừa ra khỏi cửa liền bị treo lên đánh. Triệu chính đông thậm chí cũng không thấy địch nhân của mình ở nơi nào. Vừa ra tới, hắn chuẩn bị hô to một tiếng ai dám đánh với ta một trận. Sau đó cùng một địch nhân đến một trận rung động đến tâm can quyết chiến, không quan tâm thắng thua đi, dù sao cái kia khí khái phải có. Nhưng mà, sau khi đi ra, ngay cả cho hắn gọi hàng cơ hội đều không có, một đoàn nồng đậm sương ngủ, đem hắn cho bao phủ đi vào. Đưa tay không thấy được năm ngón không nói, ngay cả thần thức cảm giác, đều không thể nhô ra đi quá nhiều, vẹn vẹn giới hạn trong bên cạnh năm thước. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng không thích ứng. Dựa theo khải minh tu sĩ đồng dạng tiêu chuẩn mà nói, bên cạnh mấy chục trượng phạm vi, khi bọn hắn thần thức cảm giác phía dưới, cũng đều là rõ ràng rành mạnh, hơn trăm dạm, thậm chí cả khoảng cách mấy trăm dạm. Nếu là tới địch nhân, bọn họ đều là có thể sớm cảm giác được đấy. Khi hết thể khi năng lực nhận biết, đều bị áp súc đến cực hạn về sau, loại kia biến thành mù loà cảm giác, quả nhiên là để cho người ta cảm thấy chân tay luôn cuống. Lý Yến Lăng Vậy mà đã đến loại trình độ này sao? Triệu Chính Đông đã đem tất cả lực lượng, đều cổ động lên, làm xong tùy thời ứng đối công kích chuẩn bị. Về phần công kích, Hán Thanh Cương kiếm kinh luyện rất không tệ, nhưng là ngay cả địch nhân ở đâu mà cũng không biết, cái kia thì có ích lợi gì. Ma Lý Yến lăng công kích, cũng tới quá đột nhiên. Hắn đông nhiên ở giữa, cũng cảm giác được chính mình cũng bốn phương tám hướng, đều có một cố lực lượng, xâm nhập vào hắn năm thức cảm giác trong phạm vi. Hắn đem toàn bộ lực lượng, đều dốc vào đến một kiện phòng ngự pháp khí bên trong, đem chính mình quanh thân bảo vệ. Nhưng này không có chút ý nghĩa nào. Tất cả uy hiếp cảm giác đông nhiên biến mất, cũng trực tiếp từ ngay mặt nhất, xuyên thẳng mà đến. Hắn thông qua tốt nhất pháp khí tạo thành phòng ngự, ở chính diện đơn điểm bị cưỡng ép đột phá. Hắn chợt nhìn thấy trước mặt mình, xuất hiện một cái phảng phất xương mụ dày đặc tạo thành, cùng Lý Yến lăng bản thân tướng mạo giống nhau đến bảy phần lạnh lùng nữ tính gương mặt, cùng hắn cơ hồ thiếp mặt tương đối. Ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu đau đớn một hồi, sau đó ý thức liền triệt để tiêu tán không thấy. Trưng 273, Yến đô triệu thị. Vân Yên nhìn xem đầy đất thi thể, rất nhanh nhận ra triệu chính đông. Cứ việc vị này đồng môn sư huynh đệ toàn bộ đầu, đều phảng phất bị một cỗ thần kỳ lực lượng ăn mòn dẫn đến đầu giống như là tại cường toàn bên trong bị ăn mòn đến không có, căn bản không nhìn thấy gương mặt, nhưng là vân hiên còn có thể nhận ra được. ngự sử phi kiếm dừng lại giữa không trung bên trong, vân hiên thật lâu không nói chuyện. trong đầu của hắn chợt nhớ tới trước đó, hắn cùng với ân sư không đồng một lần cuối cùng đối thoại. tông môn về sau phải nhờ vào ngươi rồi. cùng lục gia đến gần một chút, tương lai tông môn là lục gia đấy, nhưng cũng là phi vân châu tất cả tu sĩ đấy. dán vào lục gia sau khi. Ngươi muốn hết sức vì đó, để hàn môn xuất thân đệ tử cũng có thể có trưởng thành cơ hội, dạng này, tông môn mới có thể lớn mạnh, phi vân châu tu hành giới mới có thể thoát khỏi bên cạnh gi bị tình huống. Ngươi còn có gần 60 năm thời gian, Kim Đan không phải hy vọng xa vời. Chỉ là, nếu như ngươi muốn nhập Kim Đan, lục gia là một cái ngưỡng cửa. Chớ có đối kháng, cùng bọn hắn đứng tại cùng một trong hàng, tranh thủ lục gia ủng hộ, đây là ngươi thành tựu Kim Đan hy vọng. Nếu như ngươi coi là thật có thể Kim Đan, cũng muốn nhớ lấy, chớ có cùng lục ra đối nghịch. Nhớ lấy nhớ lấy. Nếu như ngươi là có thể thành tiểu kim đan, liền có thể tốt hơn đến bảo đảm rộng rãi hàn môn tu sĩ, tại trong tông môn có thể có một đầu phát triển con đường, cũng coi là không cũng có cô phụ ta đối với ngươi mong đợi. Không đồng nói với hắn như thế một phen về sau, cũng không lâu lắm, liền đi về cõi tiên mà đi. Tại bi thống sau khi, lần này một lần cuối cùng cùng ân sư ở giữa đối thoại, cũng làm cho hắn suy tư rất nhiều. Triệu Chính Đông bọn người Dự bị muốn phản bội chạy trốn tin tức, hắn trước kia thời điểm thì có phát giác. Ban đầu, chuyện này hắn không cùng bất luận kẻ nào nói, thậm chí phải cầu được đến dò tin tức giới luật đường các đệ tử, cũng tạm thời giữ bí mật. Một mặt là hắn không lấy được xác thực chứng cứ, không tốt trực tiếp kết luận triệu chính đông như thế một cái tông môn uy tín lâu năm tu sĩ thật sự sẽ phản bội chạy trốn. Một phương diện khác, chính là hắn cũng ở đây cân nhắc có phải hay không muốn thả triệu thị một mạch tu sĩ nhóm một con đường sống. Mà không đồng những lời này cơ hồ khiến hắn hạ quyết tâm. Thế là hắn một phương diện mật thiết chú ý triệu thị một mạch tu sĩ hoạt động, một phương diện khác, tại cầm tới tương đối chứng cứ xác thực, xác nhận triệu chính đông xác thực muốn phản bội chạy trốn về sau, tại lục triều hy đến tông muôn lúc, liền trước tiên đem việc này cùng hắn hồi báo cho. Cái này nên cũng coi như là hoàn thành sư phụ nói tới hướng lục ra đến gần mục tiêu A. Tại Lý Yến Lăng xác nhận muốn tham dự vào hành động lần này về sau, hắn kỳ thật đối với kết cục liền đã không có cái gì nghi ngờ. Có chính mình như thế một cái khải minh chín tầng tu sĩ, lại cộng thêm Lý Yến Lăng dạng này một cái đại kim đan, triệu chính đông cho dù có thông thiên bản sự cũng không trốn thoát được. Nhưng chiến đấu phát triển tình hình, vẫn là để hắn cảm thấy kinh ngạc. Lý Yến Lăng biểu hiện ra đồ vật, vượt qua dự liệu của hắn. Hắn cùng Lý Yến Lăng xem như rất quen rồi, bọn hắn xem như bối phận người, với lại hai người tu vi tương tự, cũng đều là đơn linh căn, Tại quá khứ thời điểm, trưởng môn một mạch cùng thế gia các tu sĩ mâu thuẫn còn chưa mở rộng lúc. Cũng coi như tư giao rất tốt, giữa hai người tự nhiên cũng là có qua một chút đồng môn sư huynh muội ở giữa luận bàn đọa sức. Tổng ma nói, Vân Hiên là thắng nhiều bại ít đấy. Hắn băng thuộc tính công pháp, đối với Lý Yến Lăng mây thuộc tính, vẫn có nhất định tác dụng khắc chế. Nhưng hôm nay Lý Yến Lăng biểu hiện ra thủ đoạn, để hắn hoàn toàn xem không hiểu rồi. Đây không phải là Tu Vi tăng lên một cái đại đoạn về sau có thể giải thích. Hắn có thể tinh tường nhìn thấy, lúc ấy đúng lúc Triệu Chính Đông đang đi ra chữ tiểu truyện phong sơn môn về sau liền bị một đoàn cực kỳ nồng đậm mây mù trô vây quanh. Ngay từ đầu, Vân Hiên còn tưởng rằng đó là Lý Yến Lăng nắm giữ mây mù thuộc tính chú Pháp, dùng để ngăn cách thăm dò cùng ánh mắt, Song khi cái này mây mù cơ hồ đem toàn bộ nhỏ chuyển gió đều cho bao phủ lại, sau đó Lý Diễm Linh thân thể của mình càng là dung nhập trong đó về sau, hắn đã cảm thấy không đúng. Cái này tuyệt không vẹn vẹn chỉ là chú Pháp đơn giản như vậy. Khi hắn cảm giác bên trong, cái này một đám mây sương mù phản phất chính là Lý Yến Lăng bản thân hắn tại ngoại giới sẽ nhìn sẽ cảm giác đến càng rõ ràng hơn một điểm tại cái kia phiến trong mây mù lý yến lăng phảng phất là ở khắp mọi nơi đấy vân hiên trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu hẳn là đây chính là thần thông nắm giữ thần thông vậy thì đồng nghĩa với lên cả một cái bậc thang theo tới hoàn toàn khác biệt mây sâu không khỏi hơi xúc động vị sư muội này tại gả vào lục gia về sau bất kể là tu vi tăng lên tốc độ vẫn là các phương diện kỳ ngộ đơn giản khiến người ta hâm mộ thậm chí đố kỵ Thậm chí, Vân Hiên trong đầu đều sinh ra một cái ý nghĩ, mình là không phải cũng có thể cưới một cái lục gia muội tử. Không, cưới khả năng không đáng tin cậy, ở rẻ cũng được a. Đây không phải là thì càng phù hợp sư phụ nói, đi theo lục gia đi lộ tuyến A. Lại không quản Vân Hiên trong lòng nghĩ như thế nào, lý yến lăng thời khắc này nội tâm, là có chút hưng phấn. Đây là nàng lần thứ nhất đem thần thông, dùng cho trong thực chiến. Lần này, nàng tự mình đến đến chữ tiểu triện phong nơi này, ra sắc thực phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Đồng thời cầm triệu thị một mạch tế đao, xác lập uy tín bên ngoài, còn có một cái thuận tiện sự tình, chính là muốn tự mình kiểm tra một chút, chính nàng môn thần thông này, đến cùng trong thực chiến có bao nhiêu lợi hại. Mang theo môn này bị cha chồng mệnh danh là mây đỉnh tiên tư thần thông, tìm một cái so với chính mình yếu nhiều như vậy thí nghiệm, giống như không phải rất có thể thử đi ra. Dù sao, liền xem như không dụng thần thông, lấy nàng thực lực, đối, với, triệu chính đông đó cũng là hoàn toàn nghiền ép đấy. Bất quá. Dùng thần thông về sau, nghiền ép càng triệt để hơn một điểm. Tại mây đỉnh tiên tư phía dưới, thân thể của nàng sẽ triệt để biến thành một đoàn nhìn không thấy, với lại rất khó cảm giác được trạng thái, đồng thời phân tán, đền bù tại nguyên một phiến không gian. Dưới loại trạng thái này, nàng đã không còn lục thân, hoặc là nói, nhục thể của nàng đã phân tán đã đến phương viên hơn 10 dặm mỗi một tấc không khí, giọt nước bên trong. Dưới loại trạng thái này, nàng cơ hồ là không có khả năng bị công kích đến, bình thường thủ đoạn ngay cả công kích mục tiêu cũng không tìm tới, mà chính nàng thì có thể tùy ý điều động bất luận cái gì một điểm lực lượng tại tùy ý một chỗ, tùy tâm sở dục phát động công kích, hoặc lấy ăn mòn thủ đoạn, hoặc lấy mây mù tiến hành trùng kích, nhưng tóm lại mà nói là để cho người khó lòng phòng bị. Về phần đoàn kia long trọng mây mù, trên bản chất nhưng thật ra là một loại trướng nhãn pháp, cũng không phải nàng bắt đầu dùng mây đỉnh tiên tư liền nhất định phải làm ra nhiều như vậy mây mù, thậm chí tại ý nghĩ của nàng ở bên trong chính mình một chiều. Lấy ra làm mai phục thủ đoạn, cơ hồ là không cách nào để phòng đấy. Ai có thể biết, mình tại trên trời bay lên bay lên, đông nhiên liền sẽ lọt vào công kích đâu. Tiễn đô, triệu gia phủ đệ. Tiễn đô triệu thị đương đại gia tộc triệu Quảng Tâm, đang ở nhà phủ trong hành lang uống trà nghỉ ngơi. Một cái thúy màu xanh chim bay, bay đi vào cửa, đã rơi vào bên tay hắn trên bàn trà. Thúy lan chim bay có chút há mổm, một chuôi giày âm liền truyền vào đã đến triệu Quảng Tâm trong hai. Tộc trưởng đại huynh. Cũng không phải gì đó đại sự, bất quá có thể truyền tin, để an nguyên bọn hắn đã trở về. An nguyên bọn hắn không phải tại Phi Vân Châu chuẩn bị tiếp ứng chúng ta phía bắc thân thích sao. Triệu Quảng Tâm bật cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ Lam Đệ Ngươi thật đúng là đem mấy trăm năm trước liền đã phân ra đi ra đám người kia, xem như chúng ta thân thuộc sao. Cái kia vì sao Tộc trưởng Đại Huynh còn muốn sai người đem bọn hắn tiếp trở về. Bất quá là một bộ nhàn cờ mà thôi, không phải là bọn hắn gửi thư. Ta đều đã quên còn có một bộ người đang phía bắc rồi. Đáng tiếc, cho dù có hỗ trợ của chúng ta, đám người kia cũng quá không còn dùng được, ngay cả thanh phong môn sơn môn đều trốn không thoát tới. Vậy chúng ta phải làm những gì sao? Tóm lại vẫn là muốn biểu thị một cái đấy, đi một phong thư đưa đến Phi Vân Châu, nói cho thanh phong môn, chúng ta đối với chuyện này là bất mãn vô cùng, để bọn hắn xin lỗi bồi thường. Bọn hắn sẽ nghe. Cái kia chỉ sợ sẽ không, ta chỉ là muốn nhìn xem. Chúng ta thái tử điện hạ là cái gì phản ứng thôi. Hắn lần này đi Phi Vân Châu, thế nhưng là mò được không ít chỗ tốt ta. Trưng 274, lão bà của ta là trưởng môn nhân. Thanh phong môn bên trong, yến đô triệu thị tin tức, đã truyền tới. Cái gọi là bồi thường xin lỗi cái kia kiên quyết là chuyện không thể nào. Đại yên hướng tứ đại gia tộc. Vậy thì thế nào? Có thể quản được đến Phi Vân Châu đến A? Đương nhiên, đáp lại vẫn là muốn đáp lại một cái đấy. Thanh phong môn trả lời tin tức. Rất rõ ràng mà nói, triệu chính đông bọn người, đã từng là tông môn tu sĩ, đồng thời đang chuẩn bị phản bội chạy trốn, tông môn đây là đàng thanh lý môn hộ, cùng ngoại giới không quan hệ, mời ngoại giới nhân sĩ, không cần tùy ý nhúng tay, đánh giá, nếu không đem coi là đối, với, tông môn khiêu khích. Chính là đánh pháo miệng thôi, ai sợ ai. Ở giữa cách không biết mấy vạn dặm, có thể đấu một trận đấy, cũng chỉ có miệng rồi. Với lại, liền xem như đấu võ mồm, thanh phong môn nội đấu đến đấu không phải rất chân thành. Tông môn lập tức, là liên tiếp có hai kiện đại sự muốn làm đấy. Thứ nhất, là tiền trưởng môn người không đồng đạo nhân tăng lễ. Làm được rất long trọng. Không đồng kỳ thật tại Phi Vân Châu toàn cảnh, tất cả tu sĩ trong lòng, vẫn là rất thụ tôn kính. Cho dù là lục gia cùng hải gia, kỳ thật đối với hắn cá nhân đạo đức cá nhân, cũng không cái gì nhưng xen vào chỗ. Khi còn sống, lẫn nhau đối địch, tự nhiên chừng mắt mắt dọc mà chống đỡ, nhưng người ta đều đã chết, với lại tại nhân sinh giai đoạn sau cùng. Cũng quả quyết nhận sợ rồi, vậy dĩ nhiên muốn cho cái mặt mũi. hắn tang lễ, phi vân châu cảnh nội, ngoại trừ lục thanh thực sự tới không được bên ngoài, cái khác cơ hồ tất cả người có mặt mũi, đều tới. Chủ trì tang lễ người, tự nhiên mà vậy chính là Hải Tam Đức, cũng chỉ hắn tư lịch sâu nhất, thích hợp nhất làm chuyện này rồi. Mà tại không đồng tang lễ qua đi tháng thứ hai, chính là Lý Yến lăng kế vị trưởng môn nghi thức. Nửa tháng trước, tông môn toàn bộ đều lấy bạch tố trang trí, mà tại sau nửa tháng. Thì lại biến thành đèn đỏ treo trên cao, tơ lũa sáng rõ bộ dáng, Xanh đen chính trên đỉnh, xanh đen thánh điện trước cửa chính dưới đài cao, mấy vạn tu sĩ, tề tụ một nhà. Trong tông môn, không có gì ngoài bên ngoài có nhiệm vụ, hoặc là thực sự cương vị không cách nào rời khỏi người người bên ngoài, đám người còn lại, toàn bộ đến đông đủ. Mà không có gì ngoài tông môn tân trang bên ngoài, trước đó tới tham gia không đồng tang lễ người, cũng đều lưu tại thành phong môn chưa đi, chờ đợi lấy tân nhiệm trưởng môn tiền nhiệm. Thanh phong môn là Phi Vân Châu thứ nhất đại tông môn, cũng là thực lực tổng hợp, nội tỉnh phương diện mạnh nhất một chỗ thế lực. Theo lý mà nói, toàn bộ Phi Vân Châu, tất cả gia tộc, cái khác cỡ nhỏ môn phái, tất cả đều là thành phong môn phụ thuộc thế lực. Dạng này một cái tông môn, đã có một cái mới người lãnh đạo, cái kia mọi người đương nhiên sẽ phi thường chú ý. Nhất là người lãnh đạo này, vẫn là Lý Y Lăng. Trước đó, không đồng sống không được bao nhiêu năm tin tức, tại toàn bộ Phi Vân Châu cũng không tính được bí mật gì tuyệt đại đa số người đều biết rồi. lúc trước xét giới, phi vân châu các đại thế lực đối với thanh phong môn lần tiếp theo trưởng môn nhân suy đoán kỳ thật có rất nhiều, có người đoán là hải tam nước, bởi vì hắn tư lịch già nhất, có người suy đoán là lục Thanh, bởi vì hắn tại bắc hoang sâm trên chiến trường biểu hiện thực sự quá tại kinh người rồi, đánh ra như vậy chiến tích hắn nếu là đã trở thành thanh phong môn trưởng môn cũng không phải không có khả năng. nhất là phía trước mấy năm trên đầu khách khanh thái thượng trưởng lão tên tuổi bên trên. Khách khanh hai chữ đều bị trừ đi, kia liền càng là để cho dạng này đoán mọi người cảm thấy, đây là vì Lục Thanh thượng vị tại trải đường. Nhưng chỉ cần là ở Phi Vân Châu bên trong, đối với đại thế thấy hơi rõ ràng một điểm người, đều có thể biết, Thanh Phong môn đời tiếp theo trưởng môn nhân, tất nhiên là Lý Yến Lăng. Quả nhiên, theo đến tiếp sau từ trong tông môn truyền tới tin tức càng ngày càng nhiều, mọi người cũng liền càng ngày càng khẳng định, tiếp nhận người sẽ là Lý Yến Lăng. Lập tức, tại mọi người mong ngóng cùng trông mong ở bên trong, hai bóng người Từ xanh đen trong thánh điện, chậm rãi đi ra. Đi tại phía trước người, thân mang xanh trắng song sắc hoa lệ đại bào, đầu đội trưởng môn đồ trang sức, cao thẳng dáng người, dung nhan xinh đẹp, thành thục tài trí mà mang theo một chút lẫm liếm khí chất, lại phối hợp bên trên bây giờ bao phủ tại trên người nàng trưởng môn nhân đạo này quyền lực cuồn sáng, làm cho hắn cả người nhìn qua, đều theo tới không giống nhau lắm rồi. Mà tại Lý Yến Lăng phía sau, tùy hành mà đến, cùng Yến Lăng cùng nhau hưởng thụ lấy thời khắc này vinh quang người. Là Lý Yến Lăng trưởng phu lục Triều Hi. Đối với nhân vật chính của hôm nay, hắn gần đây quần áo, nhìn liền tương đối giản dị tự nhiên rồi. Nhưng tóm lại mà nói, hắn cũng không thích hợp và hôm nay đoạt lao bà của mình danh tiếng. Lý Yến Lăng bắt đầu hướng về dưới đài mấy vạn phi vân châu tu sĩ nhóm, phát biểu chính mình nhậm chức cẳng nghĩ. Tổng mà nói, lời đã nói ra, cơ bản cũng là tiếp nhận cái chức này trách, rất là sợ hãi, cũng cảm giác sâu sắc trên người mình trách nhiệm trọng đại, về sau chắc chắn cố gắng, làm gương tốt dẫn đầu tông môn hảo hảo phát triển, phát triển không ngừng vân vân. Tu tiên giới cũng đồng dạng có loại này rất chính thức tính chất phát biểu. Mà sau lưng Lý Yến Lang lục Triều Hi nhìn qua lão bà bóng lưng, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía dưới đài cao, cái kia ô ương ô ương đắng người, đung nhiên tâm thần trở nên hoảng hốt. Đây hết thể nhìn, phảng phất giống như cách một thế hệ. Khoảng chừng ba bốn mươi năm trước đó, dưới mắt loại chàng diện này, Lục Triều Hi liền xem như nằm mơ cũng không dám dạng này mở. Ngay lúc đó lục ra là ở nguy nan nhất trong hoàn cảnh, người người đều coi là ông tổ nhà họ Lục đã chết, Lục gia không có chỗ dựa, liên tiếp tai nạn, làm cho cả gia tộc cấp tốc suy tàn, làm gia tộc người mạnh nhất, Lục Triều Hi chỉ có chút cơ tầng 8 thực lực, lại trọng thương khó mà cùng người động thủ, với lại khoảng cách tuổi thọ đại nạn đã không xa, lão bà của mình là Thanh Phong môn trưởng môn nhân, mà chính mình đang cùng lão bà cùng một chỗ, tại Thanh Phong môn thần thánh nhất Huyền Thanh Phong bên trên tiếp nhận đến hàng vạn mà Tính Phi Vân Châu tu sĩ triều bái. Dưới đài những này lặng im lắng nghe Lý Yến lăng phát biểu người bên trong, có khải minh tu sĩ mấy chục, chúc cơ tu sĩ vượt qua bà Trăm. Những người này, trên lý luận mà nói, nếu như Lục gia mớn, liền có thể thông qua tông môn quyền lực, tùy ý điều động. Đây là cỡ nào to lớn khác biệt. Hết thảy, đều đã không đồng dạng. Lục Thanh cũng ở đây nhìn xem một màn này. Trên thực tế, trước kia một tháng trước, không đồng tang lễ cử hành thời điểm, hắn liền đã tới. Nhục thân tới không được, lấy ý thức thể trạng thái. Phúng biếng một phen cái này đối thủ cũ, đó cũng là có thể. Mà đã tới, hắn cũng không có đi vội vã. Hắn ở tại thanh phong môn bên trong một tháng, liền đợi đến một màn này rồi. Tiên lặng nghe Lý Yến lăng phát biểu xong nàng nhậm chức cả nghĩ, lục thanh trước mắt đông nhiên nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở. Kiểm chắc đã có một vị thành viên gia tộc, đã trở thành tông môn lãnh tụ, đặt thành mở ra tông môn hệ thống điều kiện. Tông môn hệ thống con. Tông môn tên, thanh phong môn. đẳng cấp, thứ tinh. Kiến trúc. Thanh Phong Sơn, ngũ tinh linh mạch bảy, còn lại sơ lửa. Thu nhập 780.000 linh thạch năm, chi tiêu 77.400.000 linh thạch năm, lợi nhuận dòng, 6.290 linh thạch nam, đệ tử 21.906, tài nguyên lực. lãnh địa Phi Vân Châu 62%, lục thị đối với thanh phong môn lực ảnh hưởng 43%, chương 275, tông môn hệ thống, tông môn hệ thống con kích hoạt. Đối với lục thanh mà nói, nói thật, là ở hợp tính lý, ngoài ý liệu đấy. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này phát sinh tựa hồ rất bình thường. Nhưng hắn trước đó thật không có nghĩ tới phương diện này qua. Đương nhiên, không hề nghi ngờ đấy, đây là một việc chuyện tốt, lục thanh mượn từ cái này tông môn hệ thống, là có thể thấy rõ ràng, thanh phong môn bên trong các phương diện thuộc tính, đây đối với hắn chuẩn xác hơn nắm giữ tông môn tình huống, sẽ có cực kỳ tốt trợ giúp. Tỷ như... Lục Thanh hiện tại liền có thể nhìn thấy tông môn hàng năm ích lợi cùng chi tiêu tình huống, chỉ bất qua ấn mở quy tắc chi tiết về sau, rất nhiều nơi là dấu chấm hỏi. Tông môn một năm có thể lừa hơn 70 vạn linh thạch. Nói thật, Lục Thanh là có điểm không nghĩ tới đấy. Lục ra khi hắn giúp đỡ phía dưới, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, năm thu nhập mới chỉ có ngàn. Quả nhiên, thanh phong môn dạng này đại hình tông môn, vẫn là gia đại nghiệp đại, nội tình thâm hậu. Còn tốt. Lục gia lúc trước không có lựa chọn quá mức cùng tông môn cưng, rắn, với lại nghĩ biện pháp tại Bắc Hoang xâm chiến sự ở bên trong, nhất cử nghịch chuyển thế cục, không phải vậy, thật đúng là vô cùng khó làm. Đánh cắp quyền lực, cho mượn sát thừa vị, mới thật sự là đường tắt. Trực tiếp tiếp bàn, so với chính mình nghĩ biện pháp từng chút từng chút tranh đấu giành thiên hạ muốn thuận tiện nhiều lắm. Nhất là thanh phong môn đối với Phi Vân Châu thống trị lực lượng, kỳ thật cũng không có bị căn bản tính dao động, nhất là tại lục gia và ở về sau. Nguyên bản đối với tông môn lớn nhất nội bộ phân liệt huy hiếp, đều như vậy trừ khử không dấu tích rồi. Đương nhiên, tông môn kiếm tiền nhiều, dùng tiền cũng nhiều. Dù sao, dưới cờ hơn 20.000 tu sĩ, bên trong còn có rất nhiều cao cấp tu sĩ, duy trì tu luyện của bọn hắn cũng là muốn tiêu tiền. Bất quá, phương diện này lục thanh ngược lại là không cần đến quản quá nhiều. Thanh phong môn dù sao đã tồn tại nhiều như vậy cái năm tháng, các phương diện hành chính hệ thống đều đã rất thành thục, không cần đến lục thanh đi quản Mù cải cách còn dễ dàng đổi xảy ra chuyện tới. Dù sao, lập tức đối với Lục Gia mà nói, chuyện trọng yếu nhất, là để cho kế vị Lý Yến Lăng, có thể vững vàng ngồi ở trưởng môn nhân vị trí bên trên, chia ra cái gì ngoài ý muốn. Mặt khác, Lục Thanh cũng chú ý tới, cái này tông môn hệ thống con, so với ban đầu gia tộc quật khởi hệ thống vẫn là muốn đơn sơ nhiều lắm. hắn trước thử một cái, nhìn xem một vài gia tộc hệ thống bên trong công năng, có phải hay không cũng có thể tại tông môn hệ thống bên trong cùng hưởng. tỷ như. Mở ra lịch luyện hình thức về sau, có thể hay không đem từng cái tông môn tu sĩ đều xem như mắt tiến hành truyền tống Kết quả? Cũng không đi. Sau đó, hắn lại thử nghiệm tùy tiện tìm cái tiện nghi, không có gì chứng dùng hạng mục trao đổi, tùy ý chọn một cái tông môn tu sĩ, tỉ như lưu nguyệt định, nhìn xem có thể hay không cho nàng đổi được đi. Kết quả bắn ra một cái nhắc nhở. Kiểm tra đến trao đổi mục tiêu thân phận cũng không phải là lục thị thành viên gia tộc, trao đổi cần thiết nghiệp lực gấp bội cũng không có thể cam đoan hiệu quả có thể hoàn mỹ phát huy. Phải chăng tiếp tục trao đổi? Đó là đương nhiên chọn phủ định. Cái này quá thua lỗ, giá cả gấp bội, hiệu quả còn không thể cam đoan. Bất quá, liền xem như có thể bình thường đổi, Lục Thanh cảm thấy mình cũng chiếu cố không tới. Lục ra bây giờ tu sĩ nhân khẩu, đã vượt qua 300 người. Tại nơi này số lượng dưới, Lục Thanh liền xem như nghiệp lực thu hoạch tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng dần dần có chút gánh không được rồi. Không thể nào chiếu cố đến tất cả thành viên gia tộc. Vậy ngay cả con cháu của mình hậu đại cũng không kịp chiếu cố bên trên đâu, lục thanh nơi đó có không đi chiếu cố tông môn. Thanh phong môn trưởng môn nhân là Lý Yến Lăng, cũng không phải hắn lục thanh. Bất quá, sau đó hắn nghĩ nghĩ, có lẽ tương lai sẽ có một ít đồ vật, nếu là đặt ở trong tông môn, có lẽ là có thể tốt hơn phát huy hiệu quả. Còn là cái gì, hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Đăng nhập về phần cho một chút tông môn tu sĩ giúp cho trợ giúp. Có lẽ về sau lục thanh trong tay bên trong có thích hợp đồ vật, cũng sẽ làm một chút ra. Đương nhiên, vậy khẳng định là cực kỳ cá biệt người, mới có thể hưởng thụ được dạng này phúc lợi. Không chỉ có thiên phú thật tốt, với lại rất đúng tông môn. Không, phải nói là đối, với, lục gia rất trung thành, cái kia lục thanh quả thật có có thể sẽ giúp một cái. Tỷ như cái nào đó lục gia đáng tin người ủng hộ, đứng trước đột phá thời điểm, lục thanh thuận tay cho là một cái đột phá bình cảnh cái gì, cũng là không phải là không thể được. bất quá. Khi lấy được cái này tông môn hệ thống con về sau, Lục Thanh Thuận Tiện còn phát hiện, chính mình chủ hệ thống, có một ít công năng, cũng đã nhận được tăng cường. Thì như, địa đồ hệ thống. Nguyên bản địa đồ hệ thống, chỉ có thể biểu hiện ra an lăng quận tình huống. Bởi vì tại hệ thống phán đoán bên trong, Lục gia truyền thống lãnh địa, cũng chỉ có an lăng quận vùng này mà thôi. Nhưng bây giờ, khi tông môn hệ thống con mở ra về sau, tông môn bất kể là trên danh nghĩa đấy, vẫn là thực tế khống chế lãnh địa là cơ hội hoàn toàn bao trùn toàn bộ Phi Vân Châu phạm vi đấy. Cứ như vậy, toàn bộ Phi Vân Châu, tự nhiên mà vậy cũng liền đều đưa vào đã đến hệ thống trong địa đồ. Lục Thanh đem hệ thống địa đồ mở ra, một chút nhìn qua, liền đã nhận ra không đồng dạng như vậy địa phương, địa đồ bây giờ là có thể tô màu được rồi, màu lót là màu xanh biết bộ phận, là lục gia lãnh địa, màu lót tô màu vì lam bộ phận, thì là tông môn lãnh địa. Tính chất cũng sẽ có điều khác biệt, tại màu xanh là gia tộc trên lãnh địa, Lục Thanh có thể thấy nội dung là rất nhiều đấy. Nhất là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút điểm đỏ, những cái kia mang ý nghĩa uy hiếp, cứ việc tại an lăng quận phạm vi bên trong, có thể đối, với, lục gia tạo thành uy hiếp đồ vật đã rất ít đi, những này cái gọi là uy hiếp, nhưng thật ra là từng cái cỡ nhỏ thảo phạt sự kiện. Cái này rất bình thường, lớn như vậy một vùng, tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nói thí dụ như quỷ hồn ngáo sự, có đồ vật gì thành yêu thành tinh, lại hoặc là một ít tán tu làm điều phi pháp đều là chút không đau không ngứa vấn đề nhỏ, chỉ cần có tâm, bình thường cũng không cần phái ra cao cấp tu sĩ ra mấy cái luật khí, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết, tương đương với cho lục thanh tặng không nghiệp lực đấy. Trên thực tế, trước đó không có gì lớn ích lợi thời điểm, lục thanh hàng năm chính là dựa vào những này giải rác thảo phạt sự kiện, đến lừa một chút nghiệp lực, mà bị lục gia không chế những cái kia tài nguyên điểm, tại hệ thống trên bản đồ cũng sẽ có minh xác đánh dấu. Thậm chí lục gia tu sĩ ở gia tộc phạm vi lãnh địa bên trong hoạt động. Lục Thanh đều có thể nhìn thấy từng cái điểm màu xanh nhỏ tại trên địa đồ di động, chỉ là không thể biết cái nào đó điểm màu lục cụ thể đại biểu cho ai, phải đi hỏi một chút hoặc là đi thăm dò một cái. Nhưng tóm lại mà nói, cái này địa đồ công năng là phi thường cường đại. Vạn nhất nếu là đụng phải xâm lớn, hệ thống bổ sung địa đồ công năng liền là phi thường cường đại tin tức công cụ. Bất quá, đánh trận muốn đánh tới An Lăng còn đi. Trước mắt đến xem, chỉ sợ không có người nào có thực lực này rồi. Mà tông môn dưới lãnh địa. Loại kia xanh đế địa đồ, có thể triển lộ ra nội dung, liền không có như vậy đầy đủ. Chỉ có màu xanh đậm tài nguyên điểm, một chút màu đỏ uy hiếp điểm sẽ bị hiện ra, nhân viên lưu động thì hoàn toàn không thể biểu hiện. Nhưng vẫn cũng là rất không tệ chức năng. Bất kể nói thế nào, bây giờ lục gia cơ hồ đã có thể tính là ở đại cục bên trên, nắm trong tay tông môn, cũng mượn từ tông môn, nắm trong tay phi vân châu. Nhìn xem tông môn hệ thống, lục thanh rất dễ dàng liền chú ý đã đến hai hàng số liệu. Lãnh địa Phi Vân Châu, 62%. Lục Thị Đối, với Thanh Phong môn Lực ảnh hưởng, 43%. Hai cái này số lượng kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó, liền đại biểu cho Lục Gia Đối với toàn bộ Phi Vân Châu lực không chế. Chỉ cần gia tăng Tông môn Đối với Phi Vân Châu lực không chế, đồng thời gia tăng Gia Tộc Đối với Tông môn Lực ảnh hưởng, như vậy thì tương đương với tăng lên Lục Gia Đối với toàn bộ Phi Vân Châu lực ảnh hưởng. Thay lời khác mà nói, bây giờ Thanh Phong Muôn đã trở thành lục gia dùng để nắm giữ toàn bộ phi vân châu công cụ. Sơ lấy cầm của mình, lục thanh nghĩ đến, vậy có phải hay không có thể cho rằng, thanh phong môn đã trở thành lục gia chúng ta phụ thuộc. Đương nhiên, đây là không nghiêm cẩn. Tông môn tổ chức kết cấu, cùng gia tộc vẫn là có sự bất đồng rất lớn, không thể thuần túy hướng phụ thuộc có lợi. Nhưng lục thanh vẫn sẽ muốn, tương lai Lý Yến Lăng có thể lâu dài ngồi vững vàng trưởng môn nhân vị trí, cái kia kỳ thật không sai biệt lắm chính là như vậy cái ý tứ. Tại trường môn kế vị nghi thức xem lễ hoàng tất về sau, Lục Thanh liền giải trừ lịch luyện hình thức, quay trở về Ngọc Kiên Sơn, bắt đầu tiến hành tu luyện của mình. Với hắn đến xem, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hẳn là Lục gia khổ tu nội công, vui đầu phát triển thời điểm. Đồng thời, Lục gia cũng hẳn là phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, cố gắng tăng lên gia tộc đối với tông môn lực ảnh hưởng, đồng thời thử nghiệm đem để hải thị túi đầu, vương chắc song phương quan hệ đồng thời, để bọn hắn nhận rõ sự thật. Phi Vân Châu bây giờ là lục gia định đoạn. Trên một điểm này, lục thanh cảm thấy vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn. Hải Tam Đức có lẽ không phải rất tốt lãnh tụ, nhưng lại rất là thức thời. Bây giờ tình trạng dưới, nếu là hắn đầu sát, dám cùng lục gia tại Phi Vân Châu triển khai đối kháng, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Tin tưởng, hắn là có thể nhận rõ thế cục. Mà chỉ cần Hải Tam Đức duy trì cùng lục gia bình thường đồng minh trạng thái, lấy lục gia làm chủ, cái kia lục gia cũng sẽ không bạc đái hải thị. Dù sao. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn hải tam đức bản thân, đều là phi thường đáng giá lôi kéo đấy. Với lại, lôi kéo hải thị lại không cần lục ra chính mình xuất tiền, từ trong tông môn mạch ra một chút tài nguyên, phân phối thêm cho hải thị một mạch, cũng liền xong việc. Tại không có gì ngoài hải thị một cái trước mắt thoạt nhìn là tương đối tốt giải quyết nhỏ thai hỏa ngầm bên ngoài, lục thanh tạm thời không nhìn thấy lại cái gì khác nguy hiểm. Đưa mắt nhìn bốn phía, lục gia cũng tốt, thanh phong môn cũng được, là thật không có cái gì địch nhân. nội bộ không nói vẹn vẹn nhìn ngoại bộ. Hướng bắc nhìn, tuyết châu ba danh môn trên danh nghĩa vẫn là thanh phong môn phụ thuộc đâu, hướng đông nhìn, là mê ngông biển cả, quả thật có một chút hải tộc tồn tại, nhưng là những này hải tộc đối với lên bờ nghiêm trọng khuyết thiếu hứng thú, nhân loại tu sĩ đương nhiên cũng sẽ không ăn nhiều chết no đi chiếm lĩnh biển cả, đi về phía nam, là cẩm châu, đó là cùng quốc gia nội bộ. Duy chỉ có coi là huy hiếp, cũng chính là phía tây bắc hoang xâm rồi, nhưng là bắc hoang xâm trận chiến sau khi đánh xong. Phi Vân Châu tu sĩ đem toàn bộ Bắc Hoang Sâm Đông Bộ cho cày một lần, tương đối lớn giao tộc căn cứ đều bị quét sạch đến sạch sẽ. Mà bây giờ Bắc Hoang Sâm chỉnh thể chiến cuộc đã không sai biệt lắm tuyên bố kết thúc rồi. Yêu Hoàng Quả cách không thấy bóng dáng, nghe nói là đã cảm thấy chiến cuộc thắng lợi vô vọng, mang theo tâm phúc bộ hạ chạy trốn. Mà Tân Quốc tại giải quyết xong Bắc Hoang Sâm như thế một cái đại uy hiếp về sau, cũng ở đây Bắc Hoang Sâm rút quân rồi, chỉ để lại một bộ phận phòng giữ bộ đội, đồng thời yêu cầu tới gần Bắc Hoang Sâm xung quanh châu quận. Tăng lớn đối, với, bắc Hoàng Sâm khai phát cường độ. Yêu hoàng quả cách chạy trốn chuyện này, vốn đang để Phi Vân Châu nơi này khẩn trương một cái đấy, sợ hai quả cách nếu là một cái nghị quẩn, chạy đến Phi Vân Châu đến đại náo một trợ, vậy liền xong con bê rồi. con tốt, loại chuyện này cũng không có phát sinh. Quả cách nghe nói là chạy trốn tới tấn quốc phía nam lương quốc. Nói đến đại lương, vậy liền cùng yến tấn tình huống bên này rất khác biệt rồi, đại lương nhân tộc cùng yêu tộc là hôn hợp đấy, không nói Phi thường hòa bình ở chung đi. Nhưng ở đại lương cái nào đó thành thị bên trong, nhìn thấy một cái yêu tộc mở ra một nhà tiểu lâu cũng là chuyện rất bình thường. Thậm chí, đại lương hoàng tộc, bản thân nghe nói liền mang theo hồ yêu huyết mạch. Cái này không nói thêm rồi. Nói tóm lại, lục ra bây giờ cũng không ngoại địch dưới tình huống, là có thể có một đoạn lâu dài hơn phát dục thời gian. Với lại bọn hắn cũng rất cần. Từ Bắc mang xâm trận chiến về sau, khách quan mà nói, mặc dù thành phong môn bị thương nghiêm trọng, nhưng là so với thu hoạch mà nói. Nhưng cái kia tổn thất hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Mà Lục gia, càng là kiếm lợi lớn. Chỉ là, những này chiến quả phải thật tốt tiêu hóa thành tự thân lực lượng, là cần thời gian đấy. Bọn hắn đã tiêu hóa 10 năm, nhưng vẫn có vẻ hơi không đủ. Nếu như có thể có dài hơn một điểm thời gian, Lục gia làm không tốt có thể nhiều xuất hiện hai ba cái tu sĩ kim đan tới. Dù sao, trong tay bọn họ có cực phẩm yêu đan. Vậy liền hồi đầu, hảo hảo phát triển chính là. Nửa tháng sau, phía nam có tin truyền đến. Chuyển tin người, là Lý Thừa Tông. Vị này đại yên thái tử, ở trong thư nửa trước đoạn, nói tới liên quan tới trước đó triệu chính đông bọn người phản bội chạy trốn kế hoạch bại lộ bị giết, tiến đô triệu thị hướng thanh phong môn khởi sướng chỉ trích sự tình. Ở trong thư, Lý Thừa Tông nói, hắn đã đang hướng công đường, như vậy sự tình đặc biệt đã cảnh cáo triệu thị, để bọn hắn không cần lung tung kiếm chuyện, nhúng tay tông môn nội bộ sự tình vụ. Đây cũng là cho thanh phong môn, cho lục gia bán tốt rồi. Trên thực tế. Năm đó Bắc hoang Sông trận chiến kết thúc về sau, 10 năm này thời gian đến, hắn cùng với lục gia thông tin liền không có làm sao đoạn tuyệt qua, lộ ra rất là ân cần, lôi kéo tâm ý, vô cùng rõ ràng. Bất quá, thanh phong môn cùng lục gia, đối với cái này đáp lại ngược lại là một mực tương đối lễ phép, đã không có lộ ra quá mức thân mật, cũng không có rất xa cách. Lục thanh luôn cảm thấy, mang theo lục gia cùng thanh phong môn, trực tiếp đúng tay trung ương hoàng triều hoàng vị kế thừa, là một kiện rất nguy hiểm, cũng là phi thường cần cẩn thận sự tình. Nhưng duy trì cùng trung ương hoàng triều có nhất định hạn độ liên hệ, cũng là cần thiết. Tỷ như lần này, không vị này thái tử điện hạ, Tiễn Đô Triệu thị bên kia không biết còn muốn nhảy nhót bao lâu. Mặc dù, bọn hắn liền xem như nhảy nhót, cũng trên cơ bản chính là đánh một chút miệng pháo mà thôi, nhưng miệng pháo đánh nhiều, cũng là sẽ phiền đấy. Mà bức thư nửa đoạn sau, thì hướng Thanh Phong môn phát ra một hàng mời. Đồng Lai Tiên cung trăm năm một lần mở ra thời gian, đã nhanh đã đến, dự tính sang năm. Nguyên bản Thanh Phong môn nên chỉ có 2 cái danh nghịch. Lần này Triệu thị phạm sai lầm, ta lấy cùng phụ hoàng, cùng Vân Tiêu tông sư giả thương lượt qua, cắt giảm Triệu thị một cái danh nghịch, cho đến Thanh Phong môn. Nghĩ đến, ít ngày nữa Vân Tiêu tông thư mời, đáp liền muốn phát đến Phi Vân Châu rồi. Lục lao tiền bối có thể sớm chuẩn bị một cái, chờ mong lục ra xuất sắc bọn hậu bối, có thể tại Đồng Lai tiên cung có chỗ thu hoạch. Văn Bối Lý thừa tông, dâng lên. Chương 276: Tiên cung cái bóng. Đồng Lai tiên cung. Nghe xong danh tự, chính là rất sâu địa phương. Sự thật cũng xác thực như thế. Cái này đồng lai tiên cung, lục thanh trước kia liền nghe nói qua. Bản thể của nó, tại trên biển đông đám mây, mỗi trăm năm mới có thể hiển lộ một lần. Nghe nói, đó là thượng cổ tiên nhân Bạch Kiếm Tiên tại thành tiểu đỉnh phong về sau, cho mình kiến tạo chỗ ở. Đương nhiên, Bạch Kiếm Tiên cũng sớm đã biến mất không thấy, không biết là vẫn lạc vẫn là như thế nào. Nhưng hắn tiên cung, vẫn là lưu giữ xuống tới, đồng thời mỗi hơn trăm năm, liền sẽ tại đông hải chỗ sâu. Cố định một vị trí trên đám mây xuất hiện. Mọi người phát hiện về sau, có thật nhiều tới gần đấy, thuận tiện đi cao cấp tu sĩ, đều tiến về phía trước thăm dò qua. Nhưng cho đến tận này, không người có thể mở ra bồng lai tiên cung. Cái kia đều đã dài lâu như thế lịch sử, chỉ sợ mở không ra chính là thật sự không mở được. Mà tại lý thừa tông bức thư bên trong nhắc tới bồng lai tiên cung, chỉ là tiên cung cái bóng. Chân chính bồng lai tiên cung mở không ra, nhưng là nó mỗi lần xuất hiện thời điểm, bóng dáng của nó, cái bóng trên mặt biển. Lại là có thể tiến vào. Tiên cung cái bóng bên trong, nhìn giống như là chân chính đồng lai tiên cung đồng dạng, bên trong sẽ có một chút huyên ảnh thủ vệ, nhưng là phản phất chân nhân, giống như là từng tại tiên cung bên trong sinh hoạt mọi người cũng còn còn sống. Bất quá, cái này tiên cung cái bóng, rất như là đã từng vị kia tại trong truyền thuyết rất là cố tình làm vậy, thoải mái bạch kiếm tiên, cho hậu nhân lưu lại một cái thú vị thí luyện. Thực lực quá mạnh cao thủ, là không vào được đấy. Cái này tiên cung cái bóng chỉ có thể ủng hộ trúc cơ kỳ trở xuống người đi vào. Đây càng giống như là đối với tuổi trẻ hậu bối thí luyện. Nhưng bởi vì từ trong bên trong có thể có được chỗ tốt, sẽ phi thường nhiều, với lại căn bản là tập trung ở tiến vào bên trong tu sĩ bản thân, thế là, các đại thế lực chọn lựa tiến vào bên trong nhân tuyển thời điểm, bình thường đều sẽ lựa chọn trúc cơ chín tầng đấy, nên kỳ tương đối nhẹ đấy. Dạng này, một phương diện có thể cho tương đối mạnh tu sĩ đi vào, lấy thực lực mạnh hơn có thể vượt qua càng nhiều cửa ải. Mặt khác chính là loại này tu sĩ bản thân, cũng có rất tốt bồi dưỡng giá trị. Giới trước, hai nước cái này 200 cái có cơ hội tiến vào trong đó, chỉ cần có thể đi đến cuối cùng, tiến vào khu vực hạch tâm nhất, như vậy bình thường bọn hắn liền có thể thu hoạch được chỗ tốt vô cùng lớn, rất nhanh liền đột phá Khải Minh Kỳ, đồng thời tại Khải Minh Kỳ cùng giai bên trong cũng là người nổi bật thậm chí phần lớn người đều có thể thuận lợi tiến vào Kim Đan. Mà liền xem như không có tiến vào khu vực hạch tâm nhất. Vẹn vẹn chỉ là tại tiên cung cái bóng bên ngoài tiến hành thăm dò, cũng bình thường có thể có không ít thu hoạch, đối với tương lai tu hành, đều sẽ có không ít tăng lên. Chỉ là, hàng năm có thể tiến vào tiên cung cái bóng bên trong người, thật là có hạn đấy, danh ngạch là hạn định chết chỉ có 200 người. Với lại, bởi vì đồng lai tiên cung, mỗi trăm năm mở ra địa phương, hay là tại Bình Châu phía đông biển sâu hải vực trên không, có thể vượt qua người, ngoại trừ đại yên bên ngoài, nhưng còn có phía nam đại tế đâu. Hai nước mỗi lần không sai biệt lắm chia đều danh lạch, sau đó đại yên bên này danh lạch, vẫn thiêu tông chiếm một nửa còn nhiều hơn, lưu cho người khác đương nhiên cũng rất ít. Còn thừa bốn mươi ra da mặt danh lạch, triều đình muốn lấy đi một bộ phận, hoàng gia mình cũng phải dùng, sau đó một chút trong triều đình đạt được tấn thăng quan viên, một chút tương đối trọng điểm bồi dưỡng quan võ, cũng có thể cần cái này danh lạch. Mà lại mặt khác đấy, giống như là bình châu thiên túng phái, cũng sẽ chiếm dụng một bộ phận. Dù sao, bọn hắn kỳ thật khoảng cách tiên cung gần nhất. Mà cái này thiên tung phái thể lượng, kỳ thật cùng thanh phong môn không sai biệt lắm, thậm chí càng hơi thêm lớn mạnh một chút. Cứ tính toán như thế đến, cuối cùng có thể phân xuống tới đến thế lực khác trong tay danh lạch, liền đã rất ít đi. Cái trước trăm năm, thanh phong môn ghi chép bên trong, bọn hắn chỉ có một danh lạch. Tiến đô tứ đại gia tộc, có ba cái là hai cái danh lạch, một cái khác lại có ba cái danh lạch. Năm nay, Phi Vân Châu nơi này, bởi vì tại Bắc Hoang Sâm trận chiến bên trong biểu hiện xuất sắc, Lại thêm có Thái tử Lý Thừa Tông trên triều đình ủng hộ, bọn hắn danh sách năm nay, bản thân thì có hai cái. Mà bây giờ, triệu thị đây đối với Phi Vân Châu nơi này thăm dò, ngoài ý liệu đưa tới Thái tử Lý Thừa Tông Phi thường kịch liệt phản ứng. Hắn tại trên triều đình, nắm lấy việc này, đuổi đánh tới cùng, thậm chí kéo lên Vân Tiêu Tông. Thủ pháp của hắn cũng rất xảo diệu đấy, chính là nắm lấy triệu thị nhất tộc đúng tay Tông môn sự vụ vì lấy cớ, không ngừng công kích. Mà loại chuyện này, hoàn toàn chính là Vân Tiêu Tông vô cùng chán ghét Mà tại Vân Tiêu Tông phát biểu về sau, triệu thị hơi có chút đầy bùi lất đấy. Bọn hắn khả năng thật không có nghĩ đến, chỉ là một bước nhàn cờ mà thôi, thế mà lại đưa tới Thái Tử Điện Hạ phản ứng lớn như vậy. Xác thực, bọn hắn thông qua hành động lần này, tham dò ra Thái Tử Điện Hạ đối với Phi Vân Châu Thanh Phong Môn, vô cùng quan tâm. Chỉ là, tương đối cái này đại dối. Mỗi người một ý đi. Cái này hành động, Thanh Phong Môn đương nhiên là muốn tham gia đấy. Thậm chí, đi hai người. Lục Thanh trong lòng đều đã có ý tưởng. Lục Văn Ân cùng Lục Vi Văn, tại đây 10 năm ở giữa, hai người song song đã tới chúc cơ chín tầng, đồng thời đem cảnh giới rèn luyện được rất tốt, tùy thời có thể đột phá Khải minh rồi. Trên thực tế, hai người bọn họ nguyên bản kế hoạch chính là tại đây 2 năm tiến hành đột phá. Với lại nắm chắc rất lớn. Bất quá, đã lập tức có loại cơ hội này, vậy khẳng định vẫn là không cần trước đột phá, thừa dịp còn có thể thỏa mãn không cao hơn chúc cơ điều kiện này đi vào tiên cung cái bóng lý mặt đi thăm dò một phen, có lẽ liền sẽ có ngoài định mức kích lợi đâu. Phải biết, bất kể là tại tề quốc hay là tại đại yên, chỉ cần có năng lực thu hoạch được danh ngạch cơ lớn thế lực, tại tới gần tiên cung mở ra sớm mấy chục năm, liền sẽ bắt đầu cố ý bồi dưỡng một đời mới tu sĩ, thậm chí cả khiến cái này thiên tài cưỡng ép áp chế cảnh giới đột phá, dừng lại tại trúc cơ chín tầng, sau đó tranh thủ tại tiên cung cái bóng bên trong có thể cầm tới tốt hơn thu hoạch. Mà tại hai người bọn họ danh tự. Báo lên về sau, đưa tới tông môn có một ít bất mãn bắn ngược. Rất bình thường, cơ hội tốt như vậy, các ngươi lục gia há miệng, muốn đi hai cái à nha. Nhưng mà, bất mãn thì có ích lợi gì đâu. Lục gia không tốt trực tiếp giảng, nhưng là thông qua lục thị một mạch tông môn tu sĩ, vẫn mơ hồ thả ra một tin tức, ai không phủ, có thể tới thử một chút. Vậy thật là có mắt không mở đi thử một chút rồi. Thử một chút liền tạ thế chứ sao? Đương nhiên, chết là không đến mức đấy, đơn giản là đến mấy cái. Liền bị văn ân cùng vi văn cho thu thập hết rồi. Tất cả chiến đấu, đều quang minh chính đại, ngay tại tông môn trên lôi đài, cái này không có gì đáng nói, cái kia chịu phụ, vẫn phải là chịu phụ. Về phần cái thứ ba danh lạch, là cho đã đến một cái họ hải tu sĩ. Vậy khẳng định là người nhà họ hải rồi. Gia hỏa này xem như dính ánh sáng. Hắn làm tốt là chịu không được chất vấn, dù sao, người này bất quá chỉ là hải gia có thể cầm ra tới trúc cơ chín tầng tu sĩ bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Nhưng mà cũng có 70 tuổi. Người này, bất kể là thiên phú vẫn là về mặt chiến lược, đều cùng lục ra hai cái này thiên tài không so được. Nếu không phải hai người bọn họ đem tông môn trúc cơ cấp độ tu sĩ đều cho thu phục, để bọn hắn không lòng dạ rồi, không phải để cái này hại ra người, tới tiếp thụ khiêu chiến hoa, làm không tốt thật đúng là sẽ bị đánh rơi. Trưng 277, thiên tài tụ tập. Hai năm sau, Đại Yên Bình Châu phía Đông Hải vượt bên trên, một chiếc phi toa, đang tại trong đám mây nhanh chóng phi hành. Xuyên qua một đám mây khu, ngóng nhìn phía trước, nguyên một phiến khổng lồ tiên cung, cả đứng lặng tại đám mây. Cái kia lầu các đình vũ, cái kia mái cong cung khuyết, long trọng hùng vĩ, tầng tầng lớp lớp, tựa như sân phòng. Như vẹn vẹn chỉ là như thế, đây cũng là thôi. Phi toa bên trên đám người, cái nào không phải từ môn phái lớn đi ra. Cái này cảnh tượng, mặc dù nhìn so tự mình môn phái lộ ra còn muốn càng hùng vĩ, nhưng là cứ như vậy, không vượt ra ngoài đi quá nhiều nhưng nếu như đây hết thể đều xây dựng ở một tầng mây bên trên, vậy liền hoàn toàn là một cái khác mã chuyện. cái kia kéo lây cung vũ mây, phảng phất xuân phong, một đám mây nâng tầng một địa đường, tầng tầng lớp lớp mấy chục cái, xen vào nhau tinh tế đấy, phảng phất hợp một loại nào đó đến diệu đạo lý, làm cho người ta cảm thấy một loại đặc thù cảm giác, với lại lộ ra rất là mỹ quan, so thanh phong sơn xinh đẹp hơn. Vi Văn chân thành tán thán nói, ý nghĩ của nàng vẫn là rất đơn thuần. Văn Ân ở bên nhẹ gật đầu thế nhưng như vậy lúc bên cạnh một cái chói hai thanh âm truyền đến nông thôn đến thổ ba lão thanh âm rất nhỏ nhưng lại phảng phất vừa vặn có thể được hai người bọn họ nghe được vi văn hướng bên kia nhìn lại quả nhiên là hành triệu gia danh ngạch bị cắt giảm một cái nhưng vẫn còn có một cái này hành chính là lần này tiên cung cái bóng mở ra về sau triệu gia phải tới người hiện nhiên tiểu tử này là biết giữa song phương mâu thuẫn nguồn gốc đấy hắn đối với phía bắc những cái kia bà con xa Kỳ thật không có cảm giác gì, chết cũng liền chết rồi, dù sao đều là chút kẻ không quen biết, với lại nhiều năm như vậy trước liền phân ra rồi. Nhưng tóm lại những người kia họ triệu, chết ở ngoại nhân trong tay, tóm lại có chút không quá thoải mái. Mà chủ yếu nhất chính là, vốn nên là thuộc về bọn hắn triệu ra hai cái danh lạch, đúng vậy bị cái này cái gọi là thành phong môn đoạt đi một cái. Cái này rất để cho người ta khó chịu. Tại Vũ Châu Phủ Thành Tiến Đô một trăm tên lần này sẽ cùng nhau đi tới thăm dò tiền cung cái bóng hậu bối các tu sĩ tập hợp về sau, hắn gặp được Lục Vi Văn cùng Lục Văn Ân hai người, liền không có ít gây chuyện. Ngay từ đầu, Lục Văn Ân cùng Lục Vi Văn hai người, đối với cái này vẫn là hơn phân nửa nhường nhịn. Dù sao cũng là đi ra ngoài bên ngoài, không phải tại Phi Vân Châu, tóm lại vẫn là muốn đối với người khách khí có lý một điểm. Nhưng, cái gọi là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Văn Ân còn tốt. Vi Văn nhìn như ôn nhu, nhưng kỳ thật trong nội tâm chính là cái kia tính tình, thật là không được tốt lắm. Tại liên tục nhường nhịn mấy lần về sau, cái này hành còn dám há mồm khi bọn hắn hai người trước mặt tất tất, vậy liền thật không có cái gì tốt nhẫn lại được rồi. Lục Vi Văn ngang nhiên xuất thủ, tại chỗ liền đem con hàng này đánh cho một trận. đương nhiên, nàng ra tay vẫn là biết phân tích, không có khả năng đem người cho đánh chết. Chịu đánh hành, lúc ấy người liền động. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, tại phi toa bên trên, trước mặt mọi người. Có người thực có can đảm ở trước mặt xuất thủ đánh người. Sau đó chính là một loại rời khỏi phẫn nộ cùng cảm giác nhục nhã. Tại chỗ không đánh qua, hắn quy tội đối thủ xuất thủ quá mức đột nhiên, có đánh lén hiểm nghi nghi. Sau đó, lần thứ hai hắn liền quang minh chính đại muốn cùng Lục Vi Văn đánh một trận. Quản lý bọn họ vị kia vân tiêu tông khải minh kỳ tu sĩ, tựa hồ đối với cái này tuổi trẻ khí thịnh bọn tiểu bối ở giữa tranh đấu, còn có phần hứng thú, không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại làm người xem kiêm trọng tài. Mà lần này lại là hành thua. Lần này có nhiều người hơn quan chiến, còn có một số quản lý phi toa trưởng bối đang nhìn, không dễ dàng chết người ra đại sự, Vi Văn ra tay liền xuống đến ác hơn một chút, để hắn một mực đang trên giường nằm phi toa suốt phát ngày. Hành xem như chân chính đem mặt mũi lớp vải lót toàn ném xong rồi, rất nhiều người bây giờ nhìn hắn, cùng chế dễu đồng dạng. Hắn cũng không còn dám trắng trợn tìm lục ra hai huynh muội phiền phức, cũng chỉ có thể ở bên cạnh âm dương quái khí một cái. Vi Văn cũng không quen lấy hắn. Nàng hiếm Nhìn về phía đối phương, nói ra, ngươi còn muốn lại bị đánh một trận. hừ, Hành nghiêng đầu đi, không nói gì nữa. Hắn thật đúng là có chút sợ, lại bị đánh một trận sẽ không tốt. Chỉ là, tùy theo mà đến khắp nơi những cái kia tiếng cười khẽ, để hắn cảm thấy mặt có chút đỏ. Mà mọi người nhìn về phía lục gia hai huynh muội ánh mắt, cũng có chút ý vị sâu xa. Người khác không biết được, đồng dạng từ Yến Đô mà đến những cái kia triều đình tiến cử người, mặt khác ba cái đại gia tộc người tới, lại là biết hành thực lực. Người này nếu là không chút bản lĩnh, làm sao có thể bị Yến Đô Triệu Thị đẩy tới làm thăm dò tiên cung người. Trên thực tế, bên cạnh phát ra tiếng chế nhạo người bên trong, có không ít đều không phải là đối thủ của hành. Mà lại nhiều lần tại đấu pháp bên trong, hành toàn bộ thảm bại, với lại cơ hồ không nhìn thấy hắn có cái gì lật bản cơ hội, cái này có chút để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Từ phi vân châu như thế một cái vùng xa nơi tới lục ra hai huynh mội, ngoài ý liệu mạnh mẽ à. Mà lúc này, Một cái khí Vũ Hiên ngang người trẻ tuổi, từ nơi không xa đi tới. Không ít người nhìn thấy hắn về sau, đều nhao nhao hành lễ. Văn ân cùng Vi Văn cũng chú ý tới. Người này, tên là Tệ Phương. Danh tự không có gì đặc biệt, nhưng là thân phận của hắn rất trọng yếu. Vân Tiêu Tông chuyến này đệ tử lãnh tụ, đệ tử đời thứ 9 bên trong thủ tịch. Vân Tiêu Tông đệ tử phân thay mặt, là từ lập tức Vân Tiêu Tông còn sống đối phận già nhất một vị Thái Thượng trưởng Lão là thứ nhất thay mặt, sau đó từng bước hướng phía dưới phân đấy mà chỉ cần đời thứ nhất tu sĩ toàn bộ chết sạch, hoặc là ẩn lui không hỏi thế sự về sau, cái kia nguyên bản đời thứ hai liền sẽ tự động nâng lên là thứ nhất thay mặt phía sau dùng cái này nâng lên. đời thứ chín, xem như đại tân sinh rồi lấy vân tiêu tông thực lực, đời thứ chín trong hàng đệ tử kỳ thật đã có khải minh kỳ tu sĩ tồn tại, nhưng cuối cùng như thế cái này tề phương vẫn như cũ là thủ tịch. ý vị này tại vân tiêu tông quy củ dưới đời thứ chín tất cả đệ tử mặc kệ thực lực thế nào. Thấy hắn, đều phải rất cung kính têu lên một tiếng đại sư huynh. Bởi vậy liền có thể thấy được, nó rốt cuộc là cái dạng gì người. Nghe nói, hắn là Kim Thiên Linh Căn, đồng thời ẩn ẩn có nghe đồn, hắn tại vừa mới chúc cơ thời điểm, liền đã đã thức tỉnh thần thông. Đây chính là rất nhiều tu sĩ Kim Đan đều tha thiết ước mơ thần thông. Loại cấp bậc này thiên phú, tương lai nhất định là Nguyên Anh đều có thể đấy. Hắn năm nay vẫn chưa tới 60 tuổi, mà kỳ thật, tại 10 năm gần đây trước, Hắn kỳ thật liền đã có thể đột phá đến khải minh kỳ rồi, chỉ là vì lập tức sẽ mở ra tiên cung cái bóng, hắn cưỡng ép để ép tu vi của mình dừng lại tại trước mắt cấp độ. Tại mọi người trong nhận thức biết, lần này tiên cung cái bóng mở ra, nếu có ai có thể xông vào tiên cung khu vực hạch tâm, vậy hắn tề phương nhất định chính là có hy vọng nhất chính là cái người kia. Chứ ít tại yến quốc sai phái ra tới cái này một trăm tên tu sĩ ở bên trong, là như vậy. Vân tiêu tông tu sĩ nhóm là cao ngạo, dưới tình huống bình thường. Bọn hắn tự thành một vòng, không thế nào cùng người bên ngoài tụ cùng một chỗ chơi. Cho dù là trước đó Vi Văn cùng hành ở giữa những cái kia mâu thuẫn, Vân Tiêu Tông những này kiêu ngạo các thiên tài, thường thường cũng đều là làm như không thấy, hoặc là tự mình xem như một chút trò cười để tài nói chuyện mà nói, sẽ không tận lực đến tham gia náo nhiệt. Mà bỗng nhiên ở giữa, Tề Phương đi tới, với lại rõ ràng là hướng về phía Lục Gia hai huynh muội mà đến, cái này có chút ý vị sâu xa. Ánh mắt rất nhiều người đi theo thân ảnh của hắn muốn nhìn một chút vị này vân tiêu tông đời thứ chín đại sư huynh muốn nói cái gì? Vì văn vẫn là bộ kia không sợ trời không sợ đất dáng vẻ nhưng tương đối muốn càng hiểu đạo lý đối nhân xử thế một chút văn ân thì bao nhiêu cảm thấy có chút khẩn trương. thế sư huynh, ngươi tốt, không biết có gì chỉ giáo. văn ân vẫn là rất khách khí đấy. thế phương lộ ra một cái nụ cười ấm áp, hắn chắp tay hướng hai người thi lễ một cái, nói ra, không có gì, chỉ là sớm nghe nói. Phi Vân Châu lục ra ra hai cái rất xuất sắc thiên tài, tới nhận thức một chút. Tiên cung cái bóng tiếp qua bảy ngày, liền sẽ mở ra, tất cả chúng ta, khi tiến vào trong đó về sau, đều sẽ bị phân tán đến tiên cung bên trong khác biệt địa phương, nhưng là có đụng phải cơ hội. Ta nghĩ nói đúng lắm, nếu như tại tiên cung bên trong, chúng ta có thể đụng tới, có thể cùng nhau liên thủ. Vô luận như thế nào, đi đến khu vực hạch tâm yến quốc tu sĩ, nên càng nhiều càng tốt, chớ để những tề quốc đó người chiếm tiên cơ đầu. nghe lời này Nhìn người này tư thái, vậy hiển nhiên là mang theo thiện ý mà đến. Văn Ân vừa cười vừa nói, "Tề sư huynh khách khí, nếu là ở tiên cung bên trong, có liên thủ cơ hội, chúng ta hai huynh muội tự sẽ cùng chư vị sư huynh đồng hành, giúp đỡ cho nhau." "Vậy thì tốt rồi." Tề Phương không nói thêm gì nữa, lộ ra một cái sáng tỏ nụ cười lửa, liền liền cáo từ rồi. Khi hắn sau khi đi, một cái nhìn có chút béo lùn chắc nịch người song tới. "Văn Ân sư đệ, vi Văn sư muội, chúc mừng a." Quay đầu nhìn lại, Tới là Hải Hy Tiễn. Cái này Hải Hy Tiễn, dĩ nhiên chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ từ Phi Vân Châu xuất phát, thanh phong môn ba cái danh ngạch bên trong một cái khác cho đến Hải ra cái vị kia rồi. Có cái gì tốt chúc mừng hay sao? Vi Vân có chút không quan trọng nói. Đây chính là Tề Phương Tề Sư Minh. Hắn tới chủ động chào hỏi, chẳng lẽ còn không đáng chúc mừng sao? Nha! Tham hỏi vẫn là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ai? Các ngươi hai cái là thần tiên, không quan tâm. Bất quá ta cùng các ngươi thù, đây thật ra là rất cơ duyên tốt. Nếu có thể cùng cái này tề sư huynh lên làm hảo bằng hưu, vậy nhưng thật sự liền phát đạt. Đừng nói các ngươi, liền xem như đối với các ngươi toàn bộ lục gia, cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Vậy coi như bằng hưu thôi, ta xem người ta thái độ rất tốt, người này không sai. Hải hy tiễn bị chẹn họng một cái, chuyển đổi một cái chủ đề. Hắn làm bộ thở dài, sau đó nói, hải lão ca ta đây, cũng biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Nhiều thứ hơn cũng không cầu rồi, tiến vào tiên cung về sau, ta liền muốn làm hết sức ở vòng ngoài mò được một điểm chỗ tốt. Nếu là chúng ta có thể đụng tới, hai vị cần phải nhấc ta một tay, giúp đỡ chú ta, chờ về Phi Vân Châu, ta tất có tạ lễ đưa lên. Dễ nói dễ nói. Văn ân cười hiếp mắt nhận lấy câu chuyện. Hắn đối với Hải Hi Tiễn, còn tính là có chút giải đấy. Gia hòa này, có thể tính là Hải gia đệ nhất thiên tài, năm gần 70 tuổi, liền đã đạt đến trúc cơ 9 tầng. Cái kia tại hải gia đến đỡ phía dưới, khẳng định tương lai khải minh vững vàng rồi. Loại này tiến độ, tại toàn bộ Phi Vân Châu, cũng coi là thứ nhất cấp bậc rồi. Từ trước đến nay, hải hy tiến đối với cái này đều là rất đắc chí vừa lòng đấy. Chỉ là, lần này ngồi phi thuyền, đầu tiên là đã đến Vũ Châu Châu Phủ, sau đó lại cùng 100 cái yến quốc cảnh nội có thể tính là chúc cơ kỳ thiên tài nhất 100 người tề tụ một nhà, hắn nguyên bản lấy chút nhỏ cảm giác kiêu ngạo, liền không hề nghi ngờ bị đánh nát đến sạch sẽ. Nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hưu thiên, lời này dùng tại lúc này thật sự phù hợp. Tại Hải Gia, hắn là đệ nhất thiên tài, tại toàn bộ Phi Vân Châu, hắn xem như thứ nhất ngăn thiên tài, phong tới toàn bộ đại yên nước tuyển chọn tỉ mỉ đi ra 100 chúc cơ tu sĩ bên trên thời điểm, vậy hắn điểm ấy thiên phú, điểm ấy thành tựu là thật không coi vào đâu. Tại cái này trong 100 người, hắn cơ hồ chính là hạng chót. Với lại hạng chót rất lợi hại, phía trên những người kia, có thể vững vàng đẻ chết hắn. Có đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ. Mẹ nhà hắn rõ ràng tất cả mọi người là trúc cơ chín tầng, tu vi bên trên đều không có bản chất khác biệt, bằng cái gì thực lực sai biệt có thể có lớn như vậy. Cái này hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của hắn. Bất quá, hắn thích hướng lực lượng cũng rất mạnh đấy. Không sánh bằng ta sẽ không so thôi. Cái gì xông vào đồng lai tiên cung tầng cuối cùng, tiến vào khu vực hạch tâm, thu hoạch chỗ tốt lớn nhất, những chuyện này hắn đều hoàn toàn không nghĩ. Hắn đã đầy đủ nhận thức được hiện thực, loại chuyện này, cùng hắn cơ bản không có quan hệ gì. Thực tế một điểm, hắn có thể làm một chuyện, chính là ở ngoại vi, làm hết sức nhiều mò được một chút chỗ tốt, sau đó chính là giao kết giao bằng hưu. Cái này trong một trăm người, về sau thi đấu lệ có thể ra rất nhiều khải minh, làm không tốt còn có thể ra không ít kim đan, cùng người nào đánh tốt quan hệ, cái kia cũng không thua thiệt đấy. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tương đương sinh động bốn phía giao hưu, còn thật sự giao cho một chút. Về phần có bao nhiêu thực tình, vậy liền khác nói. Nhưng trong đó, có chút bằng hưu. Hắn là thật nghị kết giao, nhưng làm sao cũng kết giao không lên. Tề phương dĩ nhiên chính là trong đó địa vị cao nhất, hắn nhất không đụng được một cái. Chính là bởi vì thử qua, hắn mới biết được, người này có bao nhiêu khó tiếp xúc. Cũng không phải là hắn tính cách cao ngạo, mà là thân phận bày ở nơi này, tiếp cận đều rất khó. Cũng chính bởi vì vậy, vừa rồi nhìn thấy tề phương vậy mà chủ động tới kết giao lục gia hai vị, hắn là thật sự vô cùng kinh ngạc. Mà xuyên thấu qua đây, hắn cũng là tiến thêm một bước ý thức được. Lục gia hai huynh muội khả năng. Ngay cả tề phương đều muốn chủ động tới kết giao một cái đấy, cái kia dựa vào lục hải hai nhà đồng minh tốt đẹp quan hệ, mọi người đồng dạng đến từ Phi Vân Châu, xem như đồng hương, vậy còn không tranh thủ thời gian tới rút ngắn điểm quan hệ, câu điểm chiếu cố, vậy coi như quá ngu rồi. Phi toa dừng ở tiên cung bên ngoài, hai ngày không động. Mặc dù, hiện tại đã có thể nhìn thấy tiên cung rồi, nhưng này tiên cung bản thể, là không người có thể đi lên đấy như như cái kia phiến gánh chịu lấy bổng lai tiên cung tầng mây ngay tại cách đó không xa thật là muốn hướng nơi đó bay bay cả một đời cũng bay không đến khoảng cách mãi mãi cũng là xa như vậy động cũng sẽ không động một cái đã có vô số tiền nhân nếm thử qua ngay cả nguyên anh pháp tướng cấp độ cao nhân đều không thể giải quyết vấn đề càng đừng đề cập bọn hắn hiện tại những người này Về phần bọn hắn mục tiêu của chuyến này cũng chính là cái kia tiên cung cái bóng trên thực tế còn không có thành hình từ phi toa bên trên hướng phía dưới vọng hải mặt Cái bóng kia theo sóng biển phun trào, còn đang không ngừng ba động. Nghe nói, khi tiên cung cái bóng chân chính thành hình thời điểm, mặt biển sẽ bình tĩnh trở lại, tựa như một chiếc gương đồng dạng, đem tiên cung hoàn hoàn chỉnh chỉnh phản chiếu ở phía trên. Mà đợi đến một khắc này, chính là tiên cung cái bóng chính thức mở ra thời điểm. Đến lúc đó, muốn đi vào người, trực tiếp từ mặt nước cái bóng đi vào, chỉ cần tu vi thấp hơn khải minh kỳ, đồng thời trên thân, trong túi chữ vật mang theo đồ vật đồng dạng không có vượt qua trúc cơ cấp độ đồ vật. Liền có thể thành công đi vào. Mà tại ngày này, một cái khác chiếc phi toa, cũng đã đến. Phía trên kia, ngồi đấy, hẳn là tề quốc cái kia 100 thế hệ trẻ tuổi đám thiên tài bọn họ. Song phương hoàn toàn không có cái gì tiếp xúc đấy. Yến quốc cùng tề quốc quan hệ trong đó, cũng không coi là tốt. Đối địch có lẽ vẫn còn không tính là, nhưng ma sát không ít, tại Bình Châu Nam Bộ biên giới bên trên, đại tề cùng Yến quốc, là có lãnh thổ tranh chấp đấy. Bất quá, bọn hắn cũng có cùng chung địch nhân, tại Yến quốc phía Nam Ngụy quốc. Đồng thời là tề quốc cùng yến quốc thủ truyền kiếp. Chỉ bất quá, đại ngụy sát thực tương đối mạnh. Đương đại chín đại tiên quốc ở bên trong, tổng hợp quốc lực đại ngụy có thể tính tiến ba vị trí đầu, với lại bọn họ là cái hoàng thất tập quyền đặc biệt lợi hại quốc gia, cũng có tông môn, nhưng là không tồn tại giống như là vân tiêu tông dạng này đại tông môn. Một chút tập hợp cỡ nhỏ tông môn. Gia tộc thế lực, đều là phi thường nghe trung ương triều đình điều ca. Hiện đấy, tại tề quốc tu sĩ cũng đến 7 ngày thời gian bên trong. Mặt biển càng ngày càng bình tĩnh, tiên cung phản chiếu xuống cái bóng của hắn, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Đến ngày thứ bảy, mặt biển triệt để bình tĩnh trở lại, tất cả cái bóng đều trở nên tựa như chân thực. Nhưng này vẫn là mặt biển, hết thảy hết thảy đều là bình đấy. Từ phi toa bên trên nhìn xuống phía dưới, Văn Ân cùng Vi Văn hoàn toàn không tưởng tượng ra được, cái này muốn làm sao đi vào? Bất quá, làm người quản lý Vân Tiêu Tông Khải Minh tu sĩ, lại sẽ không quản nhiều như vậy. Khi hắn cao giọng dưới sự thúc dục Tất cả hiến quốc trúc cơ tu sĩ, đều gọi ra mình phi hành pháp khí, hướng phía dưới bay đi. Mà đối diện tế quốc, cũng là như thế. Song vương không có chút nào bất kỳ trao đổi gì, riêng phần mình xếp hàng, ngay ngắn trật tự nhảy xuống biển. Tiến, tê nhị quốc đô tới mấy cái khải minh tu sĩ, bọn hắn lơ lửng giữa không trung bên trong, nhìn xem trúc cơ các tu sĩ nhảy đi xuống, rơi xuống tiên cung cửa vào cái bóng trên mặt biển bị trí. Đại đa số người, tại rơi vào về sau, ngay cả một mảnh bọt nước đều không có kích thích. Cả người liền biến mất không thấy. Nhưng là, có một cái đồ đần, trực tiếp rơi xuống nước, nửa ngày về sau, chỉ lộ ra một cái đầu. Người kia, thoạt nhìn là cái tề quốc người. Tề quốc Khải Minh tu sĩ sắc mặt đống nhiên trở nên rất đen, yến quốc mấy vị thì nở nụ cười. Vì cái gì luôn có loại này ngu xuẩn. Nói không cho phép mang bất luận cái gì vượt qua trúc cơ cấp độ vật phẩm, nhưng vẫn là sẽ có người mang, không đi vào đi, ngu xuẩn. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đã tiến vào tiên cung cái bóng người ở bên trong, đến đương nhiên là không thể nào biết được đấy. Lục vi văn giờ phút này, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trước mắt. Loại cảm giác này có chút thần kỳ. Nàng rõ ràng là cùng đường ca lục văn ân cùng nhau từ trên trời, khống chế lấy phi kiếm nhích tới gần mặt nước, sau đó vật rơi tự do, tiến vào cửa vào. Sau đó, liền chân đạp tại rắn chắc trên mặt đất, trước mắt một mảnh ánh sáng, sáng rõ người mở mắt không ra. Đợi cho hai mắt thích ứng ánh sáng về sau. Lục vi văn bốn phía nhìn lại, lại giật mình cảm thấy, mình đã đưa thân vào một mảnh cung vũ bên trong. Trước mắt, là một chỗ đỉnh viện lầu các, dưới chân, là đá bạch ngọc tạo dựng mà thành sàn nhà, hướng về sau nhìn, cách đó không xa chính là mặt đất cuối cùng, càng xa xôi, khác biệt đáng mây ở giữa, thật nhiều trùng điệp cung đình, cung điện, lầu đỉnh. Sau này đi đến nơi cuối cùng, cái kia chính là tầng mây rồi. Lục vi văn thử một cái, nàng triệu hoán ra phi kiếm của mình. Phi kiếm có thể bình thường bay. Bình thường sử dụng, nhưng lại không cách nào nâng thân thể của nàng bay lên. Xem ra nơi đây là cấm bay đấy. Lục vi văn cảm thấy hiểu rõ, không có tìm đường chết suy nghĩ, nàng lại không muốn đi đuổi theo biên giới tầng mây là cái gì cảm giác, vạn nhất không bay lên được lại rơi xuống rồi, cái kia hạ chẳng chỉ sợ sẽ không rất tốt. Không do dự, nàng quay đầu, nhanh chân hướng về phía trước đình viện đi đến. Cái này đình viện, bị một vòng ước ga cao một trượng tường vây vây quanh, cửa vào là một cái mở tại bức tường bên trên tròn hình vòng cửa. Tròn cổng vòm bên ngoài, để đặt lấy một đôi tạo hình rất tinh tế sư tử đá. Từ cửa sân đi vào, Lục Vi Văn nhìn thấy bên trong, cây xanh hoa hồng, thảm thực vật tung tùn, khoan thai đình kính, biến mất tại màu xanh lá ở bên trong, ẩn ẩn có thể xuyên thấu qua nó, xem đến phần sau tiểu lâu. Mà liền tại lúc này, Vi Văn cảm thấy xích chặt, cảm giác có đồ vật gì từ phía sau mà đến. Không chần chờ, dây cung tinh đại đao đống nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Eo thân của nàng văn mẹo. Tối kim sắc quang hoa trong chốc lát đưa nàng làn ra lồng đóng, hai tay phát lực, đống nhiên liền bổ tới. Vật cứng va chạm thanh âm truyền đến, nàng cảm giác được có một cái rất nặng đồ vật, bị nàng một đao chẳng lui. Mà lúc này, nàng mới nhìn rõ đột kích chính là cái gì, không phải liền là trước đó bày ở tròn cổng vòm phía ngoài vậy đối thạch sư A. Cái này đột nhiên xuống tới, sau đó lặng yên không tiếng động từ sau đánh lén, cũng là đủ âm hiểm đấy. Còn tốt, lục vi văn từ khi tiến vào cái này tiên cung cái bóng đến nay. Lòng cảnh giác vẫn luôn là duy trì đấy, không dám có nửa phần thư giãn, cho nên mới không có bị đánh lén thành công. Chém bay một đầu thạch sư, bên kia nhưng cũng nhào tới. Vi văn lại là một đao, lúc này, cái kia thạch sư đứng yên trên mặt đất, liền không có dễ dàng như vậy đánh bay rồi. Với lại, việc này hóa thạch sư, lực lượng thật là lớn, lại thêm cái kia trọng lượng, liền xem như vi văn, tại kim cương bất hoại thân cường lực ra chỉ phía dưới, cũng sẽ cảm thấy có chút cố hết sức cửa thứ nhất thì có cái này độ khó sao? Bình thường trúc cơ chín tầng, sợ sẽ là ý thức được đánh lén, cũng ngăn không được cái này thiên quân thạch sư tấn công a. Vừa nghĩ, một bên cùng cái này thạch sư chiến đấu, mà cùng lúc đó cái hông của nàng có một đoàn cắt mịn bay ra, cuốn về phía trước đó bị nàng ném bay đầu kia thạch sư. Không cầu đánh giết, chỉ cầu không chế. Đấu sau một lát, lục vi văn cũng đại khái nắm rõ ràng rồi cái này hai con sư tử đã thực lực, lực phong ngựa rất mạnh, lực lượng cũng rất lớn. Nếu là chính diện chúng vào một cái, nàng có kim cương bất hoại thân, ngược lại là còn tốt, nhưng cái khác người, chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy rồi, dù là có phòng ngự pháp khí ngăn cản, cũng không chiếm được cái gì tốt đấy. Chỉ bất quá, trừ cái đó ra, cũng không có gì cái khác chỗ kỳ lạ rồi. Loại này thạch sư, cũng không cái gì công kích từ xa thủ đoạn, cũng không có thể hiện ra cái gì pháp thuật đến, loại hình tương đối đơn nhất. Trải qua thăm dò về sau, vi văn đánh bạo, toàn lực kích hoạt lên kim cương bất hoại thân lực lượng tăng lên rất nhiều. Chém ra một đao đồng thời, cái kia so với nàng người còn cao dây cung tinh trên đại đao, có sáng chói ánh sao hiện lên. Thôi phát đi ra tinh lực, lại thêm nàng cự lực, trực tiếp bổ tiến vào cái này thạch sư đầu mấy tấc. Thạch sư còn tại dãy rùa, nhưng lại tại vi văn tràn trề cự lực dưới, bị ép tới không thể động đậy. Không ngừng thực hiện lực lượng, thạch sư phản kháng cũng liền càng ngày càng yếu, cho đến triệt để bất động. Mà cũng theo đó lúc, nàng cảm giác được từ nơi này thạch sư trên thân. Có một cô vô hình không màu trong tức, sắp nhập vào thân thể của nàng, làm cho hắn trong lúc đó cảm thấy mừng rỡ. Đây chính là trước đó nhìn văn thư bên trong nói qua đấy, tại tiên cung cái bóng nội sát chết quái vật, sẽ hóa thành một đoàn tinh khí, có thể bị hấp thu, nhưng nhanh chóng về bổ khí huyết, linh khí, cũng cải tạo nhục thân cùng thần hồn. Đến tiếp sau rời đi tiên cung về sau, còn có thể chậm rãi luyện hóa, thôi hóa tu vi tiến bộ. Vẹn vẹn chỉ là một cái, còn quá ít, cảm giác không ra cái gì cải tạo. Nghĩ tới đây, nàng nhấc đau lên, hướng phía bên kia bị vạn huyền Kim Linh xa quân lấy thạch sư. Trưng 278, Thiên Cung Tàng Viên. Lục thanh tại Thiên Cung cái bóng mở ra trước ngày thứ ba, cũng đến nơi này. Sở dĩ tới muộn như vậy, là bởi vì, lúc trước hắn cũng là tại tu luyện trước mắt. Tháng trước, mới vừa mới đột phá đến Kim Đan 9 tầng. Bỏ ra thời gian một tháng, đem tu vi thoáng bưng chắc một chút, tưởng niệm đến vi văn cùng văn ân hai gia tộc này là quan trọng nhất tuổi trẻ hậu bối. Muốn đi đâu đồng lai tiên cung cái bóng, này làm sao cũng phải đi xem chú ý một cái. Tính toán thời gian cảm giác không sai biệt lắm, hắn liền khởi động lịch luyện hình thức, khóa chặt tại lục vi văn trên thân, sau đó thông qua truyền tống công năng, đặt tới hiện trường. Đang bồi lấy bọn hắn chờ 3 ngày thời gian bên trong, lục thanh cũng không có nhàn rỗi Người khác vào không được tiên cung, lục thanh cũng không nhất định. Thế là, hắn liền sớm hướng phía chân trời tiên cung bản thể, bay đi. Căn cứ ghi chép, những người khác bay về phía tiên cung. Không cách nào kéo vào khoảng cách của song phương, mặc kệ bay bao lâu, đều phảng phất tại nguyên chỗ đảo quanh, tiên cung từ đầu tới cuối duy trì lấy không gần không xa khoảng cách, phảng phất chỉ có thể nhìn từ xa không thể tiếp cận. Điều này hiển nhiên là một loại rất cao minh cấm pháp. Nhưng là, cấm pháp đối với hắn là vô hiệu đấy, hắn đương nhiên có thể tùy ý rút ngắn khoảng cách, thậm chí khoảng cách gần chạm đến tiên cung. Nhưng khi hắn chân chính sau khi đến gần, lại thấy được cùng xa xa cảnh tượng hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Tiên cung cũng sớm đã sụp đổ. hắn nhìn đến cái kia lưu quang thần thái đồng lai tiên cung, chính theo hắn rút ngắn khoảng cách mà từ từ mất đi nhan sắc, hết thể đều tại trở nên hôi bại. ngay cả những cái kia kéo lên tiên cung tường vân, đều dần dần trở nên ảm đạo, sau đó chuyển hướng mây đen bộ dáng, lại tới gần một chút, mây thể toàn bộ chuyển trở thành màu đen, lẫn nhau ở giữa nổi lên tiềm điện, thỉnh thoảng rung động lòng người lôi long. ngay tại giữa không trung sát na xuất hiện, chiếu sáng một mảnh, lại biến mất trong ngay mắt. mà trước mắt tiên cung đã triệt để đen xuống dưới, những cái kia tàn hoàn bức tường đổ, phảng phất là đi qua một trận thảm thiết chiến tranh về sau bị đánh trở thành bộ dáng này, thỉnh thoảng nương theo lấy tiếng sớm, còn có cực liệt kình phong gợi lên, tiếng gió gào thét tựa như quỷ hồn kêu rên. Không khí này vô cùng kiềm chế, liền xem như với kiến thức rộng rãi lục thanh, khi hắn chân chính đặt mình vào trong đó về sau đều sẽ cảm nhận được trong nội tâm cái chủng loại kia cảm giác khó chịu. Trâm rãi hạ xuống, đá vụn đầy đất, ngọc thạch sàn nhà ở bên trong. Tất cả đều là vết nước. Lục thanh lục soát dò xét mấy cái cung điện, chưa từng thấy vật gì có giá trị. Hết thảy đều đã bị phá hủy rồi, chỉ có hai cốt, hàng cổ tồn tại. Đây không phải là đúng a? Bên trên hai cái trăm năm, thanh phong môn cũng đều có một cái danh lạch, có thể tiến vào tiền cung cái bóng bên trong đấy. Căn cứ trong tông môn ghi chép, cái kia tiên cung cái bóng bên trong, tiên âm lợn lờ, lộn lẫy, ngoại trừ bên trong những cái kia huyện ảnh không quá mức linh trí, có một ít đặc thù quái vật thủ vệ. Cũng không cái khác người sống bên ngoài, vậy liền giống như là tiên cung vẫn tồn tại tại thế bên trên, là cường thịnh nhất bộ dáng Vì cái gì cái bóng bên trong, hết thể đều vẫn là mỹ lệ đấy, sán lặn đấy, ngoại trừ không người sống. Còn chân chính đồng lai tiên cung bản thể, lại trở thành bộ dáng này. Bất quá Lục Thanh cũng sẽ không như vậy hết hy vọng. Bất kể là trong truyền thuyết danh khí phi thường lớn, đã đến gần như tiên nhân trình độ bạch kiếm tiên, vẫn là cái này đồng lai tiên cung bản thân chỗ thần kỳ. Đều để người có thể cảm giác được Nơi đây không phải các loại thường chỗ Nơi này bị hủy diệt Tựa hồ là có thể tỏ rõ một ít chuyện trọng yếu đấy Bây giờ Lục Thanh Bởi vì trên người hệ thống Bởi vì tại tinh không bên ngoài bí cảnh Cùng thần lộc lâm đụng phải sự tình Hắn đối với thời kỳ viễn cổ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Có mười phần lòng hiếu kỳ Cái này đồng lai tiên cung Là có thể thỏa mãn hắn tò mò Nơi đây niên đại xa xưa Yến quốc chưa lập trước đó Cái này đồng lai tiên cung Liền đã lấy mỗi trăm năm một lần tần suất, tại Đông Hải trên không hiện thân. Tiên cung, bạch kiếm tiên vị trí thời đại, hiện nhiên là phi thường cổ lão đấy, làm không tốt liền có thể liên lụy đến đi chân trần lão nhân, lôi thần cái kia cùng nhau đi. Mà tại đến tiếp sau thăm dò bên trong, lục thanh quả thật có phát hiện. Hắn đầu tiên là thấy được một bãi vết máu vàng ống. Kỳ thật, hắn cũng không thể xác định đó là máu, chỉ là hắn gặp qua người hoặc yêu bị chặt giết thời điểm máu phun đi ra, vẩy vào trên đất vết tích. Cùng cái này rất giống. Nếu như đây quả thật là máu. NET đến một lần màu vàng kim rất kỳ lạ, thứ hai máu này nhìn rất mới. Cái này đương nhiên không thể nào là có ai vừa mới ở chỗ này lưu lại kim sắc huyết dịch, cái kia chỉ có có thể là từng tại rất viễn cổ thời kỳ lưu lại. Như thế tháng năm dài đằng đẵng trôi qua về sau, cái này kim huyết thế mà còn là phản phất vừa mới chảy ra đồng dạng, đây là thật thật sự để lục thanh cảm thấy rất kỳ lạ. Với lại, càng mấu chốt chính là... Lục Thanh từ nơi này vốn cổ phần sắc huyết dịch bên trên, cảm nhận được vô cùng cường thịnh lực lượng. Thần thánh, uy nghiêm, còn mang theo lấy một tia không thể xâm phạm hương vị. Đây là cái gì nhân vật thần tiên máu? Có chút tiên đối, nếu như Lục Thanh là thực thể, khẳng định phải nghĩ hết biện pháp, đem cái này bãi màu vàng kim máu cho thu thập lại. Mặc dù không biết nó cụ thể có thể lấy ra làm gì, nhưng là riêng này hàng đơn vị nghiên cứu bày ở nơi này, cái kia tất nhiên là vật phi thường chân quý, sẽ có cực lớn giá trị. Tiếp tục hướng phía trước thăm dò, Lục Thanh dần dần tiếp cận đồng lai tiên cung cảng hoạch tâm khu vực. Có thể nhìn thấy đồ vật thì càng nhiều. Thì như, thi thể. Đang đến gần nơi trọng yếu cái kia lớn nhất mây thượng cung đi sau cùng, Lục Thanh thấy được thi thể đầy đất. Những thi thể này, cũng không phải là người. Nhìn phảng phất hình người, nhưng lại cao lớn hơn nhiều lắm. Thân hình của bọn hắn, phổ biến có chừng ba thước, từng cái đều mặc hoàng kim áo giáp, làn da giống như kim loại hoặc ngọc thạch, gương mặt là người bộ dáng. Nhưng dù là chết rồi, đều có thể từ trên mặt của bọn hắn nhìn thấy loại kia đạm mạc thần sắc. Nhìn thấy những tử thi này, Lục Thanh lúc này liền liên tưởng đến tại Ngọc Yên Sơn bên trên, Linh Phong Thánh tháp bên trong những hoang cổ đó bích họa. Cái kia bích họa phía sau nhất tinh tiết, là cùng thần ma tác chiến. Ma, vậy cũng là không thành nhân dạng, phản phất ác quỷ hung thú, có lợi chảo có răng nanh có sừng, dù sao không phải người dạng đấy. Mà những cái được gọi là thần giống như chính là dạng này. Tinh tế, cao lớn. Thân mang hoa lệ áo giáp có hư ảo quang dực, chỉ là chết về sau quang dực không cách nào duy trì đương nhiên liền không có, giống như là người, nhưng thần sắc đạm mạc, phản phất coi vạn vật như chó dơm. Bây giờ tu hành giới, là không có liên quan tới thần ghi lại, ma ghi chép ngược lại là có, nhưng kỳ thật chân ma xuất hiện số lần rất rất ít, tuyệt đại đa số phát sinh ma loạn, trên bản chất là được vượt sâu ma giới cảm nhiễm tu sĩ cùng yêu tổ, đem loại này cảm nhiễm nhanh chóng mở rộng, cùng mở ra ma giới cánh cửa, thả ra tà ma. nhưng phải biết Phổ thông tà ma, cùng cái gọi là chân ma, là hai chuyện khác nhau. Giống như là cực bắc băng nguyên thượng tầng ra bất tận bạch quỷ, cái kia đều xem như tà ma, mà về phần chân ma, yếu nhất thực lực cũng tối thiểu nguyên anh cất bức rồi, cùng bình thường tà ma thường thường là kẻ thống trị cùng bị thống trị quan hệ. Mà lục thanh dưới mắt thấy những này, hẳn là cùng chân ma đối lập thần. Thần cùng ma có phải là hay không địch nhân? Vấn đề này lục thanh tạm thời không biết, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, bất kể là thần vẫn là ma. Khả năng đều là thượng cổ tiên nhân đám bọn chúng địch nhân. Quan sát tiếp nữa những này cái gọi là thiên binh thần tướng thi thể. Máu của bọn hắn, tựa hồ cũng là màu vàng kim đấy, nhưng là tất cả đều khô cạn, cùng trước đó Lục Thanh thấy cái kia mở rộn, có rất lớn khác nhau. Đây là cùng một loại máu không sai, nhưng ở vị cách cấp độ bên trên, có rất lớn tranh lệch. Với lại, từ thi thể bên trên trạng thái nhìn lại, Lục Thanh nhận ra những thiên binh này thần tướng trên thân, chí mạng vết thương đều chỉ có một cái. Bọn họ đều là tại chỗ yếu hại, bị lợi khí cắt chém, đâm vào mà chết. Lục Thanh trong đầu phản ứng đầu tiên, chính là chỗ này chút thần tộc Hoàng Kim Giáp, đều là bị trong truyền thuyết kêu Bạch Kiếm Tiên giết chết. Nếu thật là như thế, Bạch Kiếm Tiên sinh động nhiên đại, hư hư thực thực thật là cổ lao thời điểm. Địch nhân của hắn, cùng ta trước đó thấy Thái Cổ 21 Tiên địch nhân là nhất chi đấy. Vậy hắn có thể hay không cũng là Thái Cổ 21 Tiên thứ nhất. Đây là phi thường có khả năng sự tình. Lúc trước hai lần đụng phải liên quan tới thái cổ 21 tiên tương quan sự kia lúc, Lục Thanh đều thu hoạch được chỗ tốt vô cùng lớn. Lần này, Lục Thanh tin tưởng cũng không ngoài ý muốn. Làm không tốt, chính mình liền có thể cầm tới một cái mới thái cổ công pháp. Thậm chí, đột phá Nguyên Anh hy vọng, làm không tốt liền muốn để ở chỗ này rồi. Tại chủ cung điện, cũng chính là cái này đồng lai tiên cung cái gọi là khu vực hoạch tâm chức thảm thiết trên chiến trường, Lục Thanh đã tìm không thấy vật gì có giá trị rồi, thế là... Hắn liền hướng trong cung điện bay đi. Cung điện nội bộ, lục thanh thấy được thi thể đầy đất. Nơi này nguyên bản dáng vẻ, hẳn là vô cùng hoa lệ đấy, nhưng ở trải qua một phen sau đại chiến, cái gì đều bị hủy đi rồi. Toàn bộ trong đại điện, tầng tầng lớp lớp, vô số thiên binh thần tướng thi thể, nằm ở nơi này. Mà tại trên cùng, ngồi một cái áo bào trắng thanh niên, trong tay, còn nắm lấy một thanh xem xét liền cũng không phải là phạm phẩm pháp kiếm. Nhìn thấy người này trong ngay mắt, lục thanh tê cả da đầu dưới. Hắn giống như là còn sống. Nhưng rất nhanh, lục thanh một lần nữa bình tĩnh lại. Chắc không được hắn không có khí. Loại này trong thần thoại nhân vật, ở đâu là kim đan, nguyên anh loại này tầng cấp có thể đi nói nói. Sợ là bên ngoài nằm cái kia một đống xem ra cùng tạp binh không có gì khác biệt thiên binh thần tướng, chỉ sợ thực lực cũng sẽ không quá thấp. Bất quá, đang quan sát trong chốc lát về sau, hắn phát hiện, cái này áo bào trắng nam tử, hẳn là đã chết hẳn. Lục thanh đánh bạo nhích tới gần một chút, quan sát đến cẩn thận hơn về sau. Hắn rất nghiêm túc so sánh trong đầu của mình ký ức. Quả nhiên, trước đó suy đoán là chính xác. Thái cổ 21 tiên bên trong, thật có người này. Bạch kiếm tiên đúng là cái kia 21 thái cổ đại năng thứ nhất. Không nghĩ tới. Nhân vật như vậy, thế mà liền vẫn lạc tại chính mình tiên cung bên trong. Sau đó, một cấu nghi hoặc cảm giác cũng dâng lên trong lòng. Vì sao chiến trường không ai thu thập? Trận chiến đấu này rốt cuộc là người nào thắng? Hẳn là những thần tộc đó thắng, nếu không tiên cung sẽ không bị hủy. Bạch kiếm tiên cũng sẽ không vấn lạc. Nhưng vì cái gì những thần tộc đó thắng về sau, cũng không có hủy đi bạch kiếm tiên thi thể. Hán thanh này rõ ràng không giống phàm vật pháp kiếm, cũng chưa từng có người động đậy. Không làm rõ ràng được. Lục thanh ánh mắt, tự nhiên mà vậy liền rơi xuống bên tay hắn trôi này trên pháp kiếm. Dạng này thái cổ đại năng tự mình meo kiếm, nhất là người ta vẫn là lấy kiếm tiên vì sưng hào, nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết, khẳng định đặc biệt như bức. Mà nhìn, cũng quả thật là như thế. Vô số năm tháng trôi qua về sau, cái này trên pháp kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, không có nửa phần cắt giảm. Nếu có thể đem thanh kiếm này cho mang đi liền tốt. Lục thanh trong lòng dâng lên tiếp nối khổng lồ cảm giác. Khoản này trước đó nhìn thấy bãi kia kim huyết, lại không thể lấy đi cảm giác, không có sai biệt, với lại càng thêm mánh liệt. Không nói chính mình dùng, cái này nhưng phải giá trị bao nhiêu tiền A. Đáng tiếc, chính mình chỉ là ý thức thể, đều không cách nào chạm đến đấy. Sao? Cũng không nhất định. Lục Thanh cũng không có quên, trước đó tại tinh không bên ngoài, tại thần lục lâm, đụng phải những cái kia liên quan tới thái cổ 21 tiên đồ vật thời điểm, mình là có thể đụng chạm đến những cái kia gì vật đấy. Mặc dù, hắn không có cách nào đem đồ vật lấy đi, nhưng này chút còn sót lại lấy lực lượng, lại có thể bị hệ thống hấp thu, sau đó trả lại cường hóa tự thân. Lục Thanh không do dự, trực tiếp đưa ra tội ác hai tay. Nhưng, tay của hắn đi xuyên qua, cái gì đều không sợ đến. Sừng sốt một chút. Lục Thanh cảm thấy loại tình huống này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái gì cũng không có. Đây không phải là khoa học a? Lục Thanh chưa từ bỏ ý định, sờ tới sờ lui đến mấy lần, xác thực cái gì đều sờ không tới. T. Không phải đã nói rồi, 21 Tiên Đô sẽ cho ta lực lượng a. Hệ thống, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Giang có nửa ngày, cái gì đều không giải quyết được, Lục Thanh tỉnh táo lại về sau, cũng chỉ có thể tuyên bố từ bỏ. Hắn có thể nghĩ tới biện pháp Đều đã dùng qua, thậm chí mở ra hệ thống giao diện, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới biện pháp gì, cuối cùng cũng đều là không có ích lợi gì. Có lẽ, cũng không phải là hệ thống không hấp thu được bạch kiếm tiên lực lượng, mà là bạch kiếm tiên để lại hạt giống, căn bản vốn không ở chỗ này. Hẳn là, kỳ thật cái kia tiên cung cái bóng, mới là mấu chốt. Lục Thanh đã có ý nghĩ như vậy. Bằng không thì cũng không cái khác có thể nghĩ rồi. Ba ngày thời gian... Hoàn toàn không đủ để để lục thanh đem quy mô khổng lồ đồng lai tiên cung mỗi một chỗ địa phương đều cho thăm dò đến rõ ràng. Nhưng ít ra, ở hạch tâm khu vực, nhất là lấy bạch kiếm tiên thi thể xung quanh, hắn tin tưởng mình không lọt mất cái gì. Ngoại trừ hài cốt, thi thể, không có chút nào sinh mệnh lực kiếm tiên thi thể, không có cái gì. Cái này còn có thể làm sao? Chỉ có thể từ cái bóng bên trong nghĩ biện pháp rồi. Thế là, hắn tính toán cái bóng mở ra thời gian, rời đi đồng lai tiên cung, đã đến bi văn. Văn ân vị trí cái kia chiếc phi toa bên trên. Cũng tại mặt biển cái bóng triệt để bình tĩnh trở lại lúc, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, chui vào. Kết quả, hắn liền chui tiến vào trong biển. Hắn vậy mà vào không được tiên cung cái bóng. Đây là vì sao? Liên tục thử mấy lần, không dùng về sau, hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp khác. Từ hệ thống giao diện ở bên trong, lựa chọn sử dụng lục vi văn, mở ra truyền tống. Trước mắt hình tượng lóe lên, một mảnh bạch quang về sau, hắn rốt cuộc rời đi đông hải mặt biển Tiến vào cái bóng này. Ta thế mà chỉ có thể truyền tống vào tới sao? Bất quá cũng bình thường. Chứng nhân pháp, cấm pháp, không thể hạn chế ta xuất nhập. Cái bóng kia khả năng cũng là đặc thù nào đó cấm pháp, có thể làm cho xuyên qua cái bóng cửa vào người, tiến vào cái bóng trong thế giới. Khả năng chính là bởi vì ta không nhìn những này pháp thuật, cho nên tại xuyên qua thời điểm, liền trực tiếp đi vào nước biển bên trong, cái kia pháp thuật không cách nào tác dụng tại ý thức của ta trên hạ thể, đương nhiên liền không thể đem ta truyền tống. Đại khái nghĩ thông suốt vì cái gì về sau, Lục Thanh lúc này liền chuẩn bị trực tiếp hướng khu vực Hạch Tâm bay đi. Kết quả, bay ra ngoài còn không có xa mười trượng, Lục Thanh cũng cảm giác được một cỗ ngưng trệ cảm giác. Phảng phất có cái gì đang áp chế lấy hắn như vậy. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rốt cuộc đụng phải có thể đem hiệu quả tác dụng khi hắn ý thức thể trên người tình huống. Chương 279, Hình khuyên tầng mây. Tại chính thức trên trời cái kia bị phá hủy Đồng Lai Tiên Cung di tích hải cốt ở bên trong, Lục Thanh là không có cảm nhận được có thể ảnh hưởng đến ý thức của hắn thể lực lượng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, không có tồn tại tương đương với thái cổ 21 tiên tầng cấp lực lượng. Bởi vì, trước đó Lục Thanh đụng phải cảm giác tương tự, đều mang ý nghĩa cấp độ này lực lượng xuất hiện. Mặc kệ thần lộc lâm vẫn là tinh không bên ngoài, đều là như thế. Mà tại cái này tiên cung cái bóng bên trong đụng phải. Chẳng phải mang ý nghĩa, lúc trước hắn suy đoán, bạch kiếm tiên còn xuất lại lực lượng tại cái bóng bên trong, là sự thật. Hắn kiểm tra một hồi, coi là mình khoảng cách vi văn càng xa thời điểm, ý thức của hắn thể bị hạn chế lại càng lớn. Xuyên qua thực thể, không nhìn cấm pháp hiệu quả có lẽ vẫn là tồn tại, nhưng là tốc độ phi hành sẽ bị cực độ áp chế. Tại khoảng cách vi văn khoảng cách vượt qua 10 mét thời điểm, loại cảm giác này liền sẽ dần dần xuất hiện, đồng thời tại khoảng cách không sai biệt lắm một giám lúc, loại cảm giác này sẽ đạt tới đỉnh phong, ép tới lục thanh đều nhanh muốn động không được tình trạng. Vì để tránh cho sai lầm, hắn lợi dụng truyền tống công năng. Còn chuyển tống đến Văn Ân bên kia, phát hiện cũng giống như nhau tình huống. Đã chuyển tống tới, Lục Thanh cũng liền chăm chú nhìn nhìn Văn Ân biểu hiện cũng không tệ. Hắn bây giờ chiến lược, cùng Vi Văn so sánh, đã là tại sản sản với nhau được rồi. Mặc dù, Lục Vi Văn là ở trúc cơ kỳ liền cảm thấy tỉnh thần thông, có thể xưng trúc cơ vô địch, nhưng là Văn Ân tại 10 năm trước, trải qua cái kia một đợt tăng lên về sau, biến hóa cũng rất lớn. Thiên linh căn cái này còn dễ nói, chủ yếu là đối với thiên phú tăng thêm. Tại thực tế về mặt chiến lược mặc dù cũng có một chút trợ giúp, nhưng là cũng không tính quá lớn. Chủ yếu nhất chính là, bởi vì đã có được thiên linh căn, cho nên, lục thanh có thể đem thái cổ tạo hóa tịch truyền cho hắn. Môn công pháp này, yêu cầu nhất định phải nhất định có được một thiên linh căn mới có thể tu hành. Mà tuyệt phẩm công pháp, cái thiêu tại cùng cấp bậc bên trong coi như quáng ưu có thể mang tới chiến lược tăng lên, cũng là rất khoa trương. Hắn đụng phải, cũng không phải hỏa hoa sư tử đá, mà là hai viên thụ nhân. Cây này người hình tượng, giống như là hai viên cây mọc ra giống như cành bình thường cánh tay, gốc thì dựng đứng lên, có thể gánh chịu lấy thân thể của bọn nó, trên mặt đất hành động. Lục Văn Ân chỉ giết một cái, một cái khác, hắn tại đánh cho tàn phế về sau, không có giết chết, mà là giữ lại trong tay nghiên cứu một hồi, sau đó, lại bị hắn cho không chế lại rồi. Rất có ý nghĩa nha. Lục Thanh mình cũng là nắm giữ thái cổ tạo hóa tịch mà lại là hoàn toàn nắm giữ, ngay cả Văn Ân đều có thể làm được chuyện tình. Lục Thanh cũng chỉ cần hơi suy tư một chút, liền biết rõ hắn là làm sao thực hiện. Thái cổ tạo hóa tịch bản thân liền là một thuộc tính đỉnh cấp công pháp, chỉ sợ thế gian đừng nói tìm tới so với nó tốt hơn, liền xem như cùng cấp bậc, cũng sẽ không có. Tại đây môn công pháp trên cơ sở, một thuộc tính linh lực đủ khả năng phát huy ra hiệu quả, là phi thường mạnh. Cái kia thụ nhân, hiển nhiên là một loại hoàn toàn do một thuộc tính linh khí thôi động mà hoạt hóa thành hình đồ vật. Mà từ Lục Văn Ân góc độ đến xem... Hắn đại thụ nhân phi thường hư nhược tình hung dưới, đưa vào tự thân một linh lực, đúng là có thể đánh cắp thụ nhân quyền không chế, đem đặt vào trong lòng bàn tay của mình đấy. Mang theo như thế một cái thụ nhân, lại không quản thực lực thế nào, có thêm một cái khiên thịt cũng coi là thật thoải mái. Hắn vị trí địa phương, tựa như là hoa viên địa phương, dù sao cùng vi văn vị trí hoàn cảnh không giống nhau lắm. Mà hắn đối mặt quái vật, không chỉ có loại hình cùng lục vi văn đụng phải không giống nhau, về số lượng trên lệnh cũng rất lớn. Mang theo cái kia làm khiên thị thụ nhân, hướng hoa viên nội bộ đi tới một đoạn lộ trình về sau, Lục Văn Ân rất nhanh lại đụng phải một chút sống tới thực vật. Có hoa yêu, có thụ tinh, thậm chí trong hoa viên giả sơn, đều sẽ sống tới, biến thành thạch đầu nhân, hướng Lục Văn Ân pháp khí công kích. Bất quá, những quái vật này, đều là tương đối tương đối tốt ứng phó. Lục Văn Ân nắm giữ thái cổ tạo hóa tịch tại trực tiếp công kích hiệu quả uy lực bên trên, thật không có quá mức đột xuất, nhưng là một chút cái khác thủ đoạn lại vô cùng lợi hại. Nhất là trị liệu, khống chế cùng đánh lâu dài. Mà tại nơi này, liền nổi bật ra trước đó Lục Văn Ân khống chế lại một đầu thụ nhân chỗ rồi. Cái kia thụ nhân, một mình ở phía trước khiêng ba bốn đầu không sai biệt lắm cùng cấp bậc quái vật, ấn lý thuyết hẳn là bị nhấn lấy hành hung đấy. Nhưng ở Lục Văn Ân điều khiển phía dưới, cây này người gọi là một cái không sợ sinh tử, xông đi lên cũng mặc kệ chính mình chịu không bị đánh, chịu hay không chịu thương, dù sao chính là ta chịu bốn phía, cũng muốn hung hăng cho đối phương đến truy cập. Mà thụ nhân bị tổn thương, lại có phía sau lục văn ân, chuyển vận linh lực, nhanh chóng đem bị thương thân thể cho tu bổ lại. Chơi triệu hoán lưu A lục thanh sách một tiếng, tự mình cái này hậu bối, vẫn rất thông minh đấy. Nếu như là nhân loại tu sĩ, cứ việc tạo hóa tịch hiệu quả trị liệu phi thường xuất sắc, nhưng là tu bổ, chữa trị xong nhân loại tu sĩ bị thương thân thể, hiển nhiên không có cách nào đặc biệt nhanh có hiệu quả. Nhưng hoàn toàn là hắn trước đó khống chế thụ nhân, loại quái vật này bản thân liền là có nồng đậm một thuộc tính tiếp thu từ ở thái cổ tạo hóa tịch mộc thuộc tính linh lực vậy đơn giản hấp thu nhanh chóng mà tại phụ trợ lấy cái kia thụ nhân chiến đấu sau khi lục văn ân cũng không nhàn rỗi trong tay hắn bên trên huyền tinh kiếm cũng thả ra tạo thành lấy nhất định tổn thương còn thỉnh thoảng gọi ra dây leo cảnh các loại đồ vật đem địch nhân vây khốn thuận tiện công kích nói tóm lại một trận chiến đấu đánh xuống tốn hao thời gian mặc dù tương đối dài nhưng là trên tổng thể mà nói văn ân là hoàn toàn nghiền ép xuất hiện cái này vài đầu quái vật đấy đồng thời nửa điểm nguy hiểm đều không có đụng tới, giải quyết tương đối bưng lỏng. Đến đằng sau, hắn còn đặc biệt lưu lại một cái hoa yêu không có giết, đem chế phục về sau, lục văn ân lại một lần nữa bắt chước làm theo, đem hoa yêu này cũng cho thu nhập dưới trứng. Lại sau này, hắn lại đụng phải hai đợt quái vật, đây không phải là vẹn vẹn không có cho lục văn ân mang đến quá nhiều phiền phức, ngược lại mỗi một đợt, đều để hắn tại hấp thu đến tiên cung bên trong linh lực tinh túy sau khi, còn riêng phần mình đã không chế một đầu một thuộc tính quái vật. Khi Lục Văn Ân chỗ điều khiển đoàn đội đạt đến bốn cái về sau, Lục Thanh cảm thấy, chính mình không cần thiết lại theo dõi hắn bên này. Lục Thanh đã đỉnh lấy rời xa về sau sẽ bị áp chế hành động lực lượng khó chịu cảm giác, sớm đại khái đem cái này vườn hoa có thể thăm dò địa phương, tra xét một lần, nơi này không tồn tại có thể uy hiếp đạt được Lục Văn Ân an toàn đổ vợ. Cứ như vậy, hắn cứ yên tâm khởi động truyền tống công năng, đi đã đến Lục Vi Văn bên kia. Đi tới nhìn một chút. Vi Văn vậy mà đã tiếp cận, đã đến nàng một khu vực như vậy, vùng đất trung ương rồi. Đó là một cái ba tầng đình lầu. Vi Văn đẩy cửa ra, đi vào trong đó. Không gian bên trong cũng không lớn, nhưng lại được trang trí trở thành một cái cỡ nhỏ diễn võ trường bộ dáng. Một người mặc màu đen kình trang phục đích thanh niên, ôm kiếm đứng ở trong đó. Vi Văn sau khi đi vào, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, chậm rãi đem trong tay trường kiếm rút ra, sau đó làm ra một cái khiêu chiến tư thế. Một đoạn ảnh sắc, đem hắn thân hình bao phủ. Thân hình của hắn trở nên mơ hồ mà khó mà phân biệt, còn có chút ít bóng chồng bộ dáng. Vi Văn lộ ra vẻ mỉm cười, rút kiếm vật lên. Một đao phách không. Cái kia áo đen kiếm khách thân hình phi thường nhanh, coi là thật tựa như một cái bóng, trong một chớp mắt, liền đem nửa cái gian phòng cho tràn đầy. Lục Vi Văn công kích tốc độ, rõ ràng đã thật nhanh rồi, lại mang theo thẳng tiến không lùi, thế không thể lỡ khí thế, nhưng bổ chúng đấy, chẳng qua là cái huyễn ảnh mà thôi, căn bản không có thể chân chính đánh trúng địch nhân. Một kích chống rông về sau, nàng nhận lấy trừng phạt, nghiêng người bị trưởng kiếm chém một cái. Như kim loại va chạm bình thường thanh âm truyền đến, Lục Vi Văn trên thân mặc lấy pháp, giáp, bị cắt ra một đạo khe, lộ ra bên trong làn da màu vàng sẫm, cùng lưu tại phía trên một đầu không công vết kiếm. Không phá được phòng A. Lục Vi Văn quay thân chính là một đao, kết quả lại hết rồi. Giữa không trung, lơ lửng xem cuộc chiến lục thanh, biết Vi Văn đụng tới đối thủ. Cùng cấp bậc bên trong, Lục Vi Văn không sợ thực lực mạnh đấy cũng không sợ uy lực công kích cường đại. Dựa vào nàng cái kia kim cương bất hoại thân, tại nơi này cấp độ bên trong, có rất ít khả năng công kích trực tiếp uy hiếp được an toàn của nàng. Thậm chí, lấy hiện tại Lục Thanh cấp độ đến bình phán, liền xem như Khải Minh kỳ cao thủ công kích, hắn hoài nghi vi văn đều có thể dựa vào kim cương bất hoại thân cho cứng rắn chống đỡ xuống tới. Mà nàng cũng không sợ lực phòng ngự mạnh, đồng dạng là kim cương bất hoại thân cho nàng mang tới có ích, cùng nàng tu luyện kim hành công pháp, kim dương khai thiên quyết cũng là thẳng tiến không lùi thủ trọng lực lượng cùng ý lực công kích đấy. Hai bên kết hợp phía dưới, bình thường phòng ngự pháp khí, thật đỉnh không lên lục vi văn khiên đại đao, manh lực một chẳng đấy. Nhưng là, công kích mạnh, phòng ngự mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền vô địch. Lần này, vi văn là đường đường chính chính đụng phải một cái tại loại hình bên trên quả thật khắc chế đối thủ của nàng. Công kích mạnh hơn, đánh không đến người khác cũng là nói lời vô dụng, phòng ngự mạnh hơn, bị người không ngừng đánh, đổi không được tay. Vậy cũng luôn có gánh không được thời điểm. Vì văn hai cái khuyết điểm, một cái là cận thân thủ đoạn có hạn, một cái là tính linh hoạt không đủ. Nàng công kích mạnh nhất thủ đoạn tại cận thân, đối mặt tu sĩ tầm thường thời điểm, cận thân vấn đề không lớn, nàng có thể khiêng người ta công kích cưỡng ép tới gần, đối phó dưới mắt cái này huyện ảnh kiếm tu thời điểm, nàng chọn lựa thủ đoạn cũng kém không nhiều. Nhưng người ta cũng không có hạn chế nàng cận thân, ngược lại bỏ mặc nàng tới, cũng lợi dụng nàng cái thứ hai trọng đại khuyết điểm cũng chính là tính linh hoạt chưa đủ vấn đề, vòng quanh nàng đánh. Dù là, Vy Văn lựa chọn huyền tinh đại đao đặt ngang tới 1 triệu 360 độ quét ngang, nhưng vẫn nhưng vẫn là bị người sớm phát giác được, sau đó như vậy tránh ra. Hỗ trợ, Lục Thanh nhất định là có thể giúp. Bắc Hoang Sâm trận chiến lúc, vì cầu ổn, dù là đỉnh lấy cao giá cả, Lục Thanh cũng là đổi không ít chiến đấu hạng mục trao đổi đấy. Có một ít dùng hết đấy, không phải Lục Gia Tu Sĩ cũng rất không có khả năng trong chiến tranh bảo trì thấp như vậy tỷ số thương vong. Nhưng tóm lại mà nói, chiến tranh đã đến thời kỳ cuối thời điểm, trong tay hắn kiếm nghiệp lực tương đương nhiều, vậy khẳng định vẫn là sẽ đặc biệt đổi mới đi ra một chút, bóp nơi tay trên đầu, chuẩn bị đến tiếp sau bất cứ tình huống nào. Giống như là, Khải Minh lực lượng, loại này hạng mục trao đổi, không tốt lắm ở chỗ này dùng đến, dù sao cái này tiền cung cái bóng bên trong, là có không cho phép đạt tới Khải Minh cấp độ đồ vật hoặc nhân vào điều kiện đấy. Mặc dù, không biết tại sao khi đi vào tiến vào Khải Minh kỳ sẽ như thế nào nhưng là lục thanh không muốn làm cái kia chết hố người trong nhà vậy quá không đáng tin cậy nhưng cuối cùng như thế còn có một số giống như là cấp tốc gia trì dạng này có thể trực tiếp ứng đối lập tức cục diện hạng mục trao đổi đâu bất quá đã tạm thời còn không nhìn thấy nguy hiểm gì lục thanh ngược lại là cố ý tiếp tục xem tiếp nhìn xem vi văn muốn làm sao đối mặt mình trừ phi thực sự không được hắn mới có thể cân nhắc vận dụng hạng mục trao đổi tóm lại muốn chính mình có trưởng thành mới được sau đó vi văn biểu hiện Ngược lại là cũng không để hắn thất vọng. Đã bắt không được ngươi, vậy liền không bắt. Màu vàng kim liệt dương, tại trên người nàng đống nhiên sáng lên. Nàng gái kia ám kim sắc đấy, tượng trưng cho vô cùng cường đại lực phòng ngự kim cương bất hoại thân, trong nháy mắt trở nên càng thêm sáng ngời lên. Cái kia kim sắc cơ hồ muốn chọc mù mắt người, đem lồng đắp lên bên người nàng bóng ma, xua tán đi hơn phân nửa. Không có ẩn thân bóng ma, cái kia áo đen kiếm khách như cũ không chút hoang mang, tốc độ của hắn cũng không nhận được ảnh hưởng.